Ma quân khuynh thành cầm trong tay thúc linh, thấy ly thương thượng thần thế nhưng cũng tới, liền có chút không nghĩ tới, bất quá niên hoa bị thương, nếu này ly thương thượng thần là vì cái gì thiên mệnh mà đến nói, này đảo cũng có thể giải thích qua đi. Hắn sắc thật bởi vì ly thương thượng thần nói mà yên lặng một thời gian, nhưng đó là bởi vì hắn bị mê hoặc, thế nhưng suy nghĩ hiện giờ đối phó tiên giới cũng không tế với sự, nhưng hôm nay xem ra, việc này đã đến nước này. Kia giao hoa cung còn vì thế cùng mặt khác tiên muôn kết minh, cho nên nếu hắn liền như thế trên đường mà ngăn, chẳng phải là sẽ xin lỗi bọn họ. Ma quân, tiểu nhân ma quân truyền triệu lệnh vừa ra, một chúng ma giáo đổ cùng yêu tộc đương nhiên muốn tiến đến. Mà chúc thử tinh căn bản không nghĩ tới đêm nay ma quân khuynh thành cũng ở thần vực, lại còn có đã thu hồi thuốc linh, liền có chút sợ hãi mà vùi đầu, cho rằng đây là hắn sợ chọc hạ mầm thai họa, ma quân khuynh thành đây là ở tức giận điểm báo. Ngươi nên biết như thế nào làm mà quân khuynh thành không nghĩ cùng ly thương thượng thần chính diện mà chiến, rốt cuộc này với hắn mà nói không hề bố ích, hơn nữa kia 10 khí hợp lực, hắn còn không hiểu nhiều lắm, thêm chi này đó giao hoa cung đệ tử ở thần vực nội tu luyện, quả nhiên là bởi vì có thần tương trợ sao, lại là liền hắn sở thiết chi ảo cảnh đều có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bài trừ, đây đều là làm hắn không nghĩ tới. Hùng chi tối nay hắn cũng là ngẫu nhiên mà đến. Mà thúc linh đã làm mất mà tìm lại, cho nên mục đích của hắn xem như đạt tới một nửa, đến nỗi một nửa kia. Ma quân khuynh thành biết có này ly thương thượng thần ở, niên hoa cũng nên sẽ không ngại, liền liền ném xuống như thế một câu, liền phải rời khỏi thần vực. Nhưng chúc thử tinh lại bởi vì ma quân khuynh thành như thế một câu đơn giản nói, liền bắt đầu kinh hồn táng đảm lên, hắn cho rằng này ma quân khuynh thành ý tứ nên không phải là làm hắn tự hành kết thúc, làm như chuộc tội đi. Nhưng hắn cũng là vì cướp lấy 10 khí mà đến A Ma Quân, là tiểu nhân sai, tiểu nhân không nên tự chủ trương hắn trong thanh âm lộ ra cầu xin. Ma Quân khuyên thành vốn là lười lý này Trúc Thử Tinh, nhưng đã là hắn trọc sạc, cũng coi như nhiên tử hắn tới thu thập. Hắn nhẹ nhúng mày, sâu kín mà nói, buồn quân là làm người thử xem này 10 khí hợp lực. 10 khí hợp lực. chúc Thử Tinh tuy không phản ứng lại đây 10 khí là như thế nào hợp lực, nhưng ít ra có một chút lại là đã biết. Kia đó là Ma Quân Khuynh Thành ý tứ không phải làm hắn đi chỗ tội, cho nên hắn lập tức đáp ứng nói, "Là, Ma Quân." Ma Quân Khuynh Thành thấy thế này, Ma giáo đồ cùng yêu tộc đại quân đã ở chuẩn bị phá tan này thần vực kết giới, liền cuối cùng ngật mắt chúc Thử Tinh, "Không cần toàn là chơi một ít thông minh, mười khí hợp lực chính là bổn quân cũng không có năm chắc có thể đối phó, mà ngươi, nếu là có mệnh trở về, lại bẩm báo cấp buồn quân đi." Chúc Thử Tinh lại dương mắt ghi Nơi này đã không có ma quân khuynh thành thân ảnh. Bất quá có cái tin tức điểm hắn lại bắt được, kia đó là 10 khí hợp lực uy lực thật lớn. Cho nên ma quân khuynh thành tuy không làm hắn hiện tại chết, nhưng nếu là này lúc sau 10 khí hợp lực, thật sự như thế lợi hại nói, kia hắn cũng là rất có thể hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi. Không được, hắn cũng không thể liền như vậy chết ở chỗ này, nhưng thân là ma giáo hữu sứ. Đến ma quân khuynh thành chuyển triệu lệnh mà đến ma giáo đồ cùng yêu tộc nhưng đều muốn chịu hắn thống lĩnh, cho nên lúc này này tình thế, là bức hắn không thể không làm. Phải biết rằng mời khí chi lực rốt của vi lực như thế nào, kỳ thật cũng không cần hắn tự mình đi thi a hắn nhìn về phía những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc đại quân, liền âm hiểm cười, trong lòng đã là có tính toán. Bên kia, liền ở mộ dung cảnh cùng lô hỉ nhi từ từ chuyển tỉnh thời điểm. Thẩm Tử Ngọc đã là phát hiện ma quân khuynh thành không thấy. Nang tưởng ngự kiếm đuổi theo, nhưng Ly Thương Thượng Thần lại với lúc này nói: "Đừng đuổi theo." "Thượng Thần, chúng ta thật vất vả mới làm người khí trở về vị trí cũ, chẳng lẽ cứ như vậy làm kia ma đầu cấp đi thúc linh?" Thẩm Tử Ngọc có chút không cam lòng, liền ở căm giận mà nói: "Ly Thương Thượng Thần không trách Thẩm Tử Ngọc như vậy nói chuyện ngự khí, dù sao cũng là người trẻ tuổi sao?" hướng chi Thẩm Tử Ngọc chính là nhất quán ngạo khí. Mười khí đã là trở về vị trí cũ, bất luận này thuốc linh hay không còn dừng ở kia đọa tiên trong tay. Hắn ý tứ là, vô luận như thế nào, này thuốc linh là vì mười khí chi nhất, nó cuối cùng vẫn là sẽ một lần nữa trở về. Lúc này ly thương thượng thần đã có thể cảm giác được chính mình sở thiết kết giới đã bị những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc đại quân liên tiếp mà công. Bản tôn còn phải nhắc nhở một chút các người, đừng tưởng rằng bản tôn sở thiết kết giới có thể vạn vô nhất thất. Những cái đó ở thần vực ngoại ma giáo đồ cùng yêu tộc lúc này chính là hàng ngàn hàng vạn mà đến. Cho nên hiện giờ chi kế, đó là phải nhanh một chút sử dụng 10 khí lấy ngăn cản này đó ma giáo đồ cùng yêu tộc. Hồng hoang ở niên hoa bị đưa về đến trưởng môn ngọc hư chân nhân cho đó lúc sau, liền lập tức đi xem xét này thần vực kết giới, mà quả nhiên nơi đó đã là tụ đầy ma giáo đồ cùng yêu tộc, hơn nữa kia số lượng nhiều, sắc như ly thương thượng thần lời nói. Cùng khi đó ma giáo đánh vào da hoa sơn khi so sánh với chỉ nhiều không ít. Tông tử chi cũng cho rằng nên là như thế, hắn đầu tiên là nâng dậy mộ dung cảnh, do hỏi, mộ dung sư đệ, ngươi còn có thể sử dụng về từ. Mộ dung cảnh tự giác ở đại địch trước mặt, hắn điểm này thương căn bản không tính cái gì, mà phất hủ đăng quả nhiên là vì mười khí chi nhất, cho nên hắn đã là cảm thấy chính mình hảo không ít. Hắn ngay sau đó gật gật đầu, ta không sao chỉ là hỷ nhi nàng ngộ dung cảnh lo lắng ngô hỷ nhi. Nhưng bị mọi người sở lo lắng ngô hỷ nhi, chính mình lại cho rằng đã là rất tốt, tuy rằng thanh âm vẫn là có chút suy yếu, nhưng nói ra nói lại rất là kiên định, sư minh, ta đã là không có việc gì, húng chi này song ngư hoàn khấu ngọc bội có thể khống chế linh thú, mà ta cũng khống chế quá mai con, cho nên ta nhất định là có thể sử dụng nó. Song ngư hoàn khấu ngọc bội xác thật có thể sử dụng linh thú, cho nên nó nhận Ngô Hỷ Nhi là chủ, cũng coi như là một loại phù hợp, nhưng Ngô Hỷ Nhi không có sử dụng quá 10 khí kinh nghiệm, hơn nữa lại là tại đây yêu cầu 10 khí hợp lực sử dụng tình hương dưới cũng liền không biết vạn nhất thất bại, này hậu quả sẽ như thế nào. Đã có thể ở liền tống tử chi đều ở do dự thời điểm, trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân, Mạc Hư Chân Nhân, Hoa Hư Chân Nhân, Mai lão ông cùng với Thẩm Am lại đều đi tới nơi này. Bọn họ đi trước cùng ly thương thượng thần chào hỏi, rồi sau đó từ trưởng môn Ngọc Hư Trân Nhân nói, đại gia không cần lại do dự, hợp lực sử dụng 10 khí là lúc, ta sẽ cùng với các phong phong chủ canh giữ ở 10 khí trận pháp chúng quanh. Trưởng môn, này Tống Hồng là cho rằng lần này tuy cũng là cái nguy cơ, nhưng lại còn chưa muốn tới giao hoa cùng trưởng môn cùng 4 phong phong chủ ra mặt thời điểm, đặc biệt là trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân, hắn là giao hoa cung trưởng môn, một chúng giao hoa cung đệ tử cây trụ cũng coi như nhiên không thể bị thương nhưng trưởng môn ngọc hư chân nhân lại là đánh gãy tống hồng lần này mười khí hợp lực sử dụng cũng có thể xem như đại gia hợp lực tu luyện đến nỗi hỉ nhi bởi vì ngươi là lần đầu sử dụng song ngư hoàn khấu ngọc bội cho nên ngươi không thể tiến vào đến trận pháp nội Nô hỉ nhi liên tục gật đầu chỉ cần làm nàng tham dự tiến bảo nàng là làm cái gì đều được đệ tử đã biết nội hỉ nhi nói âm vừa ra Từ thần vực kết giới bên kia chuyển đến một tiếng vang lớn. Lúc sau có một hầu thần giả vội vàng tới, nàng hướng ly thương thượng thần hành lễ sau liền nói, bẩm báo tôn thượng, kết giới bị phá. Kỳ thật vô luận ma giáo đồ cùng yêu tộc tới nhiều ít, với ly thương thượng thần mà nói đều là giống nhau. Này thần điện này đây hắn thần lực kiến tạo, chỉ cần hắn tưởng, hắn tùy thời đều nhưng làm này thần điện khoảnh khắc sở, cho nên đồng dạng, liền tính này thần điện bị này đó ma giáo đồ cùng yêu tộc hủy diệt hắn cũng có thể một lần nữa kiến tạo một tòa thần điện. Cho nên Ly thương thượng thần căn bản không để bụng, nhưng trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân lại cho rằng này nếu thần điện bị hủy, cũng chính là bọn họ giao hoa cung chi trách, rốt cuộc nếu không phải bọn họ giao hoa cung đệ tử tại đây, tiêu ma quân khuynh thành cũng sẽ không truyền triệu ma giáo đồ cùng yêu tộc tới tấn công thần vực. Các người mấy người cần phải muốn bảo vệ cho thần điện. Trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân ra lệnh một tiếng, Tống Hồng chờ Dao Hoa cung đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, cùng tồn tại tức ngự kiếm đi trước thần vực kết giới. Trưởng môn Ngọc Hư chân nhân cùng Mạc Hư chân nhân chờ bốn phong phong chủ lấy ánh mắt lẫn nhau ý bảo sau, người sau liền cũng theo sát Tống Hồng đám người mà đi. Bọn họ bốn người mục đích, đó là như vừa mới trưởng môn Ngọc Hư chân nhân theo như lời, nếu là Tống tử chỉ đám người bắt đầu sử dụng 10 khí hợp lực, như vậy bọn họ sẽ ở bên ngoài làm bảo hộ. Trưởng Ngọc Hư chân nhân đương nhiên cũng phải đi. Chỉ là hắn ở đi phía trước, còn muốn cùng ly thương thượng thần chào hỏi, hơn nữa còn biểu đạt hắn xin lỗi chi ý thượng thần, việc này là ta giao hoa cung tạo thành, ta nhất định sẽ dẫn dắt một chúng đệ tử bảo vệ cho thần điện. Này ly thương thượng thần thấy trưởng môn ngọc hư chân nhân sắc mặt như thế ngưng trọng, liền tưởng nhắc nhở một chút, kỳ thật hắn cái này thần điện cho dù bị hủy cũng không sao, nhưng này giao hoa cung trưởng môn cũng chưa làm hắn có cái này nói xong cơ hội liền liền ngự kiếm đi rồi. Ly thương thượng thần thở dài một tiếng, mà ở hắn phía sau tùy hầu hầu thần giả khi nào gặp qua hắn như vậy thở dài bộ dáng, tôn thượng chính là lo lắng này đó giao hoa cung đệ tử. Bản tôn chỉ là kỳ quái với chính mình vì sao đối phàm giới sự tình như vậy để bụng. Thôi, các ngươi cũng đi giúp giúp bọn hắn. Giao hoa cung đệ tử không biết tình hình thực tế, nếu là thủ vương thần điện, sợ là sẽ tạo thành không nhỏ thương vong, nhưng trưởng môn ngọc hư chân nhân lại không nghe hắn nói xong. Bởi vậy hắn là tưởng phái hầu thần giả đi nhịn Là. hầu thần giả nhóm cung kính trả lời. Liên ở hầu thần giả nhóm đều bay đi thần vực kết giới là lúc, Tống Hồng chờ một chúng giao hoa cung đệ tử đã là tới nơi này. Nay đáng giận ma giáo Tống Hồng nổi giận gầm lên một tiếng sau, đã là dẫn đầu cầm kiếm đi chém giết này đó như thủy triều giống nhau vọt tới ma giáo đổ cùng yêu tộc. Hắn biên sát biên hướng mộ rung cảnh hô, mộ rung sư đệ, Ngươi cùng Ngô sư muội đi xem có không đem kết giới bổ thượng. Kết giới bị phá trừ sau nếu còn tưởng tiếp tục sử dụng kết giới giả liền có hai lựa chọn, một cái là một lần nữa thiết chí kết giới, một cái khác còn lại là tu bổ kết giới. Giao hoa sơn kết giới, từ bên ngoài đến các phòng, lại đến một mình chủ điện, đều có độc lập kết giới thiết chí, cho nên giống nhau nếu là kết giới bị phá trừ nói, giao hoa cung đệ tử làm nhiều nhất vẫn là một lần nữa thiết chí kết giới. Mà tương đối mà nói, tu bổ kết giới, phải dùng pháp lực cùng thời gian là so nhiều, cho nên Giao Hoa cùng các đệ tử cũng liền ít đi có người sẽ lựa chọn tu bổ. Nhưng thần vực kết giới lại là đặc biệt. Nó là từ ly thương thượng thần sở thiết, hầu thần giả nhóm biết như thế nào thiết trí cùng bài trừ phương pháp, nhưng Giao Hoa cùng đệ tử lại không biết, cho nên Tống Hồng là băn khoăn đến điểm này, liền chỉ có thể làm mộ dung cảnh cùng Ngô Hỷ Nhi thử xem có không tu bổ này kết giới. Tiến tới ngăn cản này đó ma giáo đồ cùng yêu tộc quần quận không ngừng mà dũng mánh bào. Lâm cử đi tới Tống Hồng bên cạnh, chúng ta chuẩn bị bắt đầu sử dụng 10 khí sao. Mộ dung cảnh cùng ngô hỉ nhi nếu là thành công tu bổ hảo kết giới, như vậy bọn họ chỉ cần giải quyết những cái đó tiến vào đến thần vực ma giáo đồ cùng yêu tộc có thể, nhưng nếu là tu bổ không thành công nói, kia bọn họ nhất định phải sử dụng 10 khí hợp lực. Tống Hồng chờ mộ dung cảnh cùng ngô hỉ nhi bên kia tin tức. Mà Tống Tử Chi lại là một bên giết địch, một bên đề phòng ở một cung điện đỉnh, nơi đó thình lình đứng một lão người quen trúc thử tình Nhưng Tống Tử Chi thực mau rời đi lực chú ý, bởi vì mộ dung cảnh cùng ngô hỉ nhi bên kia truyền âm tới, nói này kết giới vốn dị ở vài tên hầu thần giả hợp lực thi pháp giới, là có thể tu bổ, nhưng không biết vì sao luôn là tới rồi tu bổ một nửa sau, liền không bao giờ có thể tiếp tục, cũng liền không biết hay không đã xảy ra cái gì sự tình. Tống Hồng vì thế là mộ dung cảnh cùng ngô Hỷ Nhi chạy nhanh phản hồi, bởi vì ở không có sử dụng 10 khí hợp lực dưới tình huống, liền tính là làm nơi này sở hữu giao hoa cùng đệ tử cùng nhau tới đối phó số lượng như thế khổng lồ ma giáo đồ cùng yêu tộc, chỉ sợ cũng là sắt không xong. Hồng Hoang xoay người nhất kiếm thứ hướng kia yêu tộc, rồi sau đó mới đến đến trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân trước mặt bẩm báo, trưởng môn, này kết giới vô pháp tu bổ. Là muốn vào lúc này sử dụng 10 khí hợp lực sao? Nếu như thế, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Trường môn Ngọc Hư Chân Nhân truyền âm với đại gia sau, hắn cùng Mạc Hư Chân Nhân chờ bốn phong phong chủ, cũng ở tự hành làm tốt thi pháp chuẩn bị. Mà bị Tống Tử Trì vẫn luôn đề phòng trúc thử tinh, thấy Ngọc Hư Chân Nhân tựa ở ra lệnh, liền cho rằng cơ hội tới. Muốn tới sao nếu nói ma quân khuynh thành muốn hắn thử xem này mười khí hợp lực, như vậy hắn liền đi thử xem. Chỉ là nếu chỉ có bọn họ tổn thất chẳng phải là bất công, mà tốt xấu này mười khí hợp lực không có mắt, cũng liền phân không do ai là giao hoa cung đệ tử, ai là ma giáo đồ cùng yêu tộc đi. Cũng không biết chúc thử tinh âm yêu giao hoa cung mọi người, chính từ Tống Tử Trì, Lâm Cử, Thẩm Tử Ngọc, Thạch Dụ, Mộ Dung Cảnh cùng Ngô Hỷ Nhi phân biệt đứng một chút, bọn họ năm người hình thành ngũ hành, mà bên ngoài tắc tử trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân, Mạc Hư chân Nhân chờ bốn phong phong chủ. Tống Hồng, Hồng Hoang chờ ra hoa cung đệ tử tới vì bọn họ hộ pháp. Mười khí trung trấn yêu phù, về tử, song ngư hoàn khấu ngọc bội cùng với âm sắt toàn vì tiến công pháp khí, mà tụ phương đỉnh, hồn thư vì phòng thủ pháp khí, cho nên đã là thỏa mãn ly thương thượng thần theo như lời, sử dụng mười khí hợp lực sở cần điều kiện. Nhưng bởi vì mọi người đều là lần đầu tiên sử dụng mười khí hợp lực, cũng liền cũng không biết được này sử dụng sau lực lượng sẽ có bao nhiêu đại. Nhưng hôm nay cũng chỉ có thể dùng phương pháp này. Tống Tử Chi, Thẩm Tử Ngọc, Thạch Dục Cung Mộ Dung Cảnh tất nhiên là thực mau liền sử dụng hảo từng người mười khí, mà lâm cử tuy rằng là chậm một chút, nhưng rốt cuộc cũng là sử dụng quá vài lần hồn thư, cho nên nàng cũng hay sau đó bốn người mà thành công. Đến nỗi ngô hỉ nhi, nàng vẫn là cái đại gia sở quan tâm một cái điểm, tuy nàng trong miệng chắc chắn chính mình có thể hành. Nhưng lúc này xem nàng chỉ có thể lấy đùa nghịch xong ngư hoàn khấu ngọc bội tới thay thế sử dụng hai chữ, cũng khiến cho người khác không thể không vì nàng đổ mồ hôi. Là linh thú. Ta thành công. Nếu là thành công sử dụng song ngư hoàn khấu ngọc bội, linh thú nhóm liền sẽ bị hấp dẫn tới, cũng đem bị này sử dụng, cho nên ngô hỉ nhi thấy vậy, tất nhiên là muốn vung tay hô to. Nô sư mội tống tử chỉ là ở nhắc nhở Ngô Hỷ Nhi muốn rõ ràng lúc này là ở sử dụng 10 khí hợp lực, mà đều không phải là là này đơn độc sử dụng, cho nên tự không thể lúc kinh lúc giống. Ngô Hỷ Nhi biết lúc này chính chỗ trong lúc nguy cấp, liền lập tức liêm thần, tiếp tục thi pháp sử dụng song ngư hoàn khấu ngọc bội. Trúc thử tinh yêu thuật ở ma giáo nội tuy không tính là là cao thủ, nhưng nếu luận động não hắn vẫn là bài được với danh hào, hơn nữa hắn tuy bảo hộ chính mình tộc nhân. Nhưng đối mặt khác yêu tộc, nếu là không có ích lợi quan hệ, cũng liền sẽ không quản sinh tử của bọn họ. Giống vậy hiện giờ này chịu chết sai sự, này đó chịu ma quân khuynh thành chuyển triệu mà đến yêu tộc chúng tất cả đều thị phi hắn tộc loại, cho nên hắn tự không cần có cái gì thương hại chi tình, dù sao một có thể đạt tới này mục đích, nhị có thể ở ma quân khuynh thành trước mặt báo cáo kết quả công tác, như vậy hắn làm như thế thì đã sao đâu. Nhưng cho dù tiến đến thần vực ma giáo đồ cùng yêu tộc số lượng khổng lồ, nhưng nên như thế nào chịu chết lại cũng là phải có kế hoạch, bằng không nếu là đều đã chết, hắn còn không có hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải là càng tao. Nhưng hắn lâm vào một cái lầm khu, nguyên tưởng rằng 10 khí hợp lực tụ với một chút, như vậy hắn chỉ huy này đó ma giáo đồ cùng yêu tộc hướng cái này điểm thượng công tới là được, nhưng sự thật là có một cái biến số hắn là không dự đoán được. Kìa đó là ngô hỉ nhi vận dụng nổi lên xong ngư hoàn khấu ngọc bội sở triệu hoán linh thú. Thân vực phụ cận lại có nhiều như vậy linh thú. Trúc thử tinh thấy này đó bị triệu hoán mà đến linh thú chung, lại vẫn có cao dai linh thú, cũng liền trong lòng không có đế. Nhưng hắn lúc này cũng không thể đình chỉ, chỉ có thể tiếp tục làm những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc người trước ngã xuống, người sau tiến lên, một đợt lại một đợt hướng lên trên công. Có linh thú. Tông tử chỉ đám người sở sử dụng 10 khí hợp lực liền có rất lớn trợ lực. Tuy rằng vì ổn định này 10 khí trận pháp, mọi người đều cần nín thở ngưng thần, cũng coi như nhiên không thể nói chuyện. Nhưng bởi vì những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc căn bản là một tới gần này trận pháp, liền bị ngô hỉ nhi sở triệu hoán tới linh thú cấp cản trở. Bởi vậy bọn họ cũng không cần dùng hết toàn lực sử dụng, cho nên tương đối mà nói, bọn họ chỉ cần duy trì giống nhau pháp lực sử dụng có thể. Nhưng Ngô Hỷ Nhi lại ước chế không được hương phấn, bởi vì này đó linh thú đều là nàng triệu hoang tới, lại còn có phát huy như thế đại tác dụng. Nàng cho nên thất thần, cũng liền khiến cho này 10 khí trận pháp ở nàng sở thi triển trong phạm vi, xuất hiện một cái tiểu chỗ hồng. Mộ dung cảnh ở Ngô Hỷ Nhi bên cạnh, hắn tuy rằng nhìn không thấy, nhưng 10 khí liên hợp sử dụng, này có chỗ hồng, liền đại biểu có pháp lực ở sói mòn, hắn có thể cảm giác được, liền lập tức truyền âm cấp Ngô Hỷ Nhi. Màu ổn định tâm thần. Nếu ở bình thường, một cái trận pháp chỗ hồng đương nhiên không tính cái gì, nhưng đã là ở 10 khí trận pháp chung, một cái chỗ hồng rất có thể sẽ gây thành đại họa cho nên mộ dung cảnh ngữ điệu là khẩn trương. Nhưng cũng may ngô hỉ nhi lập tức điều chỉnh trở về, mà ở này phía sau hộ pháp vừa vặn là ngữ thú phong phong chủ thẩm am, bọn họ cùng thuộc một phong, cho nên sở thi pháp thuật là giống nhau, cũng liền có thể kịp thời giúp này bổ thượng. đa tạo phong chủ. Nô Hỷ Nhi đưa lưng về phía thẩm am, cùng hắn nói lời cảm tạ. Tập trung lực chú ý. thẩm am thi triển pháp thuật, kỳ thật tựa hắn cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng mặt khác tam phong phong chủ, ở hộ pháp khi cũng đều không phải là là một chút nguy hiểm cũng không, bọn họ tương đương với ở tống tử chỉ đám người lúc sau hình thành ô dù cho nên nếu là những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc công phá chân pháp, như vậy đầu tiên gặp nạn đó là bọn họ. Là... Nô hỉ nhi tiếp tục tập trung lực chú ý, nhưng cái đó bị nàng sở triệu hoán linh thú cũng liền có thể tiếp tục tiến lên cùng ma giáo đổ cùng yêu tộc chém giết. Như thế đi xuống, này chết là đã chết, nhưng là nhiệm vụ lại không đặt thành á chúc thử tinh thấy này 10 khí hợp lực quả nhiên là lợi hại, mà lúc này còn không phải 10 kiện 10 khí cùng nhau sử dụng, sử dụng cũng chỉ có 6 kiện 10 khí, nhưng uy lực đã là như vậy thật lớn cho nên có thể tưởng tượng này đó ma giáo đồ cùng yêu tộc nếu không tiến chết, chúng nó còn có thể như thế nào? Không được, hắn không thể như thế đi xuống. Trúc thử tinh bốn là muốn, mười khí không có mắt, vô pháp phân biệt này đó là giao hoa cung đệ tử, này đó lại là ma giáo đồ cùng yêu tộc, liền cho rằng phía trước hắn suy nghĩ phương pháp là được không? Giao hoa cung ít nhất sẽ phái một ít đệ tử tiến lên làm tiên phong giết được đi, hắn sắc thật là như thế tưởng, Nhưng ai ngờ liền này đó đệ tử đều chịu 10 khí trận pháp bảo hộ, cho nên hắn lúc này là căn bản vô pháp dùng yêu thuật làm này cùng những cái đó ma giáo đồ hoặc yêu tộc trao đổi thân thể A. Hắn chỉ có thể ý đồ tìm được 10 khí lỗ hồng. Mười khí là vì pháp khí, công thủ thuộc tính đều có, cũng coi như nhiên có ưu khuyết điểm. Trúc Thử Tinh đột nhiên có chút tưởng nghiệm kia ưng bột cách tông huy tinh bồi hiện ngược đạm mâu luân cự ngân phụ thao quả còn tám đích hân an ủi thương vỏ cự giận khiển thương phu tỷ hoán xúc bờ giờ. Thôi thôi, vẫn là chính hắn nghĩ cách đi. Trúc Thử Tinh lại nhảy tới ly 10 khí trận pháp càng vì tới gần một cái cung địa đỉnh. Nơi này đã tiếp cận lại tạm thời sẽ không chịu 10 khí trận pháp sở tập, cho nên Trúc Thử Tinh có thể tại đây trên vị trí hảo hảo quan sát một chút này 10 khí trận pháp lỗ hồng. Hán điểm này hành động đương nhiên sẽ khiến cho tống tử trì đám người chú ý từ thẩm tử ngọc cùng thạch dục góc độ nhìn lại, chúc thử tinh liền ở các nàng tầm nhìn có thể đạt được phía trên, mà ngô hỉ nhi còn nhịn không được ra tiếng nói, là kia chúc thử tinh tới. Mà cùng hồng hoang cùng nhau hộ pháp vài tên dịch cơ phong đệ tử, đó là lập tức cầm kiếm rời khỏi hộ pháp, chúng ta đi sẽ sẽ hắn Hồng hoang thấy thế đã là ngăn cản không kịp hắn lập tức làm mặt sau vài tên đệ tử tiến lên bổ tề bọn họ hộ pháp vị trí. Bởi vì có này đó dịch cơ phong đệ tử đi đầu, mà hiện giờ thoạt nhìn tình thế rất tốt, cho nên ngay sau đó lại có vài tên thiên chú phong cập ngự thú phong đệ tử rút kiếm mà đi. Trúc thử tinh thấy là giao hoa cung đệ tử phát hiện hắn, liền phản ứng đầu tiên tưởng chính là chạy, bất quá hắn phía sau đồng thời có linh thú đổi theo, cho nên hắn giờ phút này chính là trước sau thụ địch đã hắn thi triển yêu pháp, Sự chính mình có thể chuyển tới giao hoa cung đệ tử phía sau, rồi sau đó này kế tiếp một màn dẫn dắt hắn kia vốn là đuổi theo hắn mà đến linh thú lại là ở công kích giao hoa cung đệ tử, chỉ vì hắn ở bọn họ phía sau. Cho nên kỳ thật này bị song ngư hoàn khấu ngọc bội sở triệu hắn mà đến linh thú, là dựa vào phân biệt hơi thở tới công kích. Mà vừa mới này đó giao hoa cung đệ tử sở dĩ không bị công kích, là bởi vì gần nhất bọn họ bị trận pháp sở bảo hộ. Thứ hai còn lại là bọn họ trên người không có lây dính ma giáo đổ cùng yêu tộc hơi thở. Thì ra là thế. Trúc thử tinh biên thoát đi giao hoa cung đệ tử, biên lấy yêu thuật chuyển tin tức, làm những cái đó ma giáo đổ cùng yêu tộc giống hắn như vậy, trước đem linh thú hấp dẫn lại đây, sau đó lại chạy đến này đó giao hoa cung đệ tử phía sau. Vì thế, một người dịch cơ phong đệ tử bị linh thú gây thương tích, rồi sau đó tử trên thân kiếm té rớt. Lại một người ngự thú phong đệ tử nhân tranh né không kịp linh thú, lại la đụng vào cung điện đỉnh, lúc sau liền lăn xuống với mã. Trường môn ngọc hư chân nhân xuyên qua trúc thử tinh quỷ kế, liền chuyên âm với đại gia, làm những cái đó ra trận pháp giao hoa cung đệ tử đều chạy nhanh trở lại trận pháp chung. Nô hỉ nhi thấy này đó linh thú lại vẫn sẽ công kích giao hoa cung đệ tử, liền theo bản năng liền tưởng đỉnh chỉ sử dụng song ngư hoàn khấu ngọc bội, nhưng một bên mộ dung cảnh lại giữ nàng lại. Không thể đình chỉ. Hiện tại là sử dụng 10 khí hợp lực thời điểm, mà bọn họ vẫn là lần đầu tiên sử dụng, cho nên tuyệt không có thể cố ý ngoại phát sinh. Đại gia ngưng thần tĩnh khí. trưởng môn ngọc hư chân nhân trầm ổn mà nói, bởi vì hắn phát hiện này trận pháp đã là không xong, hiển nhiên là đại gia thấy có người bị thương mà đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Tiến đến giết địch giao hoa cung đệ tử đến trưởng môn ngọc hư chân nhân chi lệnh, đó là sôi nổi phản hồi đến trận pháp chung. Nhưng ngay cả như vậy, chúc thử tinh quỷ kế đã là hiệu quả, lúc này đã có bao nhiêu danh giao hoa cung đệ tử bị linh thú gây thương tích. Nhưng sử dụng 10 khí hợp lực cũng không thể bởi vậy mà đình chỉ. Nô hỉ nhi thấy những cái đó giao hoa cung đệ tử tự trở lại trận pháp sau, liền không hề bị linh thú gây thương tích, mới hay còn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng cũng tự hỏi, có lẽ là chính mình sử dụng xong ngư hoàn khấu ngọc bội xuất hiện vấn đề, mới có thể khiến cho linh thú địch ta chẳng phân biệt. Chúc thử tinh thấy giao hoa cung đệ tử sôi nổi lui trở lại trận pháp nội, những cái đó linh thú lại khôi phục chỉ công kích ma giáo đồ cùng yêu tộc. Lần này nhiệm vụ đã xem như hoàn thành, húng chi tối nay vốn là hắn thiện làm chủ trương, rồi sau đó ma quân khuynh thành đột nhiên tới, mới có thể làm hắn làm bạch lao thử, mà lúc này thử xong, lại lưu lại thần vực sợ là thật muốn bị 10 khí tiêu diệt. Toàn thể lưu lại. Chúc thử tinh ra lệnh. Làm những cái đó còn thừa ma giáo đồ cùng yêu tộc đều lưu lại. Mà mười khí trận pháp nội tống hồng bọn người có thể rõ ràng nhìn đến, vốn là một đợt lại một đợt công kích tới trận pháp ma giáo đồ cùng yêu tộc thế nhưng ở lưu lại, liền cho rằng là mười khí trận pháp thành công cản trở lần này bọn họ công kích. Nhưng lại không bài trừ đây là chúc thử tinh lại một cái quỷ kế, cho nên bọn họ vẫn là tiếp tục sử dụng mười khí hợp lực. Này chính hợp chúc thử tinh chi ý, không người đổi theo. Bọn họ liền có thể lui mà càng mau. Ma giáo đồ cùng yêu tộc lui lại sau, này đứng sừng sững ở thần vực thần điện, tựa hồ lại khôi phục quang minh một mảnh. Bọn họ thật sự đi rồi. Nỗ hỉ nhi không dám dừng lại, chỉ lặng yên dẫn âm hỏi câu mộ dung cảnh. Lúc này yêu khí tẫn lui, mộ dung cảnh cảm giác được này bốn phía đã không có ma giáo đồ cùng yêu tộc, khá vậy chỉ có thể chờ trưởng môn ngọc hư chân nhân quyết định hay không như vậy đỉnh chỉ sử dụng 10 khí hợp lực, hắn nói Chờ một chút. Trường môn Ngọc Hư chân Nhân trước quan sát đến chung quanh, rồi sau đó lại lấy pháp lực cảm ứng này mời khí trận pháp, cho rằng thứ nhất thiết là ở nhưng không phạm vi, mới nói, rời khỏi trận pháp. Rời khỏi trận pháp cùng bài trừ trận pháp cũng không tương đồng, rời khỏi trận pháp còn muốn chú ý một cái chính tự, mà bài trừ trận pháp cơ bản là tìm được mắt trận bài trừ có thể. Bọn họ là từ bên ngoài trước triệt, như trường môn Ngọc Hư chân Nhân. Mặc hư chân nhân chờ bốn phong phong chủ cùng với tống hồng hồng hoàng chờ giao hoa cung đệ tử đầu tiên là rút khỏi, đương ô dù không có, mới đến phiên tống tử chỉ đám người đình chỉ sử dụng 10 khí, tiện đà lại rời khỏi trận pháp. Tống hồng thấy trưởng môn ngọc hư chân nhân chờ đã toàn bộ an toàn rút khỏi, liền cùng tống tử chỉ đám người nói, đình chỉ sử dụng 10 khí. Tống tử chỉ dẫn đầu cái thứ nhất đình chỉ sử dụng chân yêu phủ Chỉ cần là sử dụng 10 khí hợp lực một người đình chỉ. Như vậy này mười khí hợp lực liền sẽ đem lực lượng trở về trở lại sử dụng giả trên người, cho nên Tống Tử Chi cái thứ nhất làm, kỳ thật là có nguy hiểm, nhưng chỉ cần hắn an toàn không việc gì, như vậy này tiếp được sử dụng giả cũng đều hẳn là có thể an toàn rời khỏi. Lâm Cử thấy Tống Tử chỉ thành công sau, liền cũng thử chậm rãi đình chỉ sử dụng hồn thư. Hồn thư là vì phòng thủ hình mười khí, cho nên này lực lượng phản hồi so nhẹ, hơn nữa Lâm Cử lại như thế cẩn thận bởi vậy nàng cũng không xảy ra việc gì, chỉ an toàn thu hồi hồn thư, cũng rời khỏi trận pháp. Kế tiếp thẩm tử ngọc cùng thạch dục hai người bọn nàng phân biệt sử dụng tụ phương đỉnh cùng âm sát đều có hồi lâu kinh nghiệm, cũng liền tự sẽ không giống lâm cử như vậy thật cẩn thận, các nàng đỉnh chỉ sử dụng 10 khí động tắc cũng là phi thường sạch sẽ nhanh nhẹn, cũng liền đồng thời an toàn mà rời khỏi trận pháp. Thấy đều là nữ tử lâm cử, thẩm tử ngọc cùng thạch dục đều làm như vậy hảo. Nô Hỷ Nhi cũng tất nhiên là vội vàng mà muốn chứng minh chính mình là có thể. Nàng tưởng đình chỉ sử dụng song ngư hoàn khấu ngọc bội, nhưng lúc này tay nàng luôn là ở run run, nàng thề nàng tuyệt không phải nhân khẩn trương sợ hãi, mà là nàng phát hiện, tự tống tử chỉ cái thứ nhất rời khỏi trận pháp sau, chính mình tay liền khó có thể khống chế song ngư hoàn khấu ngọc bội. Ngươi đừng núp nhích mộ dung cảnh không cho Ngô Hỷ Nhi tiếp tục đi xuống. Là bởi vì hắn là tưởng trước tự hành đình chỉ sử dụng về từ sau, mới giúp nàng cùng nhau đình chỉ sử dụng song ngư hoàn khấu ngọc bội. Hắn sử dụng về từ quen thuộc, cho nên đình chỉ sử dụng cũng rời khỏi trận pháp tốc độ cực nhanh, nhưng hắn như vậy dễ như trở bàn tay cũng thật là kích thích tới rồi ngô hỉ nhi, người sau thấy vậy càng là nôn nóng, hơi thở cũng liền càng không song. Mộ dung cảnh chỉ từ thư thượng biết chút về này song ngư hoàn khấu ngọc bội sử dụng phương pháp, cho nên luận chân chính thực tiễn. Hắn cũng so với Ngô Hỷ Nhi hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng còn muốn thử thử một lần, Tổng Cung sẽ không làm nàng ở vào nguy hiểm hoàn cảnh. Hỷ Nhi, ngươi đi theo ta làm. Ngô Hỷ Nhi vội gật đầu, mộ dung cảnh có thể phân rõ ra song ngư hoàn khấu ngọc bội nơi phương hướng, liền ý đổ dựa vào trong trí nhớ thư thượng theo như lời, ấn bước đi mà đến. Ngô Hỷ Nhi thở ra một hơi, chấn định một chút, liền đi theo mộ dung cảnh chuyển, thừa Cuối cùng là phá. Song ngư hoàn khấu ngọc bội rốt cuộc bị sử dụng ngừng lại, theo sau liền về tới Ngô Hỷ Nhi trong tay. Nô Hỷ Nhi cầm Song ngư hoàn khấu ngọc bội liền cho rằng chính mình đã thành công. Ta thành công. Nhưng mộ rung cảnh lại vẫn nói, những cái đó linh thú còn ở đúng không? Hắn nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được chúng quanh vẫn có thuộc về linh thú hơi thở. Nô Hỷ Nhi lập tức ngừng đầu, đúng vậy, chúng nó còn ở. Cũng chính là còn không được. Này đó linh thú chính là từ song ngư hoàn khấu ngọc bội triệu hoán mà đến, nếu là song ngư hoàn khấu ngọc bội đã là đỉnh chỉ sử dụng, kia này đó linh thú theo đạo lý liền sẽ trình điểu thú tán mới đúng. Mộ dung cảnh những mày, bởi vì này đã là hắn biết nói song ngư hoàn khấu ngọc bội đỉnh chỉ sử dụng phương pháp, nếu là linh thú còn không rời đi nói, nói cách khác hắn phương pháp là không thành công. Lại là không được sao hắn lầm bầm lấu bầu. Nô sư mội, mộ dung sư đệ. Mau rời đi trận pháp Tống Tử Trì đột nhiên đi vào Ngô Hỷ Nhi cùng Mộ Dung Cảnh bên cạnh cũng nói như thế nói. Tử Cầm Sư Huynh Mộ Dung Cảnh ôm Ngô Hỷ Nhi ra này trận pháp, nhưng hắn ngay từ đầu cũng không biết Tống Tử Trì phải làm cái gì, mà khi hắn ý thức được thời điểm, mạnh mẽ vào trận Tống Tử Trì quả nhiên là dùng phương pháp này. Mười khí hợp lực hình thành trận pháp sau, này hậu quả vốn chính là khó có thể đoán trước cho nên Tống Tử chỉ đám người mới có thể lựa chọn rời khỏi trận pháp mà đều không phải là bài trừ trận pháp, nhưng nếu là như Ngô Hỷ Nhi tình huống như vậy, đã là đình chỉ sử dụng cũng không được xử chính mình toàn thân mà lui nói, liền nhất định muốn cưỡng chế bài trừ. Dừng lại ở trận pháp nội, thuộc về song ngư hoàn khấu ngọc bội lực lượng bởi vậy mà vô pháp phản hồi, cho nên Tống Tử chỉ sợ phải dùng phương pháp, chỉ có thể là mạnh mẽ đem này lực lượng hút ra rồi sau đó lại rời đi đi ra ngoài. Tử cầm, ngươi phải làm cái gì? Trường môn ngọc hư chân nhân thấy Tống Tử Trì lại là ở làm hấp thụ lực lượng pháp thuật, liền tưởng lập tức ngăn cản. Nhưng Tống Tử Trì vẫn chưa đình chỉ, hắn tự giác này pháp tuy rằng nguy hiểm, nhưng hắn cũng không làm không có năm chắc sự. Hơn nữa kết hợp chính mình đã là nguyên anh tu vi, liền cho rằng hấp thụ như vậy lực lượng hẳn là sẽ không có việc gì. Một trận quang mang nháy mắt từ trận pháp trung tâm tàn ra. từ cầm, tử cầm sư huynh. Sự thật chứng minh, sử dụng 10 khí hợp lực có nhất định nguy hiểm, bất quá còn hảo tống tử trì nhanh chóng quyết định, cuối cùng là lấy hao tổn chính mình tu vi mà lệnh này 10 khí trận pháp than toàn bài trừ. Nhưng lần này 10 khí trận pháp cũng mang đến một ít ngoài ý muốn, Ngô Hỉ Nhi bởi vì sử dụng xong Ngư Hoàn Khấu Ngọc bội mà động thai khí, bất quá còn hảo nhân có Mai lão ông ở đây, cũng liền tự có thể bảo nàng không có việc gì, mà Ngô Hỉ Nhi cũng chỉ là muốn trước tiên sinh sản mà thôi. Thân vực lại lần nữa nên đón tân sinh mệnh, nàng là cái nữ hoa, mộ dung cảnh phi thường cao hứng, hắn vuốt nàng nộn nộn khuôn mặt nhỏ, vẫn luôn ôm nàng không bông tay, một bên tống hồng thấy này nữ hoa hoa như vậy đang yêu, liền còn nói dân nói, này vừa lúc cùng nhà hắn á quả thấu thành một đôi, sau này nhưng trở thành cùng nhau tu đạo đạo lữ. Lúc đó niên hoa đã tỉnh, thân thể cũng đã mất trở ngại, nàng cũng đi xem nô hỉ nhi, lúc sau liền vẫn luôn canh dự ở tống tử trí bên cạnh. Người sau kỳ thật cũng không có sẻ ra chuyện, chỉ là cho dù vì nguyên anh tu vi, nhưng nhân ngày gần đây cũng chưa hảo hảo tu luyện, cho nên lần này tự hao tổn tu vi quá nhiều, cũng liền nhất định phải điều dưỡng nghỉ ngơi. Kinh lần này ma giáo tiến công thần vực sự kiện phát sinh sau, trưởng môn ngọc hư chân nhân tựa hồ thay đổi thái độ. Hán nguyên bản đối trở về giao hoa cung sự vẫn là tương đương do dự, nhưng trải qua như thế một trận chiến sau, hắn lại cho rằng việc này không thể lại kéo dài. Trường môn Ngọc Hư chân nhân suy xét đến thần vực là ly thương thượng thần ơi, cũng suy xét đến Giao Hoa Sơn sở chiếm cư ma giáo đồ cùng yêu tộc đã bị Bạch Thư sở thanh trừ không sai biệt lắm, hơn nữa cũng vẫn chưa điều tra đến ma giáo đồ cùng yêu tộc muốn lại lần nữa tiến vào đến Giao Hoa Sơn xu thế, bởi vậy này xác thật là cái không tồi thời cơ, nếu là bọn họ Giao Hoa cung đệ tử một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, như vậy muốn đoạt lại Giao Hoa Sơn cũng không phải không có khả năng. Nhưng việc này còn phải hảo hảo kế hoạch một chút, thả là ở mới vừa cùng ma giáo đối chiến một dịch lúc sau, bọn họ giao hoa cung liền càng là yêu cầu như thế. Cho nên trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân cùng Mạc Hư chân Nhân chờ bốn phong phong chủ lại bắt đầu đóng cửa hội nghị, mà bởi vì là đề cập đến trọng đoạt giao hoa sơn kế hoạch này ở ngoài điện thủ giao hoa cung đệ tử cũng định không chỉ có hai gã. niên hoa thừa dịp cái này tiết điểm, đó là một bên chiếu cô Tống Tử Trì. Một bên lại ở tu luyện băng huyền tiễn cùng Pháp Hủ Đăng, lần này nàng vắng họp sử dụng 10 khí hợp lực, cho nên không trải qua quá, tất nhiên là chỉ dựa vào nghe tống hồng bọn họ miêu tả, còn không đủ để làm nàng ý thức được sử dụng 10 khí hợp lực rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Cũng không biết đưa ngươi lúc sinh ra, mẫu thân hay không liền phải bắt đầu cùng ma giáo đại chiến nghiên hoa hay còn vốt ve bụng cũng lầm bầm lầu bầu, nàng có chút lo lắng, chính mình hay không sẽ như ngô hỉ nhi giống nhau. Sẽ ở cùng ma giáo đối chiến là lúc, liền đem hải tử sinh hạ tới. Cho dù muốn cùng ma giáo một trận chiến, chúng ta cũng cần thiết là trước đoạt lại giao hoa sơn tống tử trì liên tục 3 ngày ở điều dưỡng hơi thở, mà lúc này là ở ngày thứ 3 sau giờ ngọ, hắn rốt cuộc cảm giác được chính mình hơi thở khôi phục vững vàng, mà Trấn yêu phù đã là chịu khống, cho nên hắn đã là hoàn toàn hảo. Niên hoa vốn là ngồi ở bàn trước, lấy một tay chống đỡ mặt ngạch, nhưng nghe tống tử trì nói chuyện, Liên biết hắn đây là tỉnh, cho nên nàng hành đến giường trước, sư minh, ngươi tỉnh. Tông tử chỉ hãy còn gật đầu, chỉ hơi liếc mắt nàng bụng, ngươi không sao chứ. Niên hoa biết hắn vừa mới nhìn mắt nàng bụng nhỏ, liền biết hắn ý tứ, cho nên này hỏi ngươi không có việc gì, kỳ thật chính là hỏi nàng trong bụng hài tử, quả nhiên là mẫu bằng tử quý A ta không có việc gì nàng thấp giọng nói. Không có việc gì đương nhiên liền hảo, tông tử chỉ nhớ tới thân đi đảo chén nước mà Niên Hoa ý thức được điểm này, liền liền đứng dậy nói, ta đi thôi. Tống tử chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Niên Hoa đi bản thượng đổ hai ly trà, đem một ly đưa cho Tống tử chỉ một khắc ly để lại cho chính mình. Hai người hình thành một cái rõ ràng đối lập, một người là chậm rãi tế phẩm, một người khác lại tưởng như uống, mà này tưởng như uống, đương nhiên chính là Niên Hoa. Nhuận nhuận hầu Niên Hoa tiếp tục vừa mới Tống tử chỉ theo như lời trở về giao hoa sơn đề tài. Chỉ là nàng nghĩ tới một chút, muốn đoạt lại dao hoa sơn, các yêu cầu dùng 10 khí, nhưng kia thúc linh lại bị ma quân khuynh thành cướp lấy, đến nỗi kia vân thủy kính, lại còn chưa một lần nữa chọn chủ. Tông tử chi cầm trong tay trung trà, tựa tự hỏi một chút, mới nói nói, trưởng môn nói qua, này 10 khí đã là trở về vị trí cũ, cho nên chọn chủ việc không cần lo lắng, thì như tửa ngô sư mội như vậy nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, lại tiến tới sử dụng 10 khí cũng là rất có khả năng. Niên hoa khi đó đã bị tặng trở về, cho nên nàng cũng là từ tống hồng trong miệng biết được này song ngư hoàn khấu ngọc bội nguyên lai đã là nhận ngô hỉ nhi là chủ. Cho nên tưởng tượng đến này nữ thế nhưng là trước nay không sử dụng quá 10 khí, lại cũng dám gần nhất liền cùng tống tử trì đám người cùng nhau sử dụng 10 khí hợp lực, cho nên trận pháp này có thể bị an toàn bài trừ, cũng vẫn là đến hảo hảo khen khen tống tử trì này tư. Kêu nếu là không suy xét đến 10 khí vấn đề, nói cách khác này trở về Giao Hoa Sơn, thuật nhìn là có thể. Nếu là như thế, cũng không biết chúng ta khi nào có thể trở về. Thần vực rốt cuộc không phải Giao Hoa Sơn, Giao Hoa cung đệ tử ở chỗ này ở tạm đến đủ lâu rồi, cho nên tất nhiên là muốn sớm ngày trở về, trọng nhặt ngày xưa Giao Hoa cung ngàn người bái sư thịnh cảnh. Việc này trưởng môn sẽ tự an bài, ngươi liền không cần đã quá lo lắng. Tống tử trì hãy còn nói sau, liền nhìn chầm chầm niên hoa xem. Niên hoa bị xem trong lòng một hư, liền liễm hạ lông mi, ngươi xem ta làm cái gì? Ngươi vẫn là làm tống tử trì sâu kín mà nói. Cái? Cái gì niên hoa nói lắp nói? Ly thương thượng thần làm ngươi làm sự giờ phút này tống tử trì không chỉ là nhìn chầm chầm niên hoa, lại còn có chậm rãi tới gần nàng, đem này bước đến đầu giường. Niên hoa nhìn gần ngay trước mắt mặt lập tức liền toàn bộ kéo ra. Kỳ thật cũng không hoàn toàn bởi vì ly thương thượng thần, ta cùng với kia ma đầu nếu thực sự có kiếp trước chi duyên, ta đây nếu là lợi dụng cái này, lại đi ý đồ thuyết phục hắn nói kia. Nhưng trên thực tế, ngươi sở làm chỉ là chọc giận hắn mà thôi. Ngươi phải nhớ kỹ, hắn đã là nhập ma, đã là ma giả, như thế nào còn sẽ nói với ngươi cái gì tiên giới chính đạo. Nghiên Hoa gật đầu, bởi vì xác thật cũng như Tống Tử chỉ theo như lời Này ma quân khuynh thành căn bản là sẽ không bận tâm về điểm này tình cảm. Cho nên chúng ta là tất có một trận chiến chính là sao? Tống tử trì ngồi dậy, ta đã tìm được ta tộc nhân, cho nên vì bảo hộ bọn họ, ta cũng cần thiết cùng ma giáo một trận chiến. Niên hoa nghe được tống tử trì nói đến tộc nhân của hắn, còn nói là vì bọn họ một trận chiến, liền đột nhiên có chút ghen, vậy ngươi chỉ vì bọn họ mà chiến sao? Nhưng nói xong lúc sau... Niên hoa tự hồ ý thức được lời này có chút làm nũng ngự khí, liền lại muốn thu hồi. Nàng không dám nhìn hắn, cho nên ở hắn trả lời phía trước, đều là trôn đầu. Ta là Tống Thị Tộc Nhân, cũng là Giao Hoa Cung Đệ Tử. Vẫn là đứa nhỏ này cha, ta sẽ tự bảo hộ ngươi, nhưng nếu thật tới rồi sống chết trước mắt, ta còn là hy vọng ngươi có thể bảo hộ chính ngươi. Niên hoa cũng biết hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều, kỳ thật Tống Tử chỉ lòng mang tu đạo. Hắn có loại suy nghĩ này cũng là bình thường. Nhưng là nàng vẫn luôn có ủy lại hắn tâm, cho dù nàng đã là nỗ lực mà làm chính mình tu luyện thăng giai. Nhưng đã là đạo lữ, chẳng lẽ liền không nên như vậy sao? Nghiên hoa ở ngoài phòng tu luyện băng huyền tiễn, chỉ một cái thất thần, liền đem này mũi tên bắn tới mục tiêu bên ngoài, nhưng còn hảo vẫn chưa xảy ra chuyện, chỉ là động tính có chút đại, liền ở đường phòng giao hoa cung đệ tử đều ra tới nhìn xung quanh. thở dài một tiếng Nhiên hoa tự biết bởi vì tống tử chỉ một câu mà khiến cho chính mình tâm thần không chừng, cho nên chỉ phải thu hồi băng huyền tiễn, bởi vì nàng sợ lại tu luyện đi xuống, thật sẽ ngộ thương đến người khác. Trở lại nhà ở, tống tử chỉ không ở, mà nàng vừa lúc lại là một bụng lời nói muốn nói ra. Nhưng ngô hỉ nhi tất nhiên là không rảnh, lâm cử sao, hơn phân nửa cũng ở chiếu cô ác quả, cho nên miên hoa nhớ tới bạch thư, liền tưởng truyền âm cho nàng, cho dù kết quả là cũng như phía trước giống nhau không có đáp lại. Sư phó ngươi nói, tu thành tiên đạo sau người hay không liền sẽ không có thất tình lục dụng. Tông tử trì người này ngày thường đã là như thế, liền không biết hắn càng lên cao tu luyện, hay không sẽ càng không có nhân tình vị. Không có bất luận cái gì đáp lại, là niên hoa dự kiến bên trong. Nhưng đã có câu đầu tiên, như vậy đệ nhị câu nói liền liền như thế nỉ non mà ra, đệ tử thật sự buồn giàu. Tuy rằng đã là vượt cấp thăng giai vì kết đăng kỳ, nhưng hắn lúc này đã là nguyên anh đệ tử tự hồ. Như thế nào cũng đuổi không kịp hắn. Niên Hoa nói xong lời cuối cùng liền có chút hể và hữu sỉu, lúc sau liền ghé vào bàn thượng không nói. Mà lúc này một trận gió thổi khai cửa sổ, Niên Hoa vì thế sườn mặt mà xem, thấy ngoài cửa sổ thời tiết rất tốt, nhưng tâm tình của mình lại tựa trời mưa, ai. Như vậy thở ngắn than dài làm cái gì? Bị hắn phát hiện. Là ly thương thượng thần thanh âm, niên hoa vì thế đột nhiên ngầm đầu, nhưng vẫn chưa thấy ly thương thượng thần thân ảnh. Cho dù ngươi đã là kết đăng kỳ, nhưng ngươi này phân biệt truyền âm năng lực lại còn tựa dừng lại ở luyện khí giai đoạn ly thương thượng thần giống như dự đoán được niên hoa thật sự sẽ cho rằng hắn thanh âm ở người liền ở. Nhưng kỳ thật hắn còn ở chính mình trong cung điện, cũng không có đi vào niên hoa nơi này. Niên hoa lúc này mới ý thức được ly thương thượng thần là ở truyền âm cho nàng, liền chính xác trả lời. Thượng thần, lần này khuyên bảo kia đoạt tiền, tuy là không thành công, nhưng cũng cũng không thể trách người ly thương thượng thần tuy là ở chính mình cung điện, nhưng bởi vì có thể vận dụng thượng thần chi lực mà nhìn đến niên hoa bên này tình huống, cho nên thấy niên hoa như vậy ủ rũ cục đôi, liền muốn cùng nàng tâm sự, bất quá mục đích của hắn đương nhiên cũng không chỉ có tại đây. Niên hoa nhịn không được lầm bẩm câu, tất nhiên là không thể trách ta, kia ma đầu căn bản chính là không thừa nhận này đoạn nghiệt duyên. Ly thương thượng thần không trách Niên Hoa sẽ như thế nói, cho nên nàng không thoải mái, thật đúng là chỉ có thể cùng Tống Tử chỉ có quan hệ. Theo như cái này thì, thiên ma chi chiến là không thể tránh nẽ. Niên Hoa nghe Ly thương thượng thần theo như lời, liền cho rằng hắn còn ở cùng nàng đi loanh quanh, bởi vì hắn cũng là quen dùng loại này chải tràn, bởi vậy Niên Hoa trực tiếp hỏi, thượng thần chính là có việc muốn phân phó đệ tử. Ly thương thượng thần bên kia trầm mặt trong chốc lát. Rồi sau đó lại là chuyển đến ức chế không được tiếng cười. Ngươi này nữ đệ tử thật đúng là. Bất quá hắn thực mau liền thu hồi tươi cười, trên mặt biểu tình quay lại nghiêm túc. Ngươi hẳn là biết, các người giao hoa cung trưởng môn cùng bốn phong phong chủ đang ở thương lượng trở về giao hoa sơn công việc. Nhiên hoa gật đầu, trưởng môn ngọc hư chân nhân đám người xác thật là khai đóng cửa hội nghị, nhưng cho dù là qua mấy ngày, bên kia cũng vẫn là không có một chút tin tức truyền ra cho nên nàng cũng là có chút tò mò, cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ là bọn họ cho rằng lúc này đoạt lại Giao Hoa Sơn thời cơ còn chưa đủ hảo, cho nên đoạt lại Giao Hoa Sơn kế hoạch đã là ngâm nước nóng. Các người nếu muốn đoạt lại Giao Hoa Sơn đương nhiên là có thể, nhưng lại muốn mượn dùng yêu tộc chi lực. Yêu tộc Nhiên hoa nguyên bản cho rằng mười khí trung tuy nói Thúc Linh đã bị ma quân khuynh thành đoạt lại, nhưng Giao Hoa cung vẫn có chín kiện 10 khí nơi tay. Tự nhiên lấy này lực lượng tới đoạt lại giao hoa sơn liền không là vấn đề Có thể tưởng tượng không đến chính là Này ly thương thượng thần lại vẫn nói muốn mượn dùng yêu tộc chi lực Hơn nữa chỉ cùng nàng nói kia này không phải rất kỳ quái sao Đệ tử không hiểu vì sao phải mượn dùng yêu tộc chi lực Hơn nữa đệ tử cho rằng Cho dù muốn mượn dùng yêu tộc chi lực Việc này cũng nên bẩm báo với trưởng môn Kỳ thật nếu nói là yêu tộc chi lực Không bằng nói là yêu thai chi lực ly thương thượng thần cho rằng hắn đều nói đến cái này phân thượng, niên hoa hẳn là biết, vì sao việc này hắn sẽ cô đơn cùng nàng nói. Yêu thai. Thế gian này duy nhất yêu thai còn không phải là tần thù sao. Nhưng vì sao phải mượn dùng nàng lực lượng, hơn nữa sự thật là, hiện giờ nàng đã là người của ma giáo, là ma quân khuynh thành ma hậu, lại như thế nào còn sẽ giúp bọn hắn giao hoa cung. Thượng thần theo như lời, chính là kia ma giáo tần thù. Nhưng đệ tử cho rằng nếu là nàng, liền không có khả năng sẽ tương trợ với giao hoa cùng, hơn nữa vì sao phải mượn dùng nàng lực lượng. Vì sao? Này nguyên nhân ngươi thực mau liền sẽ đã biết. Kỳ thật bản tôn cũng thấy kỳ quái, bất quá này là ý trời, các ngươi liền thuận thế mà làm đi. Nay tần thù cùng ngươi quen biết, việc này còn muốn xem ngươi như thế nào giải quyết. Thượng thần, đệ tử thật không biết niên hoa muốn đuổi theo hỏi, nhưng lúc này này truyền âm đã là đình chỉ biểu hiện ly thương thượng thần đã là cắt đứt chuyên âm. niên hoa đã là không hiểu ra sao, hơn nữa nghe ly thương thượng thần ý tứ, việc này dường như còn không thể làm trưởng môn ngọc hư chân nhân bọn họ biết, bởi vì là đề cập tấn thủ, nhưng này mượn dùng nàng yêu thai chi lực nguyên do lại là cái gì? niên hoa thật là không biết. Đột nhiên, lại có truyền âm tới, niên hoa chỉ phải lại mở ra thần thức. Chuyên âm mà đến chính là Tống Hồng, Vân Thủy Kính không thấy bóng dáng. Chúng đệ tử lập tức tiến đến tìm kiếm Nghiên hoa khiếp sợ Nhưng nàng đầu tiên phản ứng lại đây Là cho rằng này vân thủy kính sợ không phải bị ma giáo sở đoạt đi Nhưng lại là như thế thần không biết quỷ không hay Thật đúng là một chút động tĩnh cũng không a Nghiên hoa lập tức ngự kiếm ra cửa Mà ngoài phòng đã tụ tập rất nhiều giao hoa cung đệ tử Bọn họ không giống rồi nhặng không đầu mà mù quáng tìm kiếm Mà là dựa theo từng người phong môn 5 người một tổ tiến đến tìm kiếm Á đệ bởi vì sở hữu giao hoa cung đệ tử đều xuất động, bởi vậy Lâm Cử cũng chỉ có thể mang theo á quả cùng nhau ra tới. Lâm Cử sư tỉ, rốt cuộc chuyện như thế nào? Vân Thủy Kính không phải là thật sự bị ma giáo đoạt đi đi. Lâm Cử lắc đầu, kỳ thật nàng cũng không phải thập phần rõ ràng, nhưng có một chút có thể xác nhận thần vực kết giới không có dị động, cho nên ứng không phải ma giáo đột kích. Không phải ma giáo đột kích, tiên này Vân Thủy Kính như thế nào sẽ? Chẳng lẽ là nó một lần nữa cho chủ? Mười khí nếu là cho chủ, tự nhiên sẽ đi tìm kiếm chủ nhân. Đi trước tìm xem xem. Lâm Cử cho rằng, lúc này vẫn là trước tìm được Vân Thủy Kính quan trọng. Nhiên hoa gật đầu, cũng phụ họa Lâm Cử nói, Sư tỷ ta đây cùng ngươi cùng đi tìm đi. Nhưng nàng đồng thời cũng suy nghĩ, nếu là ở thần vực phạm vi cũng vô pháp tìm được Vân Thủy Kính, như vậy này Vân Thủy Kính lại sẽ ở đâu? Quỷ cốc vực sâu hạ gió lốc điện, chúng Yêu Phi chen chúc tới, chỉ vì ma quân khuynh thành trở về. Chỉ là ma quân khuynh thành lại không để ý tới các nàng, thả lấy mắt lạnh mà chống đỡ, cũng liền lệnh này đó Yêu Phi chỉ phải là lại nhường ra con đường tới. Ma quân, ngươi đã trở lại. Tân thù cũng ở Yêu Nô nâng hạ đi tới, nàng mặt mang mỉm cười, so với những cái đó Yêu Phi, tự mang theo chút chỉ có ma hậu mới có đoan trang cảm. Ma quân khuynh thành buồn muốn từ tần thủ bên người mà qua, nhưng bởi vì phiền chán đi theo này phía sau những cái đó yêu phi, liền lợi dụng khởi tần thủ, thù nhi, tới. Ma quân khuynh thành lấy ôn nhu thanh tuyến kêu một tiếng tần thủ, người sau tuy có chút không thích hứng, nhưng vẫn là hành đến trước mặt hắn, bắt tay đặt ở hắn lòng bàn tay, từ này nắm đi. Một mà này chính là lập tức làm nhiều ít yêu phi ghen, nhưng các nàng lại không thể nề hạ, này tần thủ thân phận chính là ma hậu. Lại há là các nàng, có thể so sánh, bất qua có chút yêu phi đã là âm thầm thề, nhất định phải đem tần thù này ma hậu đầu sủi cảo cấp đoạt lại đây. Ma hầu hạ tần thú yêu nô nhóm nhìn nhà mình chủ tử như vậy chịu ma quân khuynh thành sùng ái, liền đều vui mừng ra mặt, bởi vì tại đây gió lốc sau điện cùng chỉ cần là này ma quân khuynh thành sủng ái vị nào yêu phi, vị nào yêu phi yêu nô liền liền sẽ đi theo thơm lây. Nương nương chỉ là các nàng không không thể tưởng được. Ma quân khuynh thành cùng tần thù ở phía trước đi hảo hảo, lại ở đi đến ma quân khuynh thành tầm điện trước, này tần thù tay lại bị đột nhiên ném ra, người sau một cái thân mình không xong, tiến tới hướng sườn đảo đi, bất quá còn hảo có yêu nô đỡ lấy. Tần thù cắn môi, cũng không dám nhiều lời, chỉ phải liền như thế mà nhìn ma quân khuynh thành trở về, rồi sau đó một phiến môn đóng lại, hai gã ma giáo đổ một tả một hữu canh giữ ở môn hai bên. Này ma quân khuynh thành thật là khinh người quá đáng, tần thù phẫn mà xoay người, nàng cũng sẽ không giống những cái đó yêu phi, cho dù ma quân khuynh thành như vậy đối với các nàng, các nàng cũng vẫn là chết quân lấy hắn không bỏ. Nương nương nhưng đừng tức giận hư thân mình, nô tỉ cảm thấy ma quân cũng là vì quá mệt mỏi mới. Tân thù đột nhiên xoay người, nàng huy khởi tay tới, nhưng thấy này yêu nô lập tức quỳ xuống đất xin tha, chỉ lại không hạ thủ được. Hắn không phải mệt, Chỉ là trong mắt vô ngã thôi. Nương nương, là nô tì sai rồi. Đứng lên đi tần thù hít sâu một hơi, liền chuẩn bị trở về chính mình tầm điện. Bất quá đương nàng đi qua hành lang gấp khúc, liền phải tới tầm điện cửa khi, đột nhiên một đạo ánh sáng phong tới, liền khiến cho nàng bỏ qua một bên mặt. Như thế nào như vậy chói mắt? Tần thù dùng tay một chán, mà vừa mới tên kia yêu nô lại đúng lúc mà giúp tần thù nhìn xem, thấy lại là một mặt gương. Nương Nương Nơi đó giống như có mặt gương Gương Gió lốc sau điện cung yêu phi như mây Có gương đồng tất nhiên là tầm thường sự Nhưng kỳ quái chính là Này gương không hảo hảo đặt ở bàn trang điểm Lại càng muốn treo ở trên cây Đem nó bắt lấy tới Hơn nữa này gương là ở nàng tầm điện ngoại Cho nên tần thủ trước làm yêu nô đi lấy Tính toán nhìn kỳ hắn nói Một yêu nô lĩnh mệnh Nó là yêu tộc Tất nhiên là nhảy liền có thể từ trên cây gỡ xuống gương Nhưng nó này nhảy sau, này gương liền như chim nhỏ bay đến một khắc cây thượng, mà này Yono cũng liền bất lực trở về. Một khắc Yono thấy thế, liền cũng tiến đến hỗ trợ, nhưng này gương vẫn là chạy, mà tên này Yono cũng ké ngã trên đất. Tần thù phía sau còn có hai gà Yono, các nàng cũng muốn đi hỗ trợ, nhưng là lại bị tần thù ngăn lại. Bởi vì nàng thầm nghĩ, này gương thế nhưng sẽ tại đây, nên sẽ không lại là những cái đó Yofi làm đến quỷ đi. Gió lốc sau điện cùng những cái đó tranh đấu gay gắt sự nàng có thể thấy được đến không ít. Vì thế nàng lập tức qua đi, cũng tưởng nhảy dựng lên, đem này gương gỡ xuống. Mà nàng chỉ nhẹ nhàng một trích, liền liền như thế lấy xuống dưới, liền đối với những cái đó vô vẻ mông kêu đau yêu nô nói, như thế nào thế nhưng như thế khó lấy sao. Thực xin lỗi, nương nương kia hai gã yêu nô lập tức vùi đầu nói. Tần thù vướt ve một chút này vân thủy kính. Phát hiện này xúc cảm cùng nó bình thường bề ngoài có điều bất đồng, hơn nữa này trong gương rõ ràng kích động một cổ lực lượng. Phát hiện điểm này sau, tần thù đầu tiên là quan sát này chung quanh cũng không người khác, mới đem này vân thủy kính mang về đến tầm điện. Bốn gã yêu nô cũng đi theo đi vào mà trong đó một người yêu nô lại là nhịn không được hỏi, nương nương, nô tỉ cảm thấy này gương không giống bình thường gương. Tần thù đem nó phóng tới trên bàn đá, lại cẩn thận quan sát. Chỉ là đương nàng không thấy bao lâu, này gương lại ở động, nàng thế nhưng bắt đầu đuổi theo tần thủ bên cạnh Yuno. Vừa mới là trốn, hiện tại là truy, này rốt cuộc là cái gì đồ vật a? Hai gã yêu nô bị này gương đuổi theo, rồi sau đó bởi vì lẫn nhau không chú ý liền nên diện đụng vào nhau. Tần thù đương nhiên sẽ không làm nó tiếp tục đi xuống, liền liền sử dụng pháp thuật cưỡng chế làm này ngừng lại. Này gương thế nhưng sẽ đả thương người. Tần thủ muốn đem này nhặt lên, Nhưng này gương rồi lại đột nhiên bản thân phủ giữa không chung chuyện như thế nào Tân Thu lẩm bẩm ngữ nói mà tiếp theo này gương trung tâm bắt đầu có chút hình ảnh xuất hiện Tân Thu nhìn này hình ảnh sắc mặt liền nháy mắt thay đổi bởi vì vốn là hầu hạ nàng hai gã yêu nô lại là tại đây trong gương hiển lộ nguyên hình yêu nô nhóm trừng lớn hai mắt nhưng đồng thời các nàng càng có rất nhiều sợ hãi này Vân Thủy Kính này gương, nên sẽ không chính là tần thù là thật không nghĩ tới nguyên lai vì cư phong nhai sở hữu, mười khí chi nhất Vân Thủy kính tử thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng nó như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng tầm điện ở ngoài? Tuy rằng nàng cũng biết hiện tại Giao Hoa cung tình huống là mười khí chung có chút mười khí nhân không hề vì trước chủ nhân sở không chế, cho nên cần một lần nữa cho chủ. Nói cách khác này Vân Thủy kính đi vào nơi này cũng là vì chọn chủ mà đến. Tần Thù trong lòng thấp họng Nhưng đối với nàng suy nghĩ đến cái này tình huống cũng đều không phải là là không có khả năng, cho nên nàng thử lấy pháp thuật sử dụng, lại đây. Mà Vân Thủy Kính phản ứng, quả thật là đi tới nàng tần thủ trước mặt. Này Vân Thủy Kính, hiện tại là lựa chọn ta vi chủ nhân sao? Nàng rất là kinh ngạc. Mới vừa bị dọa đến yêu nô nhóm, tuy rằng hàng năm ở gió lốc điện, nhưng gió lốc điện sở tiếp thu đến ngoại giới tin tức nhưng cho tới bây giờ không rán đoạn quá, cho nên về mời khí. Về vân thủy kính, các nàng cũng là nghe nói qua. Cho nên thấy tần thù thế nhưng có thể sử dụng vân thủy kính, các nàng liền biết, đây là ý nghĩa tần thù rất có thể đã là bị vân thủy kính cấp lựa chọn vi chủ nhân. Nương nương đã là trở thành này vân thủy kính chủ nhân. Tần thù cũng cảm thấy này thật là ngoại ý muốn chi hỉ, nhưng nàng cũng vẫn chưa lập tức bị cao hưng choáng váng đầu bóc, bởi vì nàng biết mười khí chủ nhân tất là người tu đạo, hơn nữa cũng phần lớn vì tiên môn người trong. Cho nên nàng chính là yêu thai, là yêu tộc, lại như thế nào khả năng sử dụng vân thủy kính. Mà ở tần thu tự hỏi đồng thời, ma quân khuynh thành đã là nhận thấy được dị thường, bởi vì 10 khí lẫn nhau hấp dẫn, hắn thúc linh cho dù là về tới gió lốc điện cũng vẫn là nôn nóng bất an, cho nên hắn không hề khống chế nó, ngược lại là đi theo nó mà đi, thẳng đến đi tới tần thủ tầm điện trước. Nơi này có 10 khí, thúc linh rõ ràng tưởng tiến vào tần thủ tầm điện, Chỉ là lại bị ma quân Khuynh Thành cấp ngừng Đối với ma quân Khuynh Thành tới nói Vân Thủy Kính có thể lựa chọn tần thù làm chủ nhân Đối hắn mà nói đương nhiên là có lợi Nhưng là Vân Thủy Kính là phòng thủ hình 10 khí Cho nên ở trình độ nhất định mà nói Cũng liền so không được kia tiến công hình 10 khí Cũng liền phát huy không được nhiều đại tác dụng Nhưng vô luận như thế nào Có hai kiện 10 khí nơi tay tổng cũng là không tồi Bởi vì này ý nghĩa Hiện tại Giao Hoa Cung trong tay chỉ có 8 kiện 10 khí, cho nên bọn họ cho dù muốn sử dụng 10 khí hợp lực cũng vẫn bởi vì không phải 10 kiện 10 khí cùng nhau sử dụng, mà khiến cho này lực lượng đại đại yếu bớt. Đã là nó chủ nhân, ngươi liền hảo hảo cùng chi tu luyện đi. Tần thú này yêu thai thân phận vẫn là đối ma quân khuynh thành tới nói chỗ hữu dụng, nhưng liền phía trước đã phát sinh sự tình tới xem, nàng tác dụng tựa hồ cũng không rõ ràng, có đôi khi ngược lại còn giúp đảo vội. Bất quả hiện giờ, chỉ cần nàng có thể giữ được này Vân Thủy Kính, như vậy cũng đã là có công với ma giáo. Tân thù vốn là trong lòng thấp thỏng, nàng không biết ma quân khuynh thành đối Vân Thủy Kính lại là tuyển nàng làm chủ nhân sẽ không có không vui cảm giác, nhưng hiện giờ xem ra, hắn tựa hồ đối nàng nhìn với con mắt khác. Nhưng nàng vẫn không yên tâm, bởi vì nếu lấy yêu tộc chi thân, như thế nào có thể sử dụng Vân Thủy Kính? Mà vấn đề này, Ma quân Khuynh Thành cũng một lần có điều hoài nghi, nhưng hắn còn nhanh nghĩ tới nguyên do, không cần kinh ngạc, ngươi đã là bổn quân ma hậu, trên người sẽ tự có bổn quân hơi thở, hơn nữa ngươi phía trước xác thật cũng là tiên môn đệ tử, bởi vậy Vân Thủy Kính sẽ chọn ngươi là chủ cũng liền không kỳ quái. Tần Thu lúc này mới nghĩ thông suốt, nguyên là như thế, cho nên này Vân Thủy Kính là bị trên người nàng hơi thở sở mê hoặc. Tân Thu cuối cùng là yên tâm, nàng cầm lấy Vân Thủy Kính. Mới rốt cuộc cảm thấy này mới khí rốt cuộc là nàng Cho nên hiện tại Vân Thủy Kính ở nàng nơi này những cái đó ra hoa cung đệ tử liền nhất định sẽ đến đoạt lại đi Cho nên nàng nhất định phải ở bọn họ tới đoạt lại phía trước Hảo hảo cùng chi tu luyện Chỉ cần có thể thuần thục mà sử dụng Vân Thủy Kính kia này Vân Thủy Kính cũng nên sẽ cùng thúc linh giống nhau Không có khả năng sẽ rời đi nàng Vân Thủy Kính đã là lựa chọn tần thủ vi chủ nhân Nhưng nếu là làm niên hoa đám người biết Bọn họ chắc chắn là không tin, lúc này bọn họ xác thật đã là tìm khắp toàn bộ thần vực, lại vẫn là không có tìm được Vân Thủy Kính. Hồng hoang sư minh, chúng ta muốn ở thần vực bên ngoài tìm kiếm sao? Đã là xuất động băng huyền tiễn trở 10 khí tìm kiếm, nhưng chúng nó ở thần vực nội, cũng vẫn không có phát hiện Vân Thủy Kính, cho nên niên hoa cho rằng này Vân Thủy Kính hẳn là ra thần vực. a đệ, chúng ta không thể xuất thần vực. Trải qua lần trước ma giáo tiến công thần vực. Liền có thể biết kia ma quân khuynh thành căn bản là sẽ không kiêng kỵ thần vực hơn nữa thượng một lần bởi vì dùng tới rồi mời khí hợp lực cũng đã là tiêu hao giao hoa cung đệ tử tu vi cho nên Tống Hồng ý Tứ là bọn họ tại đây sau đoạn thời gian nội thật sự là không thể lại quy mô ra ngoài hơn nữa suy xét đến không lâu liền phải đoạt lại giao hoa Sơn lần này nếu muốn ra ngoài tìm kiếm Vân Thủy Kính liền càng muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm kỹ thuật phần lớn đệ tử đều biết rõ điểm này Cho nên cũng không có người phụ họa niên hoa nói muốn đi ra ngoài tìm kiếm Vân Thủy Kính, nhưng Vân Thủy Kính hay không đã ở giao hoa cung đệ tử chung chọn chủ, mà tên này đệ tử sẽ không nhân sử dụng sai lầm sử dụng phương pháp, cho nên khiến cho này Vân Thủy Kính nhất thời không bị cảm ứng được. Liền không biết ở chúng đệ tử chung sẽ không có người trở thành Vân Thủy Kính chủ nhân. Lâm cứ hỏi, nhưng một chúng giao hoa cung đệ tử đều hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên ở bọn họ trung gian là không người chung màu. Cho nên Lâm Cử vừa thấy này, liền biết nàng suy đoán không có khả năng thành lập Cho nên này Vân Thủy Kính rất có thể là lựa chọn những người khác vi chủ nhân. Tông Tử Chi Kỳ thật là chủ trương đi tìm, bởi vì ít nhất phải biết rằng Vân Thủy Kính ở ai trong tay, hoặc là biết nó lựa chọn người nào là chủ, bằng không này lúc sau, nếu muốn sử dụng 10 khí hợp lực liền chắc chắn bởi vậy mà sinh ra biên số. Hồng Hoang cũng nói, tử cầm sư đệ nói không sai. Nhưng Vân Thủy Kính chúng ta cũng không thể không tìm hắn tạm dừng một chút, nói tiếp, tìm kiếm Vân Thủy Kính, vẫn là giao cho chúng ta dịch cơ phong đi. Dịch cơ phong bồn chính là tương đương với một cái điều tra tình báo cơ cấu, cho nên dịch cơ phong đệ tử tất nhiên là đối này kinh nghiệm phong phú. Nghe Hồng Hoang ngữ khí, hắn tự hồ là bản thân muốn đi mang đội tìm kiếm, nhưng suy xét đến Hồng Hoang tội tác, Tống Tử Trì vẫn là cảm thấy từ hắn đi sẽ tương đối thích hợp. Hồng Hoang Sư huynh Lần này liền từ ta đi thôi, ta có thể lợi dụng Trấn yêu phù đi tìm Vân Thủy Kính. Tống Hồng Vốn cũng muốn lên tiếng nói đi, nhưng hắn không có mười khí nơi tay, cho nên chỉ dựa vào phù tìm tất nhiên là hiệu suất không cao. Nhưng mộ dung cảnh cho rằng Tống Tử Trì vừa mới tiêu hao nhiều như vậy tu vi, thật sự là không nên đi tìm, liền nói, tử cầm sư minh, vẫn là ta đi thôi. Ngươi không thể đi, nô sư muội còn cần ngươi chiếu cố. Tống Tử Trì rứt lời cố ý nhìn mắt miên hoa, người sau tư tâm là không nghĩ làm tống tử chỉ đi, rốt cuộc nàng lúc này chính là có hài tử, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm càng cần nữa tống tử chỉ sợ mang cho an toàn của nàng cảm, có thể tìm ra tìm vân thủy kính tổng yêu cầu một cái tựa hồng hoang như vậy phân lượng nội môn đệ tử đi đầu, cho nên miên hoa chỉ phải là túi đầu không nói. Tử Câm Sư Minh Ta đi bẩm báo trưởng môn tống tử chỉ không chờ mộ dung cảnh nói xong liền ngự kiếm dựng lên, mà dịch cơ phong vài tên đệ tử cũng cùng hồng hoang đám người gật đầu thăm hỏi sau, liền lại theo đi lên. Này Vân Thủy Kính đến tuột cùng ở đâu? Thầm tử Ngọc vừa mới lợi dụng trong tay tụ phương đỉnh cũng khó có thể tìm được Vân Thủy Kính, cho nên nàng là tò mò này Vân Thủy Kính nếu không ở giao hoa cung đệ tử chung cho chủ, kia nó lại sẽ chọn ai là chủ đâu. Việc này vẫn là chờ tử cầm sư đệ mang về tin tức lại nói. Cũng may tuy rằng Vân Thủy Kính không thấy, nhưng Ly Thương Thượng Thần từng nói 10 khí trở về vị trí cũ sau, này 10 khí cho dù nhất thời không thấy cũng tất nhiên sẽ tự hành trở về, hơn nữa cho dù là lại chọn chủ, này Vân Thủy Kính cũng chỉ có thể là lựa chọn người tu đạo, cho nên đã là có thể bài trừ ma giáo người. Mọi người gật đầu, hồng hoang làm một chúng giao hoa cung đệ tử từng người tan đi. Hắn muốn lập tức đi gặp này sư phó hoa hư chân nhân, bởi vì nếu không phải vân thủy kính đột nhiên không thấy, lúc này hắn đã đăng nghe này sư phó hoa hư chân nhân an bài, này an bài hắn tự giác, hẳn là hơn phân nửa cùng đoạt lại giao hoa sơn kế hoạch có quan hệ. Chúng đệ tử đều đi trở về, niên hoa mới khải bước phải đi. Lâm cử biết niên hoa lại muốn đưa tống tử trì rời đi, trong lòng định hụt hứng, thả lại là ở nàng mang thai thời điểm. Cho nên nàng kêu ở nàng. Á đệ, đừng lo lắng, tử cẩm sư huynh thực mau trở về tới. Niên hoa thấy là lâm cử, đầu tiên là hơi hơi mỉm cười, nhưng lại thực mau không có tươi cười. ân ta biết, chỉ là hắn mới vừa khôi phục lại muốn đi liền tính là nguyên anh tu vi, cũng không thể lại như thế lan lộn. Lâm cử hiểu niên hoa tâm tư, ngươi đã nhiều ngày nếu là tu luyện xong sau, liền đi ta chỗ đó đi, á quả chính là la hét muốn gặp ngươi. Nhiên hoa cũng đặc biệt thích ra quả đứa nhỏ này, hơn nữa đi lâm cử chỗ đó cũng có thể trốn một chốn tiện nghi cha mẹ truy vấn, bởi vì tống tử chỉ chính là bọn họ sở yêu tha thiết con rể. Nhiên hoa đã không chỉ một lần cảm thấy bọn họ đối này tư muốn so đối nàng cái này thân sinh nữ nhi muốn hảo. Cho nên nếu bọn họ biết tống tử chỉ lại muốn đi ra ngoài, định lại sẽ ở nàng bên thai lại nhải cái gì nhiều nguy hiểm linh tinh nói. Hảo cho nên Nhiên hoa đáp ứng rồi lâm cử. Vài tiên dịch cơ phong đệ tử đi theo tống tử trì mà đi, kỳ thật nếu Vân Thủy Kính không ở thần vực, kia bọn họ tìm tòi phạm vi ngay từ đầu vốn là tỏa định ở có tiên môn tọa lạc mấy cái địa phương, cho nên bọn họ căn bản không biết tống tử trì mang theo bọn họ hướng quỷ cốc vực sâu mà đi, rốt cuộc là vì cái gì. Quỷ cốc vực sâu có cô nhân, đây là bọn họ cũng đều biết, nhưng tần thù hiện giờ đã là ma giáo người, tự nhiên cùng tiên môn đứng mặt đối lập Bọn họ không nghĩ đem Tống tử trì hướng này không tốt địa phương tưởng, nhưng đã muốn nhập Quỷ cốc vực sâu. Tổng cung có người nhịn không được hỏi, "Tử Cầm sư minh, chúng ta vì sao sẽ đến này mà giáo nơi?" Tống tử trì không có miệng giải thích, chỉ trực tiếp lấy ra Chấn yêu phù. Hắn này trong tay Chấn yêu phù càng tiếp cận với Quỷ cốc vực sâu liền phản ứng càng thêm kịch liệt, cho nên đây là thực trực quan, hắn làm này đó Dịch Cơ Phong đệ tử vừa thấy liền biết. Mười khí tương hút nguyên lý bọn họ đều biết được. Mà bọn họ xác thật đã một đường đi qua mấy cái tiên môn, nhưng này Trấn yêu phủ là một chút phản ứng đều không có, cho nên nó đã ở quỷ cốc vực sâu phủ cận có phản ứng, liền chỉ thuyết minh một chút, kia đó là vân thủy kính khả năng liền ở chỗ này. Nhưng lúc này bọn họ vẫn cho rằng cho dù vân thủy kính tại đây, cũng rất có thể là có người tu đạo ở chỗ này duyên cớ, bọn họ là hoàn toàn không có nghĩ tới vân thủy kính sẽ lựa chọn tần thù là chủ, bởi vì liền bình thường tư duy tới tưởng. Nàng là yêu thai, cũng liền không thể sử dụng Vân Thủy Kính. Nếu Vân Thủy Kính tại đây nói, kia nơi này liền rất có thể có tiên môn đồng đạo. Một dịch cơ phong đệ tử ngay sau đó suy đoán. Tống Tử Chi cũng cùng bọn họ ý tưởng giống nhau, nhưng vẫn muốn dặn dò đại gia. Nơi này đã là ma giáo nơi, đại gia cần cẩn thận. Hắn thấy mấy người sôi nổi gắt đầu, mới lại bắt đầu ngự kiếm đi đầu tiến vào quỷ cốc vực sâu. Nhân Tống Tử Chi có chân yêu phù ở cho nên chỉ cần một đường đi theo nó có thể. Nhưng dọc theo đường đi hắn sở quan khẳng đến, đều là chút ma giáo đồ cùng yêu tộc, thẳng đến tiến vào gió lốc điện bụng, cũng chưa nhìn thấy có người tu đạo, cho nên hắn đã là bắt đầu hoài nghi, nơi này thoạt nhìn cũng không có người tu đạo, kia này trấn yêu phủ phán đoán hay không đã làm lỗi. Tử cầm sư minh, chúng ta còn muốn vào đi sao? Ở quỷ cốc vực sâu còn hảo, nhưng vừa tiến vào gió lốc điện, Nơi đó ma giáo đổ cùng yêu tộc đã không phải nhiều ra vài lần vấn đề, rốt cuộc ma quân khuynh thành cùng một chúng yêu phi đều ở nơi này, cho nên nơi này nhân viên an ninh tu vi định là sẽ cao chút, nói cách khác, bọn họ một khi tiến vào liền sẽ tùy thời đều có nguy hiểm. Tông tử chỉ đem trấn yêu phụ định trụ, hắn đầu tiên là ý đồ khống chế nó, nhưng nó đi vào nơi này, vẫn là trước sau như một có phản ứng, cho nên hắn chỉ có thể là lựa chọn tin tưởng nó. Trấn Yêu Phủ còn có phản ứng, chúng ta thả vào xem. Dịch Cơ Phong đệ tử tin tưởng Trấn Yêu Phủ cũng tin tưởng Tống Tử Chỉ, cũng đều nhận đồng tiếp tục đi tới. Bọn họ vòng qua mấy gian tầm điện, cũng chưa phát hiện có người tu đạo, lui tới không phải ma giáo đồ chính là yêu tộc, đương nhiên bởi vì bọn họ đã ở vào gió lốc sau điện cùng, bởi vậy lại có thể thấy top 5 top 3, chỉ vùi đầu hành tàu yêu nô. Nay vài tên dịch cơ phong đệ tử thân thủ nhanh nhẹ. Tự không có khả năng xuất hiện sai lầm, nhưng ở nhảy đến sàng ngang thường khi, một đệ tử lại rơi xuống một cái tùy thân mà mang ấm thuốc. Vì thế một yêu nô tùy ý hướng lên trên vừa thấy, liền tưởng kêu to. Tên này dịch cơ phong đệ tử phản ứng đầu tiên, định là che lại nàng miệng mũi phòng ngừa nàng nhân kêu to mà dẫn tới mặt khác yêu nô lại đây. Ta buồn không muốn sát yêu, nhưng ngươi thấy được không khỏi rút dây động rừng, bọn họ lần này nhiệm vụ đều lấy tìm người tìm vật là chủ. Cho nên cũng không tính toán khai sát giới, chỉ là lúc này nếu bông tha này yêu nô, bọn họ liền rất có thể thu nhận phiền thoái. Từ từ Tống Tử Chi kêu ở tên này dịch cơ phong đệ tử, người sau thấy thế, liền trước lấy đỉnh thân thuật định trụ này yêu nô. Người là cái nào địa? Tống Tử Chi sở dĩ kêu Đỉnh là bởi vì này Trấn yêu phù lại là đối tên này yêu nô có phản ứng, nhưng hắn đã xác nhận tên này yêu nô là yêu tộc, cho nên nếu chấn yêu phù đối nàng có phản ứng. Rất lớn nguyên nhân đó là này yêu nô nơi cung điện có bọn họ sở người muốn tìm. Tông tử chi lại làm đạo pháp, làm này yêu nô nhưng mở miệng nói chuyện. Này yêu nô không dám kêu to, nàng tu vi thấp, nhưng có thể trở thành yêu nô toàn bằng nàng một chương xinh đẹp khuôn mặt. Nô tỷ. Nô tỷ là ma hậu nương nương người. Ma hậu. Kia chẳng phải là Tân thù. Ngươi nói ngươi là ma hậu người, vậy ngươi gần nhất có nhìn đến cái gì người tiến vào đến tầm điện sao? Dĩ cơ phong đệ tử còn đang suy nghĩ sẽ không nảy Vân Thủy Kính chủ nhân nguyên nhân chính là vì nào đó nguyên nhân mà tảng tới rồi tần thủ tầm điện. Không, không có tần thủ tầm điện chung quanh chính là từ đông đảo ma giáo đồ cùng yêu tộc gác, cho nên đừng nói là người, chính là chỉ mỗi cũng rất khó tiến vào đi. Tông tử chỉ nghĩ đến một cái khả năng, hắn tuy không muốn truyền thuyết, nhưng vẫn là lập tức hỏi, Vân Thủy Kính nhưng ở nhà ngươi nương nương tầm điện. Này yêu nô vốn là thấy tống tử trì đám người quần áo, liền biết bọn họ định không phải ma giáo người, cho nên bọn họ đã là đã hỏi tới Vân Thủy Kính, kia những người này liền định là tiên môn người. Cho nên nàng biết không có thể nói, nô thì không biết nàng không có do dự, trả lời cực nhanh. Chúng ta đi nhưng nguyên nhân chính là vì này yêu nô cũng không do dự, cho nên tống tử trì mới chắc chắn này Vân Thủy Kính liền ở Tần thù chỗ đó. Dịch cơ phong đệ tử thấy vậy, liền có chút kinh ngạc. Bởi vì Tống Tử chỉ ý tứ, rõ ràng là nói này Vân Thủy Kính chính là tại đây tần thủ tầm điện. Nhưng theo này Yêu Nô theo như lời, cũng không thấy được những người khác, cho nên này Vân Thủy Kính nên không phải là thật nhận tần thủ là chủ đi. Nhưng sở hữu suy đoán, vẫn là muốn lấy tận mắt nhìn thấy vì chuẩn. Này Yêu Nô run run rảy rảy, một bộ sợ muốn chết bộ ráng, nhưng nàng vẫn là lãnh Tống Tử chỉ đám người đi tới tần thủ Tẩm điện trước, còn không mau tiến vào. Nương nương đã muốn nói ngươi, ai trong điện yêu nô buồn ở nhìn xung quanh, nàng thấy này tiểu yêu nô hiện tại mới trở về, vốn định nói một đốn, nhưng nàng lúc này cũng là không thể nhúc nhích, bởi vì đã bị một dịch cơ phong đệ tử làm định thân thuật. Tông tử chi tiến vào trong điện, liền nhìn đến một chiếc bàn trang điểm, có một tóc dài nữ tử ở đối kính trang điểm, nàng nghe được tiếng bước chân, vẫn chưa quay đầu lại, còn không lấy lại đây. Một lát sau còn không có phản ứng. Tần Thù có chút không kiên nhẫn, liền quay đầu tới, nhưng nàng này vừa chuyển, liền trưng lớn hai mắt, nàng lập tức đứng dậy cũng nhân không thể tin được mà lui ra phía sau một bước. "Yêu thai, Vân Thủy Kính ở đâu?" Dịch Cơ Phong đệ tử đã bắt đầu phân công nhau tìm kiếm, mà một người đệ tử tất trực tiếp chất vấn Tần Thù. Nhưng Tần Thù chỉ nhìn Tống Tử Chỉ, nàng lầm bẩm ngữ: "Tử Cầm sư minh, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này?" Chờ nàng hỏi qua lời nói sau, Mới phát giác nàng hỏi chẳng phải là vô nghĩa sao, này đó giao hoa cung đệ tử vừa tới liền hỏi vân thủy kính sự, đương nhiên hắn tới cũng là vì vân thủy kính. a đúng rồi, ngươi là tới tìm vân thủy kính. Kỳ thật các ngươi không cần tối lại, vân thủy kính liền ở chỗ này. Tần Thù lấy ngón tay điểm điểm này bàn trang điểm thượng một cái hộp ý bảo tống tử chỉ đám người vân thủy kính liền ở chỗ này. Một dịch cơ phong đệ tử thấy vậy, cho là cầm kiếm đi đoạn. Nhưng tần thù đã lập tức sử dụng vân thủy kính, vân thủy kính tuy là phòng thủ hình người khí, nhưng cũng có thể tiểu phạm vi công kích. Tông tử chỉ một cái xoay người ngăn lại tên này đệ tử, bọn họ vừa vặn tránh thoát này vân thủy kính công kích. Vân thủy kính lại là chọn người là chủ tần thù có thể sử dụng vân thủy kính, cho nên đáp án đã là rõ ràng. Là, ta đã là vân thủy kính chủ nhân. Như thế nào, yêu cầu ta trở về giao hoa cung. Tần thù sâu kín nói Ngươi này yêu thai, còn tưởng hồi giao hoa cung. Vọng tưởng. Một dịch cơ phong đệ tử lấy kiếm chỉ Tần Thù cũng căm giận mà nói. Giao Hoa Sơn bị đoạt, các người nhóm người này không nhà để về người, còn có cái gì tư cách nói ta? Tần Thù sở dĩ tiếp nhận này yêu thai thân phận, ở trình độ nhất định thượng cũng là bái Giao Hoa cung ban tặng, nhưng thì tính sao, nàng tự giác phụ thuộc vào Ma Quân Khuynh Thành, kỳ thật cũng không có gì không tốt. Tống tử chỉ cho rằng Tần Thù cái dạng này định không có khả năng cùng nàng hiểu chi lấy lý, lại khuyên nàng đem Vân Thủy Kính trả lại với trong tay bọn họ. Chúng ta lần này là tới lấy Vân Thủy Kính. Thần thù vô vô bản trang điểm thượng hộ, hảo A, có bản lĩnh liền tới lấy đi. Nàng thấy Tống Tử chỉ cùng nàng nói chuyện lại là như vậy là nhạc, cũng liền trong lòng không có chờ mong, nàng cũng hỏi qua chính mình, nếu là Tống Tử chỉ hướng nàng lấy Vân Thủy Kính, nàng hay không sẽ cho hắn, phía trước nàng còn có chút do dự. Nhưng giờ phút này, nàng đã là quyết định không cho. Trấn yêu phụ. Tần thù đã là yêu thai, tự nhiên Trấn yêu phụ đối nàng cũng là hữu dụng, cho nên tống tử chỉ là tưởng lấy này áp chế nàng, do đó đoạt lại Vân Thủy Kính. Tần thù cũng tế ra Vân Thủy Kính, nàng sử dụng nó, làm nó cùng nổi tại giữa không chung chân yêu phụ ràng co. Nếu ngươi phải dùng này Trấn yêu phụ, cũng không phải không thể, chỉ là cũng đừng trách ta hủy diệt này Vân Thủy Kính. Làm mười khí chủ nhân, trừ bỏ có thể sử dụng nó, cũng coi như nhiên có thể xử chi hủy diệt, nhưng người bình thường đều sẽ không làm hoặc là căn bản làm không được. chứ không nói mười khí cùng với chủ có huyết minh quan hệ, cho nên nó nếu xảy ra chuyện, chủ nhân cũng sẽ chịu liên lụy, còn nữa mười khí lực lượng cường đại, nếu muốn hủy diệt nó, đó là muốn trả giá tu vi đại giới. Nhưng tần thù thể chất đặc thù, lại là yêu thai, cũng liền có biến số. Tông tử chỉ không biết tần thù lời nói rốt cuộc có vài phần thật vài phần giả, nhưng nếu nàng nói lời này, liền thuyết minh nàng là chắc chắn bọn họ giao hoa cung đối này Vân Thủy Kính coi trọng, bởi vậy liền tưởng coi đây là áp chế, buộc bọn họ nhượng bộ. Yêu thai, đừng nói chúng ta không nhắc nhở ngươi, nếu này Vân Thủy Kính bị hủy, ngươi cũng sẽ sống không được. Dịch cơ phong các đệ tử đương nhiên sẽ không nhượng bộ, hơn nữa cũng tự giác không có lý do gì làm cho bọn họ nhượng bộ. Húng chi bọn họ như thế nói cũng không phải nhân sợ tần thù thật sự sẽ chết, mà là vân thủy kính làm mười khí chi nhất, là định không thể bị hủy. Ha! Ta vốn là không muốn sống nữa tần thù đột nhiên hóa thành hồ yêu chân thân, nó lấy nha kẻ ra hộm, ngập vân thủy kính liền chạy. truy Tông tử chỉ lấy trấn yêu phù lực lượng, bố trí một cái thiên làm mà pháp thuật, mà này pháp thuật cũng không phải yên lặng, hắn lợi hại chỗ. Liền ở chỗ có thể căn cứ con mùa di động mà liên tục đi theo tung cũng tỏa định mục tiêu, lại tiến hành bắt được. Tần thù thấy này phía sau cơ hồ là bên người theo sát với nàng Trấn yêu phủ liền chỉ có thể là nhanh hơn tốc độ chạy ra tầm điện. Nàng tuy rằng có vân thủy kính nơi tay, cũng biết có vân thủy kính ở. Tống tử chỉ đám người định không có khả năng liền không có bất luận cái gì băn khoăn mà đi công kích nàng. Nhưng ngay cả như vậy, nàng cho rằng vẫn là đến đi tìm ma quân khuyên thành. Bởi vì như thế nàng mới có thể tương đối an toàn. Nàng chuyển tới hành lang gấp khúc chỗ, lại hóa thành hình người, lại nuốt một viên có thể ức chế trụ trên người nàng chỉ thuộc về hồ yêu hơi thở sau, mới hướng ma quân khuynh thành tẩm điện mà đi. Đừng đuổi theo. Tông tử chi thấy lại đi phía trước đó là ma quân khuynh thành tẩm điện, cũng liền trước làm dịch cơ phong các đệ tử dừng lại, không cần lại truy tần thủ. Tử cầm sư huynh, hiện giờ chúng ta đều biết này vân thủy kính tại đây yêu thai trong tay. Nếu không thể đủ kịp thời đoạt lại, này chắc chắn hậu hoạn vô cùng A Bọn họ cho rằng không thể buông tha tần thù, đã đi vào gió lốc điện, liền nhất định phải đoạt lại Vân Thủy Kính. Lần này chúng ta đã biết nguyên lai tần thù lại là Vân Thủy Kính chủ nhân, chúng ta là muốn mang về Vân Thủy Kính, nhưng tiền đề là không thể bởi vậy mà cảnh mẹ đẻ cảnh con. Tông tử chỉ biết tần thù tới chỗ này mục đích, đó là muốn cho ma quân khuynh thành bảo hộ nàng. Chúng ta đây liền như vậy phóng này yêu thai đi rồi. Tống tử trì gật gật đầu, tuy lúc này không hề đuổi theo tần thù, nhưng hắn cho rằng không đánh bằng roi truy là lợi lớn hơn tệ. Chúng ta phải vì trở về giao hoa sơn làm chuẩn bị, cho nên còn muốn bảo tồn thực lực. Dịch cơ phong đệ tử tuy là không cam lòng, nhưng bởi vì tin tưởng tống tử trì này phán đoán, cho nên bọn họ cuối cùng vẫn là gật đầu tán thành. Tần thù trở thành vân thủy kính chủ nhân, này tin tức tuy có chút làm người kinh ngạc. Nhưng cũng không nhất định là chuyện xấu, Tống Tử chỉ cho rằng còn cần đem chuyện này lập tức bẩm báo cấp trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng bốn phong phong chủ, sau đó lại xác định bước tiếp theo kế hoạch. Không thể tưởng được Tống Tử Chi đám người thế nhưng không có lại đuổi theo tần thủ, đã là đi tới ma quân khuynh thành tầm điện trước. Nàng vốn tưởng rằng cho dù chuyện quá khẩn cấp, nhưng cái đó thủ vệ ma giáo đồ cũng chắc chắn trước đề ra nghi vấn nàng, nhưng lúc này thấy nàng tới, lại là lập tức mở ra đại môn. Liền như thế làm nàng đi vào. Môn bị đóng lại sau, tần thù liền như tiến vào một cái hắc ám thế giới. Nhưng nàng nhân ở gió lốc điện trụ lâu rồi, liền sớm đã thích hướng này hắc ám Có người truy ngươi. Ma quân khuynh thành nói chính là khẳng định câu mà đều không phải là là câu nghi vấn, cho nên tần thù biết quả nhiên ma quân khuynh thành là đã biết. Giao hoa cung người tới, bọn họ muốn cướp đi vân thủy kính. Tần thù đúng sự thật nói. Nga! Làm buồn quân đoán xem. Lần này tới, nhưng có ngày đó đúc phong đệ tử tống tử chỉ Này trong điện quanh quần chứ ma quân khuynh thành thanh âm. Tần thù không giam dầu dếm, chỉ gật đầu xương, là. Nhưng hắn không đắc thủ liền đi trở về, ngươi không cảm thấy này kỳ quái sao. Ma quân khuynh thành đang ngồi thượng, lấy tay chậm rãi, cẩn thận mà vướt ve thúc linh, mà vừa mới tống tử chỉ đám người vừa tiến vào quỷ cốc vực sâu, hắn thúc linh liền có kịch liệt phản ứng. Cho nên hắn đã là biết chắc chắn có giao hoa cung đệ tử xâm nhập. Tân Thu và Mư, vẫn chưa lập tức trả lời, nàng chỉ là tưởng tìm kiếm ma quân khuynh thành bảo hộ, cho nên mới tới tìm hắn, đến nỗi mặt sau tống tử chỉ đám người hay không không hề đổi theo, nàng là không biết. Thú Nhi cũng không biết nàng thấp giọng nói. Kỳ thật ngươi không cần sợ hãi, bọn họ không dám thương ngươi. Ma quân khuynh thành vung tay lên, nay đại điện liền sáng lên, chỉ vì bốn phía vách tường bốc cháy lên cây đuốc. Tân Thù cười khổ, kỳ thật hiện giờ nàng đã không có gì đáng sợ, chỉ là Vân Thủy Kính tựa lại cho nàng hy vọng. Thú Nhi không sợ, nếu bọn họ muốn đoạt Vân Thủy Kính, kia Thù Nhi liền đem nó hủy diệt, đến lúc đó 10 khí chỉ dư chín khí. Ai làm ngươi hủy diệt? Tần Thù những lời này tựa hồ kích thích tới rồi Ma Quân Khuynh Thành, người sau mở ra đại trưởng, đem Tần Thù lấy yêu thuật hút đến trước mắt, nàng cổ bị Ma Quân Khuynh Thành bát. Tân Thù không thể hô hấp, nàng nói giọng khàn ta Dạ không phải. Ngươi nghe mười khí với bổn quân hữu dụng, ngươi nếu là hủy hoại nó, bổn quân liền hủy hoại ngươi. a Biết. Đã biết tần thù trả lời lời này sau, liền bị ma quân khuynh thành cấp ném tới rồi trên mặt đất. Bất quá. Bọn họ không truy ngươi, hẳn là vì tránh đi bổn quân, bọn họ là tưởng bảo tồn thực lực, chuẩn bị đoạt lại giao hoa sân đi. Tống tử chi cùng vài tên dịch cơ phong đệ tử trở lại thần vực sau liền lập tức đi hướng trưởng môn ngọc hư chân nhân chỗ đó bẩm báo Tân Thu trở thành vân thủy kính chủ nhân quả nhiên là lệnh trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng mạc hư chân nhân trở bốn phong phong chủ đều rất là kinh ngạc ngay từ đầu bọn họ cũng xác thật không biết vì sao tần thù nhưng trở thành vân thủy kính chủ nhân nhưng nghĩ đến nàng đã trở thành ma quân khuynh thành ma hậu liền hẳn là có này hơi thở ở cho nên vân thủy kính sẽ tuyển nàng là chủ cũng liền có nguyên nhân có thể tìm ra Trường môn sư minh, nếu lúc này chúng ta đi đoạt lại giao hoa sơn, hay không sẽ bởi vậy 10 khí chung hai kiện 10 khí đã ở ma giáo trong tay, cho nên nếu bọn họ thật vào lúc này đi đoạt lại giao hoa sơn, tất nhất định sẽ đã chịu cảng vì cường đại lực cản Việc này xác thật đột nhiên, nhưng kia yêu thai tuy rằng đã co vân thủy kính, nhưng ngay từ đầu định không có khả năng thuần thục sử dụng vân thủy kính, cho nên nàng tạm thời không đáng sợ hãi, cho nên ta tưởng chuẩn bị đoạt lại giao hoa sơn việc muốn tiếp tục tiến hành. trưởng môn ngọc hư chân nhân là tưởng sấn tần thù còn không quen thuộc vân thủy kính hết sức, mà vẫn là giữ nguyên kế hoạch hành động. Mọi người cũng cảm thấy trưởng môn ngọc hư chân nhân nói không tồi, nhưng nếu muốn đoạt lại giao hoa sơn tắc cần thiết có kế hoạch chú đáo cùng chuẩn bị, tuy là hiện giờ trên núi ma giáo đồ cùng yêu tộc giảm đi, nhưng nếu ma quân khuynh thành biết bọn họ này kế hoạch, tắc chắc chắn mọc lan tràn sự tình. Các người đều đi về trước đi Tống tử chi cùng dịch cơ phong đệ tử biết trưởng môn ngọc hư chân nhân lại có chuyện muốn cùng mạc hư chân nhân chờ bốn phong phong chủ mở họp, cũng liền nối đuôi nhau rời khỏi đại điện. Niên hoa lúc đó còn ở lâm cử chỗ đó, chính trêu đùa A quả thời điểm, tống hồng từ đại điện đã trở lại, hắn bế lên A quả cũng đối với niên hoa mỉm cười nói, tử cầm đã trở lại, á đệ còn không quay về. Tống tử chi này tư đã trở lại. Niên hoa kỳ quái với hắn lần này thế nhưng trở về nhanh như vậy. Bất quá có thể nhanh như vậy trở về, nói cách khác này tìm kiếm Vân Thủy Kính còn tính rất thuận lợi, cho nên bọn họ là tìm được Vân Thủy Kính. Hồng Sư Minh, kia Vân Thủy Kính mang về tới sao? Tống Hồng lại là lấp đầu, việc này nói đến, thật đúng là không dám tin tưởng, này Vân Thủy Kính lại là hắn tạm dừng hạ, cùng Lâm Cử nhìn nhau mắt. Lâm Cử cũng phát hiện Tống Hồng sắc mặt không đúng, này Vân Thủy Kính xảy ra chuyện gì? Nàng ôm quá a quả, cũng là quan tâm mà hỏi. Vân Thủy Kính lại là chọn tần thù là chủ. Tống hồng từ tống tử trì chỗ đó được đến tin tức sau, phản ứng đầu tiên cũng là căn bản không nghĩ tới. Nghiên hoa đối này thật là kinh ngạc, lại còn có cảm thấy không có khả năng đi. Kia tần thù chính là yêu thai, như thế nào có thể sử dụng Vân Thủy Kính? Nếu là trên người nàng có kia ma đầu hơi thở, kia này Vân Thủy Kính liền có khả năng chọn nàng là chủ. Mười khí chỉ biết tuyển pháp lực cường đại người tu đạo, Mà lâm cử tuy là yêu tộc, nhưng thể chất rồi lại đặc biệt, thả trên người có thuộc về ma quân khuynh thành hơi thở, cho nên có thể lẫn lộn vân thủy kính phán đoán cũng là có khả năng. niên hoa nghe Tống Hồng nói đến điểm này sau, mới cho rằng xác thật có khả năng. Hồng Sư Minh, lâm cử sư tỷ ta đây đi về trước niên hoa muốn hiểu biết càng vì kỹ càng tỉ mỉ, liền nghĩ vẫn là trở về hỏi Tống Tử Chi đi, cho nên nàng lại vớt về một chút á quả khuôn mặt nhỏ sau mới chuẩn bị trở về. Từ Tống Hồng Chỗ ở trở lại Niên Hoa bản thân nhà ở, kỳ thật cũng chỉ là mấy bước lộ mà thôi, nhưng Niên Hoa bởi vì tưởng mau chút nhìn thấy Tống Tử Trì cho nên cho dù chỉ có vài bước lộ, nàng cũng là dùng chạy chậm trở về. Sư huynh lúc này Tống Tử Chi đang cùng tiện nghi cha đang nói chuyện, thấy Niên Hoa ở ngoài phòng đứng nhìn hắn, người sau liền nhẹ nhàng cười nói, như thế nào không tiến vào Nhiên hoa cũng không hiểu được chính mình vì sao liền ngơ ngác mà đứng ở ngoài phòng, nhưng có tống tử trì nhắc nhở, nàng mới nga một tiếng, cũng liền vào phòng. A đệ A, ta vừa mới nhưng xem ngươi chạy tới A. Ngươi như thế nào đều nói không nghe đâu, ngươi chính là hoài hài từ đâu. Tiện nghi nương chính là cố ý ở tống tử trì trước mặt nói niên hoa, bởi vì nàng cho rằng niên hoa ở tống tử trì trước mặt khẳng định sẽ nghe tiếng một ít nàng lời nói. Nhiên hoa vừa mới còn không có ý thức được chính mình vội vàng, nhưng lúc này bị tiện nghi nương nói, mới đỏ mặt, nàng làm bộ tùy ý mà ngồi sồn xuống, xuống, lấy trêu đùa tiểu mập mạp vì che dấu. ta không có chạy, chỉ là đi mau chút. Tiện nghi nương lấy đầu ngón tay chọc chọc nhiên hoa cái chán, giống như muốn nàng phát triển trí nhớ. Bất quá mỗi người đều tuổi trẻ quá, này tiểu phu thê kiểu biệt tháng tân hôn sao, cho nên thấy chính mình tướng công trở về, nào có không mừng duyệt. Tiện nghi nương cũng cao hứng với niên hoa cùng tống tử chỉ cảm tình hảo. Con rể đã trở lại, người còn không đi chuẩn bị nước cấm làm hắn tắm gội. Niên hoa vốn định nói không cần đi, bởi vì tống tử chỉ cho dù là tắm gội, cũng trước nay không làm nàng thiêu quá thủy, nhưng không thể tưởng được tống tử chỉ này tư thế nhưng sẽ theo tiện nghi nương cùng niên hoa áp thai nói, vậy làm phiền nương tử. Người còn nương tử. nay tống tử chỉ cũng quá khắc thường. Niên hoa lỗ thai đỏ cũng cảm giác ngứa cho nên nàng xoa xoa lốt thai. Thấy Tống Tử Trì lập tức vào nhà, niên Hoa lại nật mắt tiện nghi cha mẹ, mà này hai người lại là không hẹn mà cùng mà đối nàng đưa mắt ra hiệu. niên Hoa bất đắc dĩ rất nhiều, lại không lay chuyển được bọn họ, chỉ có thể là đi theo vào nhà, chuẩn bị vì Tống Tử chỉ phục vụ. Sư Minh, ngươi muốn tắm gội sao? niên Hoa hỏi lời này cũng coi như là hoàn thành tiện nghi cha mẹ sở công đạo nhiệm vụ. Mà nàng thấy tống tử chỉ chỉ là hãy còn đổ ly trà sau, liền chỉ là nhìn nàng. Tiếp theo hắn đem chân yêu phù thả ra, làm này tự hành tu luyện sau, mới trả lời, ta trước muốn điều tức. Nghiên hoa nhìn thấy chân yêu phủ mới nhớ tới chính mình buồn còn muốn hỏi về vân thủy kính chọn chủ sự. Sư huynh, kia Tân thù, thật sự trở thành vân thủy kính chủ nhân. Tống tử chỉ nhàn nhạt gật đầu, giống như này không phải cái gì đại sự giống nhau. Ấn. Nếu là như thế, chúng ta còn có thể hồi giao hoa sơn sao? niên hoa hướng Tống Tử chỉ xác nhận việc này sau, đó là có chút lo lắng này đoạt lại giao hoa sơn kế hoạch có không thực thi. Nhưng Tống Tử Trì lại là nói, việc này còn không đủ để ngăn cản chúng ta trở về giao hoa sơn. niên hoa ngấm lại cũng là, bởi vì ở 10 khí chung, tuy rằng Vân Thủy Kính cùng Thúc Linh lúc này ở ma giáo trên tay, nhưng giao hoa cũng còn có 8 kiện 10 khí nơi tay. Cho nên cho dù là hợp lực sử dụng mười khí, bọn họ cũng chắc chắn có ưu thế, hơn nữa giao hoa cung đệ tử pháp thuật cập trận pháp, cũng lý nên có thể thuận lợi đoạt lại giao hoa sơn. Sư Minh không đem vân thủy kính mang về, chính là bị kia. Mà đầu phát hiện, niên hoa cho rằng tuy rằng vân thủy kính là ở tần thù trong tay, nhưng dựa vào tống tử chỉ cùng kia vài tên dịch cơ phong đệ tử cũng định là có thể đối phó tần thù, nhưng như thế vẫn là tay không mà về nói. Liền cho rằng có thể là gặp ma quân khuynh Thành. Tự tiến vào quỷ cốc vực sâu phạm vi, liền nơi nơi đều là ma giáo đồ cùng yêu tộc, kia ma đầu đã biết chúng ta tới, lại không có xuất hiện, liền chứng minh hắn là cố ý vì này. Tông tử chỉ đột nhiên lấy bàn tay một mạc, này bàn liền xuất hiện một trương bản đồ. Niên hoa túi người nhìn lại, thấy này bản đồ trung họa có dây núi con sông, hơn nữa mặt trên còn đánh dấu tên. dao hoa sơn, cửu khâu sơn. Vô cực Sơn nàng yên lạng nghiệm. Ngươi cần phải nhớ kỹ này phó đồ, này đồ với về sau trở về Giao Hoa Sơn có phi thường đại tác dụng. Trường môn Ngọc Hư chân Nhân đã xác nhận thực thi đoạt lại Giao Hoa Sơn kế hoạch thời gian, mà có thể nhanh như vậy đích xác nhận. niên hoa cho rằng định cùng Tống Tử chỉ cho nàng xem kia phó bản đồ có quan hệ, cho nên trách không được tuy rằng Tần Thù đã trở thành vân thủy kính chủ nhân. Nhưng vô luận là Tống Tử Trì vẫn là trưởng môn ngọc hư chân nhân đều vẫn chưa muốn lập tức đoạt lại, bởi vì bọn họ có kế hoạch chu đáo cập chuẩn bị, hơn nữa này một bộ bản đồ trợ công, tự nhiên là vạn sự đều cụ bị. Hiện giờ Giao Hoa Cung Đệ Tử tuy ở lần đó ma giáo tấn công Giao Hoa Cung khi tử thương không ít, nhưng chẳng trọc đến thần vực còn thừa Giao Hoa Cung Đệ Tử đã là ở pháp thuật cùng Tu Vi Thượng đều được đến tăng lên, hơn nữa có 10 khí nơi tay, cho nên muốn đoạt lại Giao Hoa Sơn. Đó là nhất định đến dựa này 2 điểm. Trường môn Ngọc Hư chân Nhân đem thực thi kế hoạch thời gian định ở hôm nay giờ thí, đây cũng là căn cứ ma giáo đồ cùng yêu tộc hoạt động thời gian mà định, bởi vì ở cái này khi đoạn, bọn họ hoạt động sẽ giảm bớt, đúng là nghỉ ngơi lơi lỏng là lúc, cho nên lúc này nếu bọn họ nhất cử công thượng Giao Hoa Sơn, hẳn là thời cơ chính dài. Giao Hoa cung cấp phong đệ tử đã là biết từng người nhiệm vụ. Bởi vì Giao Hoa Sơn nhưng chia làm bốn phong cùng một điện, nhưng lại không phải các phong môn liền từng người tiến công các phong, nhân giao hoa cùng chủ công phong môn là Thiên Chu phong cùng Ngự thú phong, cho nên lúc này lấy này hai phong đệ tử là chủ lực, mà dịch cơ phong cùng linh dược phong tắc nhiều là làm tham hỏi cùng hậu cần bảo đảm, nhưng lại bởi vì chủ công đội ngũ sẽ tương đối với hấp dẫn càng nhiều ma giáo đồ cùng yêu tộc, cho nên này dịch cơ phong cùng linh dược phong một khác. Nhiệm vụ đó là thừa cơ mau chóng công thượng giao hoa cung chủ điện, cũng sử thần đàn trận pháp mở ra. Tuy nói thời gian này là định ở hôm nay giờ tí, nhưng niên hoa trở ra hoa cung đệ tử đã ở làm chuẩn bị. Kiếm, linh thú cập các loại pháp khí, mọi người đều cần chuẩn bị tốt. Còn có tựa lâm cử, nô hỉ nhi như vậy đã có hài tử nữ đệ tử, cũng muốn làm hảo giàn xếp hài tử sự tình, mà ly thương thượng thần đã là đáp ứng làm hầu thần giả nhóm chăm sóc bọn họ. Cùng hài tử tách ra, làm mẫu thân tất nhiên sẽ không tha, nhưng có thể được ly thương thượng thần chăm sóc. Lâm cử chờ giao hoa cung nữ đệ tử đã là có thể yên tâm. Lâm cử sư tỉ, này A quả có thượng thần chăm sóc, tự sẽ không có việc gì. Nhiên hoa chính mình đã là làm tốt chuẩn bị, cho nên nàng cũng tới hỗ trợ đưa bọn nhỏ lại đây ly thương thượng thần nơi này. Nàng thấy lâm cử không tha A quả, đó là khuyên đủ. Lâm cử leo leo khỏe mắt, cũng là, kỳ thật so với ta, nô sư mội mới là. Nhiên hoa nghe lâm cử như thế vừa nói. Liền nhìn về phía ngô hỷ nhi, người sau hải tử mới sinh ra không lâu, định là so với lâm cử sẽ càng thêm không tha. Nguyên hoa thấy này ôm hải tử không bỏ, liền cũng qua đi khuyên nàng. Hỉ nhi, có ly thương thượng thần ở, hải tử tất nhiên sẽ thực an toàn. Nhưng ta muốn mang hải tử đi sao, tan mai con có thể ngô hỷ nhi tiếng khóc nói. Hỷ nhi, ngươi phải biết rằng chúng ta là muốn đi giao hoa sơn, này trung gian tình hình chiến đấu kịch liệt. Đến lúc đó là không có khả năng bận tâm hài tử, hài tử tới rồi chỗ đó chắc chắn rất nguy hiểm. niên hoa cùng Nô Hỷ Nhi phân tích lần này đoạt lại giao hoa sơn là như thế nguy hiểm, nàng là tưởng khuyên Ngô Hỷ Nhi ngắm lại, như thế một đối lập, thần vực tất nhiên là an toàn nhiều. Ngô Hỷ Nhi nhìn mắt bên cạnh niên hoa, lại nhìn mắt trước mặt đứng, chờ tiếp nhận hài tử hầu thần giả, mới chậm rãi đem còn ở trong tã lót nữ nhi giao cho hầu thần giả trong tay. Hảo Chúng ta trở về đi. Lâm cử cũng nghĩ thông suốt, liền cũng tới khuyên ngô hỉ nhi. Niên hoa thấy này hai người như thế, liền lại nghĩ đến chính mình này chưa sinh ra hài tử. Nếu là bọn họ sinh ra, lúc này cũng hẳn là muốn cùng nàng tách ra đi. Nàng cũng có chút có thể cảm nhận được làm mẫu thân. Hài tử liền như trên người cắt lấy một miếng thịt cảm giác. Ba người cùng trở về giao hoa cung đệ tử chỗ ở, mà lúc này còn có đệ tử ở làm chuẩn bị. Tựa hồ cũng không có người ở nhà dối. Ngô Hỷ Nhi thấy vậy liền nghĩ chính mình còn muốn xác nhận một chút linh thú mai con cùng song ngư hoàn khấu ngọc bội chuẩn bị tình huống, cho nên nàng liền hãy còn trở về tự mình nhà ở. Lâm Cử biết lần này đoạt lại giao hoa sơn kế hoạch, giao hoa cung mọi người đã là chuẩn bị lâu rồi, cho nên lần này cũng không thể thất bại, mà nàng trong tay hiện giờ có hồn thư ở, cũng liền gánh có một phần trách nhiệm, nàng cùng Ngô Hỷ Nhi giống nhau, cùng Niên Hoa nói thanh sau cũng là chuẩn bị lợi dụng thời gian này tới lại tu luyện một chút hồn thư. Nhiên hoa thấy nơi này tất cả mọi người ở vội vàng chuẩn bị, liền nhất thời cũng cho rằng nếu là không làm điểm cái gì, nàng cũng không qua yên tâm. Băng huyền tiễn cùng Phất Hủ Đăng đã là tự hành tu luyện, cho nên nàng tự không cần lại quản chúng nó. Đúng rồi, còn có kia phó bản đồ đâu. Tông tử chi kia tư không phải làm nàng nhớ kỹ bên trong nội dung sao. Nhiên hoa trở lại trong phòng nghiệm một lần tống tự trì sở giáo pháp quyết, rồi sau đó một chương bản đồ liền triển khai với nàng trước mặt. Niên Hoa lại cẩn thận nhìn một lần này bản đồ, liền cung lần đầu nhìn đến nó cảm giác giống nhau, mặt trên đánh dấu chút dãy núi con sống tên, cũng liền vẫn chưa cảm giác có cái gì đặc biệt, nhưng nàng khi đó chỉ xem lại chưa đụng chạm nó, mà lúc này kinh nàng tùy ý một chạm vào, này đồ chung sự vật liền tựa sống giống nhau, lại còn có xuất hiện người. Ở thân vực nơi này đích xác thật là người. Nhưng ở giao hoa sơn cùng quỷ cốc vượt sâu chung quanh, trường toàn thân lông tóc, hẳn là yêu tộc đi, lại còn có có một thịt hắc ý mà giáo đổ nhóm. Cho nên này đồ thực tế chính là cái tác chiến đồ sao. Niên hoa vì chính mình phát hiện này, mà cảm thấy ngạc nhiên phi thường, nàng bừng kín miệng. Cái gọi là biết người biết ta, thắt trăm trận trăm tháng Chắc không được tống tử chỉ nói làm nàng nhớ kỹ này phó đồ. Nguyên lai này đồ chung đã là ký lục giao hoa cùng chúng đệ tử công kích lộ tuyến từ Linh Dược Phong mà nhập, thẳng đến công tiến giao hoa sơn đỉnh cao nhất giao hoa cung chủ điện. Nhiên hoa nếu là nghiêm túc làm một chuyện nói, thông thường cũng là có thể hảo hảo hoàn thành, liền tỉ như này bản đồ, nàng nhìn mấy lần sau, liền đã đem này đồ chung công chiếm yếu điểm cấp nhớ kỹ. Bất quá đồ chung liền cửu khâu sơn cùng vô cực sơn chờ có tiên môn đệ tử địa phương đều có động tính, cho nên nàng nghĩ. Chẳng lẽ là lần này đoạt lại giao hoa sơn kế hoạch, những cái đó cùng giao hoa cùng kết minh tiên môn đều sẽ tham dự tiến vào Như thế tất nhiên là hảo A, niên hoa thấy này sở hữu sự tình đều với bọn họ giao hoa cùng có lợi, cũng tất nhiên là nhạc nghe này thấy. Thứ Nam hướng Bắc, nơi này có ma giáo đồ, mà lại hướng Bắc, tới gần ngự thú phong địa phương, lại có yêu tộc niên hoa trừ bỏ sẽ nhớ kỹ giao hoa cùng các đệ tử vị trí. Cũng muốn nhớ kỹ ma giáo đồ cùng yêu tộc đại khái vị trí, bởi vì cứ như vậy, nàng liền có thể chỉ định nhiều đối phó bọn họ phương án, hoặc tránh đi, hoặc đánh lén, hoặc tới cái thiết trí trận pháp đều có thể. niên hoa hiện tại là tin tưởng chăn đầy, nàng xem đồ xem cẩn thận, lại là nhất thời đều đã quên thời gian. Mà ngoài phòng vốn là ra ra vào vào giao hoa cùng các đệ tử, tựa hồ đã đều về tới chính mình trong phòng, bởi vì ngoài phòng hiện tại đã là an tĩnh rất nhiều. Ở Tống Tử Chi đẩy cửa mà nhập thời điểm, đã là tiếp cận với giờ tí. Niên hoa thật sự đem này chỉnh phó đồ cấp nhớ xuống dưới, nàng thấy Tống Tử Chi đã trở lại, liền nói, sư minh, này đồ ta đã nhớ kỹ không ít. Tống Tử Chi thấy niên hoa lại là nói như thế kiên định. Vậy là tốt rồi, nhưng này trên bản vẽ nội dung không được báo cho người khác. Giờ tí đã đến, giao hoa cung đệ tử binh phân mấy lộ đi trước giao hoa sơn. Lúc này Giao Hoa Sơn bị ánh trăng bao phủ, làm người cảm giác được có một loại mông lùng chi mỹ, như thế cảnh trí tựa hồ cùng khẩn trương không khí cũng không phối hợp. Nhìn đến đã lâu Giao Hoa Sơn liền ở trước mắt, các phong đệ tử đều có chút kích động, nhưng bọn hắn thực mau liền muốn điều chỉnh lại đây. Rốt cuộc lúc này bọn họ còn ở Giao Hoa Sơn chân núi, mà bọn họ cuối cùng mục tiêu, đó là nhanh chóng công chiếm ở Giao Hoa đỉnh núi quả nhiên đại điện, mà chỉ cần một khi đánh hạng liền xem như trọng đoạt giao hoa sơn thành công. Hết thể đều ở phía trước gan bài thỏa đáng, trưởng môn ngọc hư chân nhân một cái thủ thế, các phong đệ tử liền bắt đầu từng người hướng bốn phong phương hướng mà đi. Bốn phong tình huống, mọi người đều đã xong giải, mà ma giáo đồ cũng yêu tộc nhiều tập trung với thiên chu phong cùng dịch cơ phong. Bởi vì này hai phong đều là giao hoa cùng quan trọng phong môn, hơn nữa cũng đều nhất tiếp cận đỉnh đại điện cho nên hai phong chủ lực đệ tử đều là đầu tiên hướng này hai cái phong môn mà đi. Linh Dược Phong cùng dịch cơ phong đệ tử bị an bài đi trước Linh Dược Phong. Ở Linh Dược Phong ma giáo đồ cùng yêu tộc số lượng vốn là không nhiều lắm, hơn nữa hiện tại có hai phong chủ lực đội ngũ hấp dẫn, cho nên nơi này ma giáo đồ cùng yêu tộc cũng liền càng thiếu, bởi vậy thanh trừ nhiệm vụ còn xem như thuận lợi. Này hai phong đệ tử thực mau liền thành công chiếm lĩnh Linh Dược Phong. Linh Dược Phong bị đánh hạ Này tất nhiên là cái phân chấn nhân tâm tin tức. Thiên chú phong cùng ngự thú phong đệ tử bọn họ đầu tiên là đi hướng thiên chú phong, nơi này ma giáo đồ cùng yêu tộc làm như đặc biệt tập trung. Hơn nữa tuy nói đều không nhất định là tu vi rất cao, nhưng lại rất sẽ che giấu, dùng niên hoa nói tới nói, giống như sẽ cùng bọn họ đánh du kích chiến giống nhau. Cho nên này chủ lực đội ngũ cũng không thể đến tận đây tự chung đều ở bên nhau, bọn họ cũng muốn chia làm vài cái phân đội nhỏ lại tiến tới mỗi người đánh bại. Cho nên Tống Tử chỉ theo như lời kia trương bản đồ liền có đại tác dụng. Mà suy xét đến nghiên hoa mang thai, Tống Hồng liền chưa làm nghiên hoa trực tiếp tiến lên giết địch, chỉ làm nàng quan sát bản đồ, lại lấy truyền âm báo cho đại gian này ở thiên tru phong cùng dịch cơ phong ma giáo đồ cùng yêu thộc cụ thể vị trí. Như vậy gần nhất, cũng liền đại đại tiết kiệm đại gia tìm kiếm thời gian, hiệu suất cũng liền cao chút. Bên trái có 3 cái, mặt sau 2 cái Lại bên phải, cẩn thận. Nhiên hoa vẫn luôn hướng các đệ tử chuyên âm, cho nên nàng tất nhiên là muốn mắt nhanh miệng mau thả không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Rốt cuộc tuy nói ra hoa cùng đệ tử hiện giờ pháp lực cùng tu vi tăng nhiều, nhưng ma giáo đồ cùng yêu tộc số lượng vẫn là so với bọn hắn nhiều ra rất nhiều, cho nên còn muốn tránh cho bọn họ sẽ bởi vậy mà bị thương. Nhưng cái này bản đồ lại cũng không phải văn năng, thiên chú phong có rất nhiều hoa yêu chiếm cứ Hoa yêu mê hồn thuật ở đồ chung tất nhiên là nhìn không ra tới, cho nên đã có vài danh giao hoa cung đệ tử bị này gây thương tích. Trấn yêu Phủ Tông tử chi sở phụ trách khu vực đã thanh trừ sở hữu ma giáo đồ cùng yêu tộc, cho nên hắn lại đi chợ giúp những đệ tử khác tới đối phó này hoa yêu. Hoa yêu chân thân là đoá hoa, cho nên nhưng che giấu rất sâu, nhưng trấn yêu Phủ có thể phân biệt này chân thân, hơn nữa một chảo một cái chuẩn. Đa tạ tử cầm sư minh. Một ngữ thú phong đệ tử thiếu chút nữa bị này Hoa yêu sở mê hoặc, nhưng còn hảo có Tống tử trì kịp thời chặt đức này Hoa yêu dây đằng, này đệ tử mới đột nhiên tỉnh lại. Tống tử chỉ làm hắn cẩn thận một chút, liền liền tiếp tục thâm nhập Thiên chú phong giết địch. Trước mắt mới thôi, Gia Hoa cung đệ tử kế hoạch còn tính thuận lợi, mà Linh dược phong cùng dịch cơ phong đệ tử đã tới Ngự thú phong, bọn họ đang ở hợp lực đánh vào quyển dưỡng linh thú địa phương. Tử Cầm, bên kia còn có, ta đi đem hắn thu Ngươi xem trọng tình huống, nếu là cho rằng nơi này đã có thể, liền phái chút đệ tử qua đi dịch cơ phong. Tống Hồng nói như thế nói sau, liền mang theo vài tên Thiên trú Phong đệ tử hướng này biểu hiện có yêu tộc địa phương mà đi. Tống Tử chỉ nguyên tưởng rằng Thiên Chú Phong tương đối khó đánh hạ, nhưng lúc này thoạt nhìn, rồi lại cảm thấy đều không phải là như thế. Nhưng như thế sớm có kết luận vẫn là không tốt, lại còn có có dịch cơ phòng nó làm ra hoa cung quan trọng tổ chức tình báo. Đó là nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều ma giáo đồ cùng yêu tộc, bọn họ chiếm cư nơi này, cũng là vì nơi này có huyền cơ lâu. A đệ, đuổi kịp. Chứ bỏ Niên Hoa, Lâm Cử cũng là biết này bản đồ, cho nên kế tiếp Thiên trú Phong liền giao cho Lâm Cử chỉ huy. Mà Niên Hoa liền đuổi kịp Tống Tử chỉ trước Tống Hồng đám người một bước đi trước dịch cơ phong. Dịch cơ phong phong môn tuy rằng lúc này không người gác, nhưng Niên Hoa cũng không dám thiếu cảnh giác. Nàng bắt đầu sử dụng băng huyền tiễn, làm này ở bên bảo hộ nàng. Nàng theo sau thấy tống tử trì cùng nàng ý bảo, nàng liền cũng cùng vừa mới giống nhau, nghiệm quyết triển khai bản đồ, thấy rõ nơi này ma giáo đồ cùng yêu tộc cụ thể phân bố ở nơi nào. mà đương nàng vừa thấy này đồ chung, ở đánh dấu huyền cơ lâu địa phương, đã là tập trung dịch cơ phong thượng sở hữu ma giáo đồ cùng yêu tộc sau, liền có chút kinh ngạc, nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây. Sư huynh nàng truyền âm với tống tử trì đám người. Tống tử trì dẫn dắt thiên chú phong cùng ngự thú phong đệ tử vài tên, đầu tiên là vận dụng chấn yêu phù xung phong, những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc đối kháng không được, liền nhanh chóng bắt đầu khắp nơi chạy tứ tán, vừa mới là tập với một chút, nhưng lúc này lại như một chậu tán xa. Tử cầm sư huynh, bên kia liền tử ta phụ trách đi. Mộ dung cảnh chỉ vào ở huyền cơ lâu bên một khối khu vực nói. Tống tử trì gắt đầu mà những đệ tử khác như thẩm tử Ngọc Trờ, đã ở tiếp tục lấy tụ phương đỉnh hoặc mặt khác pháp khí tiêu diệt ma giáo đổ cùng yêu tộc. Tựa hồ không đến một nén nhang thời gian, huyền cơ lâu trung quanh ma giáo đổ cùng yêu tộc đã là bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Lúc này niên hoa đúng lúc mà nói, huyền cơ trong lâu còn có đại lượng yêu tộc cùng ma giáo đổ ở, sư huynh các ngươi muốn cẩn thận một chút, muốn đánh hạ dịch cơ phong tắc cần thiết đem huyền cơ lâu bắt lấy, cho nên muốn là phân tán đệ tử. Lúc này lại tụ tập ở một chỗ, tống tử chỉ lấy pháp thuật mở ra huyền cơ lâu sau lại môn, dẫn đầu tiến bảo. Mà lúc này ở quỷ cốc vực sâu hồ tộc lãnh địa, hồ yêu á quyển bị áp đến ma quân khuynh thành trước mặt. Lại hồ tộc lãnh địa, chỉ có một ít phụ nữ và trẻ em hồ yêu, mà khác tuổi trẻ lực tráng hồ yêu đều là thông qua cửu khâu sơn mà chạy tới dao hoa sơn. Còn không nói. Ấn. Ma quân khuynh thành lấy thúc linh khơi mà hồ yêu á quyển khuôn mặt. Lần này giao hoa cung đệ tử đoạt lại giao hoa sơn kế hoạch, hồ tộc làm cùng giao hoa cung kết minh yêu tộc, đã là quyết định muốn đi chợ giúp một tay, bởi vì chỉ cần giao hoa cung đệ tử đoạt lại giao hoa sơn, như vậy bọn họ hồ tộc mới xem như bước ra thoát ly ma giáo bước đầu tiên, chỉ là lúc này, ma quân khuynh thành lại đột nhiên đến thăm, hồ yêu á chuyển liền thầm nghĩ, bọn họ hồ tộc tham dự việc này, định đã là bị hắn đã biết. Ma Quân Khuynh Thành ý bảo ưng hận ai già tuổi khốn khiếm tức chủ lũ thấu mật mãi tân bảo ra rằng ngạc say trương thức ngân xóa hình cung bở giờ. Thỉnh không cần a, Ma Quân ôm hải tử giống cái hồ yêu đã là không ngừng dập đầu, nhưng Ma Quân Khuynh Thành ở hồ yêu á huyền không nói ra tình hình thực tế phía trước, là căn bản sẽ không đỉnh. Bổn quân phía trước chỉ biết hoa yêu nhất tộc chuyên gia tình si, mà hiện giờ xem ra, ngươi hồ tộc lại là miệng ngạnh từ đâu. Ma Quân Khuynh Thành tà cười một chút sau, Ngược lại ánh mắt sắc bén phi thường, mà một bên ưng chơi hội dụ hơn bồ viện loại tinh cảm ấn. Huyền cơ lâu cơ quan ở trình độ nhất định thượng sắc thật giúp tống tử trì đám người không ít vội, bất quá cũng bởi vì mấy ngày này đúc phong cùng ngự thú phong đệ tử pháp thuật đề cao, cho nên bọn họ ở huyền cơ trong lâu, tuy nói ma giáo đồ cùng yêu tộc có nhất định số lượng, khá vậy còn không có gặp được cái gì khó khăn, liền nhất cử dẹp xong huyền cơ lâu. Chỉ là đáng tiếc chính là... Này huyền cơ lâu đã bị này, đó ma giáo đồ cùng yêu tộc bá chiếm lâu ngày, cho nên bên trong thư tịch đều bị phá hủy không ít. Này cùng niên hoa lúc ấy tiến đến huyền cơ lâu cho đã thấy tình huống lại không giống nhau. Bất quá nàng cho rằng, có lẽ đây là nhân ma quân khuynh thành đã biết giao hoa cung muốn trọng đoạt giao hoa sơn kế hoạch, cho nên mới sẽ triệu lệnh này, đó ma giáo đồ cùng yêu tộc vào lúc này bá chiếm. Tử cầm sư huynh, hồng sư huynh truyền âm lại đây, nói hắn trồ đó cũng là hết thể thuận lợi. Một ngự thú phong đệ tử đi hướng Tống Tử Trì, cũng cùng nói đến nói. Tống Tử chỉ gật đầu, nếu là như thế nói, hán đảo không cần lập tức đi trước dịch cơ phong. Nhưng bởi vì hắn cũng không biết linh dược phong ôn hòa cơ phong đệ tử bên kia tình huống như thế nào, phía trước truyền âm nói, bọn họ đang muốn đánh hạ quyển dưỡng linh thú địa phương. Toại hắn quyết định nói, lưu lại vài vị sư đệ tại đây nhìn, còn thừa người theo ta đi ngự thú phong bao gồm niên hoa ở bên trong đại bộ phận thiên chú phong cùng ngự thú phong đệ tử đang theo tùy tống tử chỉ đi hướng ngự thú phong. Ngự thú phong linh thú, ở đã trải qua kia tràng bị ma giáo đồ cùng yêu tộc công chiếm ra hoa phía sau núi, có rất nhiều bị này chủ nhân linh thú phong đệ tử mang đi, có còn lại là bị ma giáo đồ cùng yêu tộc giết, mà còn thừa ấu tể tắc bị niên hoa mang đi, hiện tại phóng với thần vực chăn uôi. Bởi vậy nếu nói ngự thú phong có cái gì là có thể cho giao hoa cung đệ tử để ý, tựa hồ đã là đã không có đi. Nhưng linh dược phong cùng dịch cơ phong đệ tử lại vì gì chậm chạp không thể đánh hạ ngự thú phong đâu. Nhiên hoa đi theo chủ lực đội ngũ lại đây vừa thấy sau, mới phát hiện nguyên nhân này. Ngự thú phong linh thú tuy là từ ngự thú phong đệ tử cá nhân chăn uôi, nhưng là lại thuộc giao hoa cung sở quản, mỗi chỉ linh thú đều từ chuyên môn đệ tử ký lục trong danh sách. Mà cái này quyển sách đều không phải là chỉ có tìm đọc công năng, nó còn có một cái quan trọng nhất tác dụng, đó là dùng để theo dõi linh thú huyết thống, dùng để sinh sản đợi sau. Dịch cơ phong đệ tử kiến nghị đem này quyển sách đoạt lại, mà những cái đó chiêm cư ở chỗ này mà giáo đồ cùng yêu tộc tựa đã biết điểm này, liền vẫn luôn coi đây là áp chế, cho nên này đó linh dược phong cùng dịch cơ phong đệ tử sôi nổi bị quản chế với cái này, cũng cũng không dám lớn mật tiến công cũng liền mãi cho đến hiện tại, còn biến thành ngược lại là này hai phong đệ tử ở vào bị động vị trí. Là tử cầm sư huynh tới này hai phong đệ tử thấy là tống tử trì tới, liền hình như có người tâm phúc. Sư Minh này quyển sách còn ở ma giáo tay, chúng ta là mặc kệ sao? Nếu là mặc kệ này quyển sách, chỉ bằng lúc này tống tử chi đám người, muốn đánh hạ ngự thú phong định là đơn giản, cho nên này dịch cơ phong đệ tử hỏi vấn đề này. Là tưởng Tống Tử Trí lấy định chú ý. Tống Tử Trí biết này quyển sách, cũng rõ ràng nó bên trong nội dung rất quan trọng, hắn đột nhiên kêu Lâm Cử lại đây. Lâm Cử đi đến Tống Tử Trí bên cạnh, nhưng lại không biết đối phương vì sao sẽ tìm nàng. Tử cầm Sư Minh Người hồn thư nhưng đem kia quyển sách sao xuống dưới. Tống Tử Trí hiểu biết quá 10 khí các năng lực, mà hồn thư năng lực, hắn làm như nhớ rõ ly thương thượng thần từng nói qua nó còn có năng lực này. Mà nếu là đổi niên hoa lý giải, này đó là phục chế công năng. xác thật có thể. Lâm cử từng cùng niên hoa cùng đi tìm ly thương thượng thần, rốt cuộc người sau chính là tương đối quen thuộc này mười khí, bởi vậy nàng liền hỏi này hồn thư năng lực cùng với ở sử dụng tu luyện khi rốt cuộc còn phải chú ý cái gì, cho nên nàng nhớ rõ ly thương thượng thần nói qua hồn thư năng lực này. Một linh dược phong đệ tử sau khi nghe xong, liền nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Nếu là như thế này, này buồn quyển sách liền không cần đoạt lại. Chỉ cần này hồn thư hoàn toàn đem này quyển sách sao xuống dưới, kia bọn họ liền không cần lại cố kỵ bất cứ thứ gì. Lâm cử sư mội, vậy ngươi tìm một cơ hội, tiếp cận kia buồn quyển sách, chúng ta ở bên bảo hậu ngươi có thể. Tông tử chi cầm kiếm chuẩn bị tiến lên giết địch, mà mặt khác giao hoa cùng đệ tử cũng là cùng chuẩn bị tốt. Lâm cử tuy không tự tin vì thế không có thể hoàn thành, nhưng nàng không dám do dự. Chỉ sau khi gật đầu, liền ở Tống Tử chỉ chờ giao hoa cung đệ tử dưới sự bảo vệ, vẫn luôn hướng kêu quyển sách mà đi. Đến nỗi niên hoa, đó là tiếp tục xem đồ chỉ huy. Nay buồn quyển sách chung quanh có rất nhiều cao tu vi yêu tộc, cho nên Tống Tử chỉ đó là chủ lực đi tiêu diệt này mới chỉ, mà mặt khác tiểu lâu lâu tắt giao cho còn lại giao hoa cung đệ tử. Có cơ hội, lúc này quyển sách bên cạnh yêu tộc đã là đều bị tiêu diệt, Mà lâm cử liền lập tức cầm hồn thư tiến lên, nàng nhớ do nếu muốn sử dụng hồn thư năng lực này, như vậy nàng cần thiết muốn miệng cái tương ứng pháp quyết. Nhưng cái này pháp quyết nàng là lần đầu tiên dùng, cũng liền không biết có không thành công. Đại gia một bên ở tiêu diệt ma giáo đồ cùng yêu tộc, một bên lại đem ánh mắt đều nhìn chăm chú ở lâm cử trên người. Chỉ thấy nàng trong miệng có tử, mà hồn thư sắc thật đã vào lúc này đã có một ít động tính. Động lâm cử vừa thấy này pháp quyết có thể làm hồn thư có tác dụng, liền thầm nghĩ hảo, nhưng cụ thể có không làm này sao hạ bất lục nàng lại còn không biết. Như thế nào lại bất động? Lâm cử không cao hứng bao lâu, này hồn thư lại bất động, cho nên nàng chỉ phải lại niệm một lần pháp quyết, nhưng tình huống vẫn là giống nhau, này hồn thư chỉ ở niệm pháp quyết lúc sau giật mình, lúc sau liền không phản ứng. Lâm cử sư tỉ, ngươi đừng có gấp, có phải hay không này pháp quyết sai rồi? Nhiên hoa phía trước cũng thử qua như vậy, cũng liền hoài nghi lâm cử có lẽ là sai ở pháp quyết thượng. Thấy lâm cử lại là lắc lắc đầu. Nhiên hoa cũng tin tưởng tựa lâm cử như vậy ra hoa cung nữ đệ tử, hẳn là sẽ không phạm bực này sai lầm. Nhưng nếu không phải pháp quyết sai rồi, kia lại sẽ là cái gì nguyên nhân đâu. Sử dụng huyết minh quan hệ còn lại ma giáo đồ cùng yêu tộc lại bắt đầu dung đi lên, cho nên này quyển sách, nếu không vứt bỏ, nếu không chính là dùng hồn thư phương pháp. Bởi vậy Tống Tử chỉ đề ra cái kiến nghị, đó là làm Lâm Cử ở niệm pháp quyết đồng thời, lại sử dụng nàng cùng hồn thư huyết minh quan hệ. Lâm Cử gật đầu, nàng quả nhiên bắt đầu sử dụng huyết minh quan hệ lấy kiếm vết cắt cánh tay, lại đem huyết tích đến hồn thư thượng. Hồn thư vốn là hợp ở bên nhau, nhưng tự Lâm Cử huyết tích đến này thượng khi, này hồn thư liền bắt đầu chậm dãi triển khai. Mà Lâm Cử thấy vậy, thất nhiên là lập tức miệng niệm pháp quyết. Hồn thư mở ra hết sức Này quyển sách cũng tùy theo mở ra, rồi sau đó hồn thư thượng vốn là chỗ chống một mảnh trên giấy, lúc này lại là quần quận không ngừng mà từ ghi chép thượng đem những cái đó văn tử đều tất cả đều hút đi, mà quyển sách thượng vốn là rầm rạp nội dung, lại dần dần biến thành chỗ trống Này hồn thư còn có bực này năng lực, thật là quá lợi hại. Có chút giao hoa cung đệ tử ở cảm tháng nói. Nhiên hoa cũng là cảm thấy này hồn thư năng lực này thật sự là có đủ thực dụng. Trách không được này hồn thư được xưng là vạn năng pháp bảo, nếu nàng kiếp chức có như thế một cái pháp khí kia nàng bất luận cái gì khảo thí đều không sợ đi. niên hoa phục hồi tinh thần lại sau, này hồn thư đã là sao hạ quyển sách thượng toàn bộ nội dung. Lâm cử lại lần nữa sử dụng, khiến cho hồn thư thu hồi, cũng về tới tay nàng thượng. Kia đã biến thành giấy trắng quyển sách đã là không có bất luận tác dụng gì, này đó ra hoa cung đệ tử cũng liền bắt đầu không cần cố kỵ Bông ra tay chân đi công kích này đó ma giáo đổ cùng yêu tộc. Thẳng đến nơi này ma giáo đồ cùng yêu tộc đều bị tiêu diệt sau. Giao hoa cung cũng là có thể thuận lợi mà đem ngự thú phong cũng dẹp xong. Giao hoa sơn bốn phong đều đã thuận lợi đánh hạ sau. Giao hoa cung các phong đệ tử lại lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Hiện tại chủ điện là cái gì tình huống? Tống Hồng rõ ràng là đang hỏi niên hoa hoặc là lâm cử, bởi vì cũng chỉ có hai người bọn nàng đang xem kia bản đồ. Ở chủ điện nội vẫn chưa nhìn đến có ma giáo đổ cùng yêu tộc. Niên hoa nhìn bản đồ liền nói, mà lâm cử cũng nhìn, cũng liền phụ họa niên hoa nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng ở giao hoa đỉnh núi quả nhiên chủ điện chính là giao hoa cung tượng trưng, cũng là nhiều lần đảm nhiệm trưởng môn tâm điện, như thế quan trọng tồn tại, lại không có ma giáo đổ cùng yêu tộc. Tống hồng cho rằng không có khả năng, nghĩ bên trong định là có trá. Trưởng môn, ngươi xem cái này một bước tống hồng muốn cho hồng hoang gia ra chủ ý, Bởi vì lúc này đối giao hoa cùng tới nói, là tình thế một mảnh rất tốt, bốn phong đều bị bọn họ đoạt lại, cũng cũng chỉ dư lại cái này chủ điện, nhưng càng là bởi vì như thế, mới muốn thận trọng mà làm ra bước tiếp theo bố trí, để tránh sẽ thất bại trong gang tấc. Ma Hồng Hoang là cho rằng có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi đánh hạ chủ điện, nhưng nghĩ, hay là lần nên đầu tiên là hỏi một tiếng trưởng môn ngọc hư chân nhân. Nai Đồ chung tuy biểu hiện không người, nhưng vì an toàn khởi kiến Vẫn là không thể toàn bộ người đều đi trước. Trước làm hồng hoang mang một ít đệ tử qua đi nhìn xem. Trường môn ngọc hư chân nhân nói làm hồng hoang mang chút đệ tử. Nơi này đệ tử đương nhiên chỉ chính là dịch cơ phong đệ tử. Bọn họ đều thực nguyện ý đi. Rốt cuộc vừa mới thiên chú phong cùng ngự thú phong đệ tử toàn là chủ lực. Mà dịch cơ phong đệ tử lại chỉ là phụ trợ. Tuy cũng có giết địch, nhưng lại không phải bọn họ cường hạng. Hồng hoang mang theo vài tên dịch cơ phong đệ tử mà đi mà nghiên hoa từ bản đồ chung liền lập tức có thể thấy được có di động bóng người. Mọi người đều ở chú ý này bản đồ, nhưng đột nhiên, làm như từ đồ chung bốn phương tám hướng bắt đầu, liền thấy rất nhiều ma giáo đồ cùng yêu tộc tới, bọn họ trình vây công chi thế, lập tức liền đem này hồng hoang chờ đệ tử vây quênh lên. Hồng hoang chờ dịch cơ phong đệ tử đương nhiên liền phải cùng chi hôn chiến, tuy nói từ đồ chung tới xem, này đó ma giáo đồ cùng yêu tộc số lượng không ít, Nhưng Miên Hoa đám người đều cho rằng này đó đều là chút không đáng sợ hãi tiểu lâu lâu, cũng liền cũng không lo lắng Hồng Hoang trở đệ tử an nguy. Đây là chuyện như thế nào? Tống Hồng dẫn đầu phát hiện không thích hợp, bởi vì ở đồ chung, biểu hiện Hồng Hoang đám người là bạch sắc nhân ảnh, mà biểu hiện ma giáo đồ cùng yêu tộc còn lại là màu đen bóng người, màu trắng cùng màu đen trọng điệp ở bên nhò khi, bạch sắc nhân ảnh liền liền biến mất, mà màu đen lại vẫn có rất nhiều. Tống tử chi thấy vậy, Liên lập tức truyền âm hỏi, hồng hoang sư huynh, ra chuyện gì? Lúc này Tống Tử chỉ còn chưa nghĩ ra này trạng vũng sẽ như thế thảm thiết. Đợi trong chốc lát, còn không có chờ tới hồng hoang hồi phục Tống Tử chỉ liền chỉ có thể cùng trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân nói, bẩm trưởng môn, hồng hoang sư huynh chô đó sợ là đã xảy ra chuyện. Trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân suy đoán có thể là hồng hoang chờ đệ tử ở đi hướng chủ điện trên đường chúng mai phục mà lúc này này bạch sắc nhân ảnh lại đều không thấy liền nhận định là đã xảy ra chuyện. Bọn họ không thể lại chờ, nhưng cũng muốn lưu có hậu lộ, cho nên trưởng môn ngọc hư chân nhân quyết định nói, mai sư đệ cùng hoa hư sư đệ các ngươi ở chỗ này chờ, mà các ngươi mấy cái đi theo ta. Hắn chỉ hướng tống tử chỉ chờ đệ tử nói, Chư bỏ mạc hư chân nhân ngoại, tựa hồ không có người có gì ý bởi vì hắn cảm thấy trưởng môn ngọc hư chân nhân tự thân xuất mã lại là ít có, cho nên mạc hư chân nhân nói, Trưởng môn sư huynh vẫn là lưu lại nơi này đi. Trưởng môn ngọc hư chân nhân lắp đầu, này chủ điện vẫn là ta tương đối quen thuộc. Hắn là giao hoa cung trưởng môn, cho nên lời này nói không sai, hơn nữa hắn đến kia thấy rõ tình huống sau, còn có thể lập tức làm ra phán đoán. Nhân trưởng môn ngọc hư chân nhân kiên trì, cho nên mạc hư chân nhân liền chỉ có thể nói, hảo, chúng ta đi xem đi. Mà mai phục với đi thông chủ điện con đường người chỉ huy đó là này, chúc thử tinh. Lúc này có một lao thử tinh bẩm báo với hắn, nhưng lại không phải cái gì tin tức tốt. Hiệu sứ đại nhân, lại có một đám giao hoa cung đệ tử muốn lại đây. Này lao thử tinh sắc mặt không tốt, cũng khiến cho chúc thử tinh cảm thấy đen đuổi cực kỳ. Tới liền tới rồi, vừa mới những cái đó giao hoa cung đệ tử còn không phải bị chúng ta giết. Nhưng này lao thử tinh lại ở trong lòng thầm nghĩ, tuy là giết này vài tên giao hoa cung đệ tử, nhưng hiện tại bốn phong đều bị giao hoa cung cấp đoạt lại. Cho nên bọn họ còn có cái gì phần thắng đáng nói sao? Chính là, hữu sứ đại nhân cho nên bọn họ tại đây không phải chờ chết sao? Đều có như thế nhiều yêu tộc đã chết, bọn họ vì sao còn không đi? Đừng cùng buồn hữu sứ nhiều lời, đây chính là ma quân hắn lão nhân ra giao dư chúng ta nhiệm vụ, người nếu không đem nó hoàn thành, này đến lúc đó cũng sống không được. Trúc thử tinh biết ưng trụp giận Kiều sẽ lan ngột bá điệp kiển thương tiếu Hoàng sợ tiếu mô trung tránh ngũ hoán tục quý tức dịch huy cảnh khiếp tiểu hiến ngao sam từ cốc chơi thực an từ tiềm hoàng khiểm rào chơi di giận vỏ khiểm thượng nam giai tệ đề na chơi thai giáp phiếu khiếu điệp than đá mũ đồng chỉnh mị dận khiếu dầm dĩ fan bờ giờ dờ. Là là này đó lao thử tinh nói là như thế nói, nhưng dám như thế làm lại không có, rốt cuộc ma quân khuynh thành tay cầm giải dược, hơn nữa lại có cường đá yêu thuật, hẳn nếu là làm cho bọn họ chết Bọn họ cũng là không ai có thể trốn quá. Bẩm Hữu sứ đại nhân, những cái đó giao hoa cung đệ tử đứng đắn quá nơi này. Lại tới nữa một con lão thử tinh bẩm báo. Hảo, vậy cùng phía trước giống nhau, ở trận pháp nội liền đêm này đó giao hoa cung đệ tử cấp giải quyết đi chúc thử tinh cho rằng hắn phương pháp này vẫn là hành chi hữu hiệu. Lúc đó trưởng môn ngọc hư chân nhân, thiên chú phong phong chủ mạc hư chân nhân cập tống tử trì. Nghiên hoa chở bộ phận giao hoa cung đệ tử đã đi tới này đào hoa đường nhỏ. Nơi này như thế nào cũng có đào hoa. Giao hoa sơn muốn không có gieo trồng đào hoa, nhưng sau lại tự bạch thư cùng với sư phó tiền nhiệm cẩm các các chủ tới về sau, liền mang đến vài cọng đào hoa cây non, nhưng bọn hắn giống nhau là gieo trồng ở cẩm các chung quanh, mà đi thông giao hoa cung chủ điện, hoặc là tại đây bốn phía là tuyệt đối không có đào hoa. Thẳng đến lần đó ma giáo đồ cùng yêu tộc tấn công giao hoa cung khi, niên hoa cũng còn không có gặp qua nơi đó có đảo hoa, cho nên nàng nhớ rất rõ ràng, này đi thông giao hoa cung chủ điện lộ là không có khả năng có đảo hoa. Thật là tương đương quỷ dị A mà hồng hoang chờ dịch cơ phong đệ tử chính là ở chỗ này xảy ra chuyện. Bất quá con hảo, nàng ở này đó dịch cơ phong đệ tử thi thể trùng cũng không thấy hồng hoang thân ảnh. Này cũng không phải hồng hoang sư huynh niên hoa đem một dịch cơ phong đệ tử thi thể lật qua tới, xác nhận cái này cũng không phải hồng hoang. Nhưng liền tính không thấy hồng hoang, nhìn thấy này đó đã đã chết dịch cơ phong đệ tử, này giao hoa cung đệ tử cũng sẽ tức giận phi thường. Nhưng lúc này bọn họ có thể làm, đó là đem giết hại này đó dịch cơ phong đệ tử ma giáo đồ cùng yêu tộc cấp đoàn diện, sau đó đoạt lại chủ điện, đoạt lại toàn bộ giao hoa sơn. Đây là mê hồn trận. Đại gia vạn không thể ngự kiếm. Trường môn ngọc hư chân nhân quan sát này đó đột nhiên xuất hiện quỷ dị rừng hoa đảo, liền phát hiện nơi này có mê hồn trận pháp. Cho nên vừa mới hồng hoang đám người xảy ra chuyện, là bởi vì ngự kiếm mà qua duyên cớ. Niên hoa suy đoán đồng thời, cũng nếu như hắn giao hoa cung đệ tử giống nhau, từ trên thân kiếm rơi xuống. Mọi người đều cảnh giác xung quanh, chuẩn bị xuyên qua này rừng hoa đảo. Lấy rừng hoa đảo là mê hồn trận pháp. Này quả nhiên là chỉ có hoa yêu nhất tộc mới có chiêu số. Nhưng niên hoa đi ở giao hoa cung đệ tử trung gian, vừa đi vừa quan sát thời điểm lại có chút nghi hoặc, bởi vì ở chỗ này, nàng cũng không có nhìn đến có hoa yêu. Nhưng nếu hồng hoang chờ đệ tử là ở chỗ này xảy ra chuyện, tuy là cảm thấy kỳ quái, nhưng niên hoa cũng không thể vào lúc này làm tốt kỳ bảo bảo, bởi vì tuy rằng này tạm thời hết thể bình thường. Nhưng này cũng không thể đảm bảo dây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, cho nên nàng nhưng từ đại gia biểu tình hợp, có thể nhìn đến đều là vẻ mặt cẩn thận biểu tình. Đột nhiên, này rừng hoa đảo cây hoa đảo ở di động. Đại gia cẩn thận. Xung phong tống hồng chờ đệ tử vẫn luôn cảnh giác xung quanh. niên hoa nắm chặt chua kiếm, nghĩ này mê hồn trận pháp là muốn bắt đầu rồi sao? Nha, này đó giao hoa cung đệ tử nhưng học thông minh. Mai phục tại một bên trúc thử tinh thấy niên hoa đám người cũng không có ngự kiếm, mà là đi bộ, đó là biết bọn họ định là biết nơi này có mê hồn trận pháp. Bắt đầu đi nhưng trúc thử tinh vẫn là đối cái này kinh hắn cải tiến mê hồn trận pháp có tự tin, liền làm những cái đó lao thử tinh nhóm tiếp tục giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Như thế nào đột nhiên có đảo hoa cánh hoa rơi xuống. Niên hoa bị này đầy trời mà rơi cánh hoa hấp dẫn, nhìn không được vươn tay tới, muốn tiếp được. Hơn nữa nàng còn ngửi được một trận mùi hoa, thơm quá thơm quá. Một cánh hoa liền phải rơi xuống niên hoa trên tay, nhưng lại bị Tống Tử chỉ lấy kiếm thuật kịp thời huy đi. Này rõ ràng có gì, ngươi thả cẩn thận. Niên hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng vừa mới sắc thật có chút không có tâm thần. Hơn nữa mạng nhãn mãn đầu vóc đều là này cánh hoa hải, tưởng tượng thấy có thể tại đây trong biển hoa chơi đùa. Cho nên vừa mới trong nháy mắt kia. Nàng là thiếu chút nữa chúng này mê hồn trận sao. Tựa niên hoa như vậy tình huống giao hoa cung đệ tử không ở số ít, có chút người có thể kịp thời phản ứng lại đây, có chút còn lại là thật sự tiếp được này rơi xuống cánh hoa, rồi sau đó sư đệ, sư đệ ngươi làm cái gì? Một ngự thú phong đệ tử giữ chặt bên cạnh cùng là ngự thú phong đệ tử, cũng ngăn cản hắn lấy kiếm đâm bị thương chính mình. Nguyên lai này trận pháp lại là mục đích này. Trường môn ngọc hư chân nhân không phát hiện này trong rừng hoa đảo có cái gì công kích tính yêu thuật, nhưng lại sẽ mê hoặc nhân tâm, cho nên hiển nhiên tên này ngự thú phong đệ tử đã trúng chiêu. Liên ở trường môn ngọc hư chân nhân dặn dò đại gia phải cẩn thận thời điểm, lại có vài tên giáo hoa cung đệ tử xuất hiện như kêu ngự thú phong đệ tử giống nhau tình huống. Cho nên dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân thấy vậy, liền lập tức lại thiết trí một cái trận pháp, mau đem người đều đưa vào tới. Nhiên hoa chỉ cảm thấy này hoa hư chân nhân sở thiết trí trận pháp là nàng phía trước không thấy quá, hơn nữa ở trong trận lại thiết trí trận pháp, hơn nữa này thiết trí trận pháp người vẫn là sống trận giả, làm như thế tới, sẽ không tương đương nguy hiểm sao. Mà hoa hư chân nhân cũng biết chiêu này là hiểm chiêu, nhưng vì có thể xử này đó đã bị mê hoặc tâm thần giao hoa cung đệ tử mau chút tỉnh táo lại, hắn cho rằng lúc này là nhất định phải thử một lần. Này đó bị mê hoặc tâm thần giao hoa cung đệ tử bị đưa vào đến cái này trận pháp sau, liền bắt đầu dần dần thanh tỉnh, bọn họ từng người đả tọa ổn định tâm thần. Này mê hồn trận pháp sắc thật không giống nhau. Thiên chú phong phong chủ mạc hư chân nhân xem như cùng yêu tộc giao thủ so nhiều, cái này trận pháp sắc thật là hoa yêu nhất tộc sở am hiểu, nhưng nếu là trận pháp nội không thấy yêu thuật, hơn nữa đơn lấy khống chế người tâm thần liền có thể giết người với vô hình nói. Như vậy này trận pháp liền không phải bình thường mê hồn trận pháp. Chúng ta vẫn là mau chóng tìm được mắt trận đi. Bài trừ trận pháp liền muốn tìm được mắt trận, Tống Hồng cho rằng tuy bị mê hoặc giao hoa cung đệ tử giống như đều thanh tỉnh lại đây, nhưng tại đây trận pháp lâu rồi, có cái gì hậu quả vẫn là khó mà nói, cũng liền cho rằng cần kịp thời phá trận. Nhưng Tống Tử Chi lại cho rằng không thể, bởi vì hắn cũng nhìn ra tới này mê hồn trận pháp không phải như vậy đơn giản. Chỉ sợ cho dù là tìm được mắt trận, cũng đều không phải là có thể đem này trận pháp cấp bài trừ. Hắn nói, bài trừ mắt trận cũng không được, này trận pháp lại là như thế lợi hại. Tống Hồng lập tức che chở Lâm cứ nói. Tống Tử chỉ quan sát đến này phiến rừng hoa đảo, đột nhiên hỏi Niên Hoa, về này rừng hoa đảo, ngươi có biết cái gì? Niên Hoa xem mọi người đều nhìn về phía nàng, liền biết có lẽ mọi người đều ước chừng biết chút cái gì. Nhưng về này đó đào hoa nàng phòng trừng chính mình biết nói phiên bản cũng cùng bọn họ biết nói không sai biệt lắm. Nhưng nếu tống tử trì này tư hỏi, nàng cũng chỉ có thể trả lời, sư phó của ta nói với ta quá, ra hoa trên núi vốn không có đào hoa, nhưng sau lại bởi vì ta sư phó cùng sư tổ tới sau, mới mang đến một ít cây nó reo ở cẩm các phụ cận có rừng hoa đào, bốn phong trung thiên trú phong cũng có chút, nhưng nơi này, ta nhớ rõ là không có. Ngươi còn nhớ rõ ta cùng với ngươi một đạo hồi cẩm các tìm sư phó của ngươi khi, kia phiến rừng hoa đảo còn ở. Tông tử chi trong lòng có cái suy đoán, nhưng hắn cho rằng nghiên hoa hẳn là so với hắn xác định, cho nên muốn nghe một chút nàng hay không cùng hắn tưởng giống nhau. Nghiên hoa cẩn thận hồi tưởng, nàng lúc ấy đang xem đến cầm các huyệt động bị hủy khi, chỉ một lòng nghĩ bạch thư hay không đã đã xảy ra chuyện, cũng liền không nhiều lưu ý bốn phía. Nhưng bởi vì ở cẩm các kia một mảnh rừng hoa đào sắc thật tương đương thấy được, bởi vậy niên hoa liền tính chỉ là thoáng nhìn, liền đều có thể nhìn đến. Cho nên nàng xác nhận chính là, này huyệt động chung quanh thật sự chỉ có đá vụn một mảnh, thật đúng là một gốc cây đào hoa đều không có. Lúc ấy ta lại là một gốc cây đào hoa cũng chưa nhìn đến, chẳng lẽ sư huynh là cho rằng, nơi này rừng hoa đào chính là ta cẩm các bên kia rừng hoa đào. Niên hoa đều bị chính mình này một suy đoán cấp dọa nhảy dự. Tống tử trì gật gật đầu, cho nên này mê hồn trận đều không phải là hoa yêu nhất tộc việc làm, mà nơi này rừng hoa đảo đều không phải là nguyên liền tại đây, cho nên này mê hồn trận cũng liền cũng không phải một cái chân thật trận pháp. Hoa yêu có thể dùng bản thể, cũng chính là chân thân đi thiết trí mê hồn trận pháp, cho nên nếu muốn đem khắp rừng hoa đảo lấy yêu thuật di động đến nơi đây tới lời nói, liền nhất định không phải hoa yêu việc làm. Tống hồng nghe minh bạch, cũng liền nói, Đây là cái giả mê hồn trận pháp, đã là giả trận pháp đương nhiên liền không tồn tại mắt trận vừa nói, mà muốn bài trừ này trận pháp, chỉ cần đem này phiến rừng hoa đảo di hồi tại chỗ. Tống Tử Chi gắt đầu, bởi vì Tống Hồng nói chính là hắn y tứ. Mà trường môn Ngọc Hư chân nhân cũng cảm thấy Tống Tử Chi cái này phân tích hẳn là đối, cho nên Tống Hồng theo như lời đem rừng hoa đảo di hồi tại chỗ phương pháp hẳn là được không. Nhưng di hồi tại chỗ đều không phải là nói chính là đem này phiến rừng hoa đào di trở lại cầm các phụ cận, mà là đem vừa mới di động đào hoa lại một lần lấy pháp thuật di trở lại chỗ cũ có thể. Nhưng này đó đào hoa nguyên lai like ở cái gì vị trí, chúng ta cũng không biết ta. Thạch dục cùng mặt khác giao hoa cung đệ tử giống nhau, tuy nói nhất định dùng pháp thuật di động, nhưng là lại không biết này đó đào hoa nguyên lai like vị trí, cũng liền hữu lực cũng không chỗ xử. Lâm Cử lấy ra hồn thư, tuy chưa thử qua Nhưng lại có thể xác nhận nói, hồn thư hẳn là biết này đào hoa vị trí. Đúng vậy, này hồn thư chính là cái gì đều biết, có thể hỏi hỏi nó. Đây là hồn thư cơ sở năng lực, nghiên hoa đương nhiên cũng là biết đến. Hảo, Lâm Cử ngươi liền sử dụng hồn thư thử xem. Trường môn ngọc hư chân nhân hướng Lâm Cử nói. Lâm Cử gật đầu, ngay sau đó sử dụng khởi hồn thư. Đương Lâm Cử hỏi này đó đào hoa nguyên lai like vị trí, vốn là chỗ chống hồn thư. Lại nhanh chóng hiện ra ra này đó đào hoa nguyên lai vị trí. Một chúng giao hoa cung đệ tử thấy vậy, liền đều sôi nổi ở trong lòng cho rằng, này hồn thư chi lực quả nhiên là lại lợi hại lại thực dụng hoa mà trưởng môn ngọc hư chân nhân cũng ngay sau đó nói, hảo, đại gia liền ấn này hồn thư thượng theo như lời, đi đem này đó đào hoa cấp gì hồi đến chỗ cũ đi. Mê hồn trận bị phá. Này như thế nào khả năng? Trúc thử tinh đem tức giận đều phát tiết đến trở về bẩm báo lao thử tinh trên người, một chân đá qua đi, này lao thử tinh đã là ngã xuống đất. Đại nhân, chúng ta hay không triệt mạo sẽ bị lại đá nguy hiểm, này lao thử tinh khư khư mà lại hỏi một câu. Các người nhóm người này ngu xuẩn, sợ chết ra hỏa. Chết, liền biết triệt. Trúc thử tinh thầm nghĩ nếu là hắn thủ không được nơi này, như vậy đợi cho kia giao hoa cùng chủ điện thần đàn trận một khởi độc lại. Bọn họ liền đều xong rồi Lao thử tinh nhóm sôi nổi vùi đầu Nhưng bọn họ cho rằng bọn họ tưởng không sai Hiện giờ liền mê hồn trận đều bị giao hoa cung đệ tử sở phá Như vậy bọn họ nếu là không chạy Chẳng lẽ còn thật chờ bị giết Trúc thử tinh thoáng ngăn chặn tức giận Khôi phục đến bình thường ngữ điệu Ma quân hắn bên kia nhưng có cái gì chỉ thị Hắn không biết ma quân khuynh thành hay không đã biết hắn sở thiết trí mê hồn trận bị phá Nhưng nếu là hắn có bước tiếp theo chỉ thị Như vậy Trúc Thử Tinh làm theo đó là? Một lao Thử Tinh tới gần hắn cũng thấp giọng nói, hồi đại nhân, không có. Trúc Thử Tinh đẻ đẻ chính mình cái chán, nghĩ cũng thế, nếu như thế bọn họ liền thử xem tranh đoạt kia thần đàn, nếu là có thể ở Giao Hoa Cung đệ tử khởi động lại thần đàn trận phía trước, đêm này thần đàn hủy hoại, kia bọn họ cũng vẫn là có thể ở Ma Quân Khuynh Thành đã đến phía trước bảo vệ cho chủ điện. Hảo, các ngươi hiện tại liền tiến đến này Giao Hoa Cung chủ điện. Đêm này thần đàn cấp buồn hưu xứ hủy hoại. Trúc thử tinh ra lệnh một tiếng, này đó bao gồm lao thử tinh ở bên trong ma giáo đồ cùng yêu tộc liền toàn bộ đều hướng này giao hoa cung chủ điện mà đi. Đến nôi tống tử chỉ chờ giao hoa cung đệ tử, tuy rằng bọn họ đã đem mê hồn trận cấp bài trừ, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn trước quan sát, đại xác định chung quanh đã mất khắc thường, bọn họ mới dám thả lòng lại. Trường môn ngọc hư chân nhân thấy vậy liền quyết định nói, chúng ta tiếp tục đi trước chủ điện. Chủ điện tình huống như thế nào? Tống Tử Chi cho rằng nếu ma giáo phái người tại đây đi trước giao hoa cùng chủ điện trên đường thiết trí trận pháp ngăn trở nói, như vậy hiện giờ bọn họ phá trận pháp, cũng liền có thể đoán trước đến này đó ma giáo đồ cùng yêu tộc chắc chắn ở chủ điện nội làm cuối cùng liều mạng. Nghiên hoa nhìn về phía bản đồ, nó mặt trên sở biểu hiện, quả nhiên cùng Tống Tử chỉ dự đoán giống nhau, giống như đột nhiên, sở hữu ma giáo đồ cùng yêu tộc tất cả đều hướng chủ điện mà đi. Hơn nữa xem tốc độ, còn rất có thể sẽ so với bọn hắn trước muốn tới đạt. Đại lượng ma giáo đồ cùng yêu tộc chính hướng chủ điện mà đi. niên hoa biết này đối bọn họ tới nói đúng không rượu, tọa nói cũng bội vàng. Bọn họ mục tiêu định là thân đàn. Trường môn ngọc hư chân nhân cũng nhìn thấy này đồ chung ma giáo đồ cùng yêu tộc đúng là nhanh chóng tụ tập. Nghĩ bọn họ cũng định là biết, nếu bọn họ giao hoa cũng có thể khởi động lại thần đàn trận. Như vậy cũng coi như là tỏa định thắng cục cho nên bọn họ bước tiếp theo đó là hủy hoại này thần đàn. Trường môn Ngọc Hư chân nhân phát ra hiệu lệnh, chúng đệ tử nghe lệnh, cần phải bằng mau tốc độ đi trước chủ điện, khởi động lại thần đàn trợn. Là, một chúng giao hoa cung đệ tử cảm xúc trào dân, bởi vì bọn họ đều biết đây là trọng đoạt giao hoa sơn mấu chốt chi tranh, chỉ cần bọn họ có thể đem chủ điện đánh hạ, bọn họ liền thật sự đoạt lại giao hoa sơn, liền có thể về nhà. Tống tử chỉ chờ giao hoa cung đệ tử bắt đầu hoặc ngự kiếm hoặc ngự thú đi trước chủ điện, mà niên hoa nhân có thai trong người, cho nên cho dù là tưởng mau chút, nhưng tổng muốn bận tâm một chút, tống tử chỉ vốn là làm nàng cùng hắn một đạo ngự kiếm, nhưng ngô hỷ nhi lại khống chế linh thú noai con tới gần bọn họ, A đệ, ngồi trên tới. Niên hoa xem tống tử chỉ cũng gật đầu, liền giữ chặt ngô hỷ nhi rối lại đầy tay, nàng ngồi ở ngô hỷ nhi phía sau, người sau nói câu ngồi ổn. Này linh thú mai con liền như một con da vỏ kiếm giống nhau, nhanh chóng về phía trước bay đi. Linh thú so với ngự kiếm đương nhiên muốn mau nhiều, nhưng ngay cả như vậy, này giao hoa cùng chủ điện nổi đã tới một đám ma giáo đổ cùng yêu tộc. niên hoa vừa vào điện, liền thấy này huyền phù với không trung thần đàn đã là bắt đầu lay động lợi hại, chỉ vì này rũ trên mặt đất thằng khóa bị ma giáo đổ cùng yêu tộc từ các nơi suy khởi, ý đồ muốn đem này thần đàn lộng xuống dưới. Nhiên hoa lập tức sử dụng băng huyền tiễn, băng huyền tiễn, lập tức đem bọn họ đều vây khốn. Băng huyền tiễn sở bắn ra màu lam mũi tên, vừa tiếp xúc với này đó ma giáo đồ cùng yêu tộc trên người khi, liền lập tức làm này hốn thân kết băng, cũng liền dần dần làm cho bọn họ biến thành một cái lại một cái khác băng. Một bên mô hỉ nhi thấy còn có chút ma giáo đồ cùng yêu tộc lại là tránh thoát băng huyền tiễn công kích, liền tưởng sử dụng song ngư hoàn khấu ngọc bội. Nhưng nàng vừa muốn chuẩn bị sử dụng lại bị niên hoa kêu trụ, từ từ. Nô Hỷ Nhi không do niên hoa vì sao kêu đình nàng, mà niên hoa kêu Đỉnh nàng xác thật cũng là có nguyên nhân. Này song ngư hoàn khấu ngọc bội chính là bất luận cái gì linh thú đều có thể sử dụng, nhưng chúng ta đầu tiên phải làm đó là bảo vệ tốt này thần đàn không bị ma giáo đồ cùng yêu tộc phá hư, cho nên nếu là triệu hoán này đó linh thú, mà bởi vậy đem này thần đàn không cẩn thận hủy hoại, kia hậu quả sẽ là... Nô Hỷ Nhi sau khi nghe xong, mới phản ứng lại đây, nàng vội văng nói, đúng đúng, này đó linh thú thân hình trọng đại, thả ta hiện tại cũng không phải hoàn toàn có thể thuần thục mà đi sử dụng chúng nó, A đệ, còn hảo ngươi nhắc nhở ta. Nhiên hoa cũng cùng chi gật gật đầu, nhưng một câu tiểu tâm từ nàng cùng Nô Hỷ Nhi phía sau chuyển đến, tiếp theo liền có một cổ lực lượng đem hai người bọn nàng đẩy ra. Nhiên hoa cùng Nô Hỷ Nhi tương hộ đỡ lấy, lúc này mới sau này vừa thấy. Thấy một yêu tộc đã là bị giết Các ngươi muốn nhiều chú ý Không cần phân thần Nguyên lai like là lâm cử đẩy ra niên hoa cùng Nô Hỷ Nhi Cũng đem các nàng phía sau Muốn đánh lén các nàng yêu tộc cấp giết Đa tạ sư tỷ Hai người đồng thời nói Mà lúc này ở ngoài điện Giao hoa cung đệ tử đã là toàn bộ tới Đúng là bắt đầu cùng này Đó ma giáo đổ cùng yêu tộc chiến đấu kịch liệt Mau đi khởi động lại thần đàn trận Lâm cử có hồn thư nơi tay Liền cho rằng có thể thử xem đi sử dụng thần đàn trận, mà trưởng môn ngọc hư chân nhân trở đều ở ngoài điện ngăn cản ma giáo đồ cùng yêu tộc nhập điện, cho nên các nàng này đó bị bảo hộ nữ đệ tử, cũng liền phải gánh vác khởi khởi động lại thần đàn trận nhiệm vụ. Nhưng tuy rằng đại bộ phận ma giáo đồ cùng yêu tộc đều bị ngăn ở ngoài điện, nhưng tổng cũng có chút cá lọt lưới vào được, bọn họ đều hướng thần đàn mà đi, ngược lại cũng không có chủ động công kích nghiên hoa đám người. Đáng giận. Lô Hỉ Nhi rút ra kiếm tới, xoay người nói: "A đệ ngươi cùng lầm Cử sư tỷ đi khởi động lại thần đàn, ta che chở các ngươi." Niên Hoa thấy Thẩm Tử Ngọc cùng Thạch Dục đều ở, thả Lô Hỷ Nhi lại có song ngư hoàn khấu ngọc bội nơi tay, liền gật đầu: "Hảo, các ngươi đều phải cẩn thận." Niên Hoa là xem qua Tống Tử chỉ khởi động lại quá thần đàn trận, mà nàng cũng ở bên phụ trợ quá, nhưng nếu là làm nàng một người, nàng là nhất định không được, cho nên nàng chỉ có thể dựa Lâm Cử Sư tỉ cũng biết như thế nào khởi động lại thần đáng trận. Lâm cử có chút không tự tin nói, ta tuy rằng biết này thần đáng trận, nhưng là nếu nói khởi động lại, ta cũng không phải thực hiểu, nhưng có thể hỏi hỏi hồn thư. niên hoa cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy, bởi vì nếu là trưởng môn Ngọc Hư chân nhân hoặc là tống tử chỉ kia tư có thể tiến vào trực tiếp khởi động lại nói, kia định là tốt nhất bất quá, nhưng ngoài điện ma giáo đồ cũng yêu tộc tựa lại tới nữa không ít. Bọn họ là căn bản không thể phân thân. "Hảo, sư tỷ, chúng ta đây liền cùng nhau thử xem khởi động lại này thần đàn trận đi." Niên Hoa cùng Lâm Cử nói, mà Lâm Cử cũng kiên định gật gật đầu. Hồn thư đương nhiên biết này thần đàn trận như thế nào khởi động lại, chỉ là nó chỉ có thể nói cho ngươi như thế nào làm, nhưng thật muốn thực tiến lên, lại chỉ có thể dựa Niên Hoa cùng Lâm Cử chính mình. "Lâm Cử sư tỷ, như thế nào?" Niên Hoa đã làm xong đệ nhị bước, Cũng thành công đứng ở thần đàn thượng. Lâm cử xem hồn thư thượng theo như lời, muốn biên vòng quanh này thần đàn, biên miệng niệm pháp quyết, dì sư muội, vòng quanh thần đàn, cũng đem này pháp quyết niệm một lần. Nàng ở thần đàn phía dưới hô. Niên hoa có thể thấy rõ hồn thư thượng viết pháp quyết, nàng lúc này đã là mồ hôi đầy đầu, mà trong lòng càng là sợ hãi, bởi vì khởi động lại thần đàn trận là lần này trọng đoạt ra hoa sơn mấu chốt, nàng cũng không nghĩ tới tới rồi cuối cùng. Lại là từ nàng khởi động lại thần đàn trận cũng liền sợ hãi sẽ thất bại. Nói những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc như thế nào sát nhiều ít tới nhiều ít. niên hoa tuy là trong miệng nhiệm quyết, nhưng bởi vì lúc này tình hình chiến đấu thật sự là kích liệt, nàng nhân đứng ở thần đàn thượng, cho nên có thể nhìn không sóc gì, cũng liền cái gì đều xem danh mạch, cũng liền bao gồm thấy được mộ dung cảnh chờ giao hoa cung đệ tử đã có bất đồng trình độ bị thương. Lâm cử thấy niên hoa đã là phân tâm. Liền nói, dì sư muội, chớ phân thần, cần tĩnh tâm nhiệm quyết. Niên hoa vì thế nhắm mắt lại, yên lặng mà làm chính mình ngưng thần tinh khí, nói cho chính mình chớ là ngoại giới ảnh hưởng đến chính mình thi pháp. Đãi nàng mở mắt ra sau, nàng đã là điều chỉnh lại đây, nội tâm bình tĩnh rất nhiều, tiếp tục rửa theo hồn thư thượng theo như lời, vòng quanh thần đàn cũng đem pháp quyết niệm một lần. Pháp quyết niệm tất, liền ở thần đàn khẩu, đột nhiên bắn ra vài đạo quang. Này đó chiếu sáng sáng toàn bộ chủ điện. Niên hoa duy trì thi pháp động tác, nàng không biết thần đàn như thế, hay không đã thuyết minh nàng đã thành công. Bất quá kế tiếp, này thần đàn chính mình bắt đầu chuyển động, hơn nữa tựa hồ đang không ngừng mà phát ra lực lượng, niên hoa có thể cảm giác được cổ lực lượng này, thả phẳng phất chính mình có thể đem này đó lực lượng cấp hít vào đi. Lâm cử thấy hồn thư chung theo như lời, khải thần đàn, ra pháp lực, nếu ra hoa đệ tử hút lấy các pháp thuật cùng tu vi tăng nhiều. Cho nên lúc này nàng nhìn đến loại này cảnh tượng, đã là nhưng thuyết minh các nàng đã thành công khởi động lại thần đàn trận. Mà bên kia, Trúc Thử Tinh đã ở một chúng ma giáo đồ cùng yêu tộc hiểm hộ hạ tiến vào trong điện, cũng bắt đầu dọc theo thẳng khóa mà thượng, hắn lúc này là nguyên hình, tọa hình thể nhỏ lại, cũng liền tạm thời không người chú ý tới hắn. Nhưng thần đàn trận pháp đã khởi động, nó có thể phân rõ ma giáo đồ cùng yêu tộc, này cùng mười khí vẫn là có chút tương tự cho nên nó có thể cảm giác được chúc thử tinh đang tới gần nó, nó liền lập tức hình thành bảo hộ kết giới, bảo vệ lại chính mình. Niên hoa vừa thấy thần đàn chung quanh lại là tự động hình thành kết giới, liền cảm thấy có chút kỳ quái, mà khi nàng nhìn đến trúc thử tinh nhân chạm vào này kết giới, mà bị toàn bộ bắn đi xuống thời điểm, mới biết được nguyên lai nó là cảm ứng được chúc thử tinh tới gần, mới có như thế làm, cho nên trách không được nàng sư phó bạch thư ở bị thương lúc sau liền muốn tới giao hoa cung chủ điện cũng khởi động thần đàn trận bởi vì này có thể bảo hộ nàng đại gia cẩn thận là Trúc Thử Tinh Trúc Thử Tinh như thế nào nói đều là cái có ma giáo hữu sứ đầu sủi cáo yêu tộc tuy rằng luận yêu lực cũng không phải thập phần lợi hại nhưng là thứ này rào hoặc thực mà hắn có thể xuất hiện ở chỗ này chứng minh vừa mới kêu mê hồn trận pháp hơn phân nửa xuất từ hắn tay cho nên niên hoa mới làm lầm cử đám người phải cẩn thận Bất quá thần đàn trận pháp đã là mở ra, như vậy Giao Hoa cung các đệ tử liền đều tựa ăn viên thuốc căn thần, hơn nữa này pháp lực tăng nhiều, bọn họ cũng liền đánh càng ngày càng thuận tay. Mà Chu thử tinh vừa thấy này, đó Giao Hoa cung đệ tử tựa đều biến không giống nhau, thả vài danh đệ tử vốn là bị thương, rồi lại tốt nhanh như vậy, cho nên hắn thầm nghĩ định cùng này thần đàn khởi động lại có quan hệ, nhưng hắn liền như thế đi sao? Ma Quân Khuynh Thành sẽ không sẽ trách tội hắn. Nhưng lúc này không phải hẳn là bảo mệnh quan trọng sao? Trúc thử tinh gần chút nữa thần đàn, liền lại là bị này gây thương tích, hơn nữa như ngô hỉ nhi chờ giao hoa cung đệ tử lại tại tả hưu giáp công hắn, hắn thầm nghĩ hiện giờ tình thế, là không có khả năng ngăn cản niên hoa đám người đoạt lại giao hoa sơn, cho nên hắn lớn tiếng ra lệnh nói, chệt. Lúc này còn ở ngoài điện, vốn định không ngừng dũng manh vào chủ điện ma giáo đồ cùng yêu tộc đang nghe đến Trúc thử tinh mệnh lệnh sau. Liền nhanh chóng làm ra lui lại thái độ, nhưng ngay cả như vậy, giao hoa cung chúng đệ tử lại còn ở theo đuổi không bỏ, thả tiếp tục giết địch mà không chút nào nương tay. Đãi cuối cùng một người hổ yêu ngã xuống đất sau, một chúng giao hoa cung đệ tử, bao gồm tống tử trì tống hồng đám người, đều ở hoan hô, bởi vì này chiến bọn họ thắng lợi, cũng liền đại biểu bọn họ đoạt lại giao hoa sơn. niên hoa còn ở thần đàn thượng hộ pháp, nhưng nghe được ngoài điện tiếng hoan hô cũng là thiếu chút nữa muốn đôi tay dơ lên, bất quá nàng cho rằng thần đàn trận khởi động lại cùng đóng cửa đều là không thể qua loa, toại để người vạn nhất lại hỏi lâm cử, lâm cử sư thỉ, chúng ta là thắng lợi sao? Kia này thần đàn trận nên như thế nào đóng cửa? Giờ phút này ngô hỉ nhi cũng tới tiến lên ôm lâm cử, thẩm tử ngọc, thạch dục chờ nữ đệ tử cũng là lẫn nho cười, các nàng vui sướng vào đầu, lại là thiếu chút nữa đã quên nghiên hoa còn ở thần đàn thượng. Lâm cử quá kích động, nàng mắt đều có chút đã ướt ướt, cho nên liền nàng nói chuyện ngữ điệu đều có chút kích động. Di sư muội, ngươi liền dùng ngày thường bỏ trận pháp pháp quyết là được rồi. Niên hoa không nghĩ tới này khởi động lại có chú ý, nhưng bỏ lại là dùng nhất bình thường bất quá phương pháp, bất quá cứ như vậy, nàng cũng không cần lại lo lắng đề phòng, tọa trong miệng nghiệp quyết, làm này thần đàn trận đóng cửa. thân đang chuẩn bị đóng cửa, cho nên quang mang không ở. Toàn bộ chủ điện lại khôi phục đến như thường giống nhau, mà năm đó hoa ngự kiếm nhanh nhẹn rơi xuống khi, trưởng môn ngọc hư chân nhân trở đều lấy ra thưởng ánh mắt nhìn nàng. A đệ, lần này ngươi lập công lớn. Trưởng môn ngọc hư chân nhân vui mừng mà nói. Nhiên hoa vội xua tay, lần này nếu không phải có lâm cử sư tỷ cùng hồn thư ở, ta là căn bản không hiểu như thế nào khởi động lại thần gắn trận, còn có các vị sư huynh sư tỷ các sư đệ sư muội Nếu không phải có bọn họ ngăn cản ma giáo đồ cùng yêu tộc, ta là cũng không có khả năng có thể thuận lợi. niên hoa lời còn chưa dứt, liền bị Tống Hồng cười đánh gãy. A đệ ngươi liền không cần quá mức khiếm tốn, lần này khởi động lại thần đàn trận là mấu chốt, đã là ngươi khởi động lại, liền chính là ngươi công lao sao. Hơn nữa hắn cho rằng niên hoa còn mang thai, nhưng lại có thể hoàn thành nhiệm vụ này, đã là đúng là không dễ. Trường môn ngọc hư chân nhân cũng là ấm áp gửi. Lần này trọng đoạt giao hoa sơn, mọi người đều có công lao, ta đã chuyển âm cấp ly thương thượng thần, báo cho hắn chúng ta sẽ chọn ngày trở lại giao hoa sơn. Chỉ là trưởng môn ngọc hư chân nhân muốn là vui sướng, nhưng giọng nói vừa chuyển lại lộ ra bi thương biểu tình. Một trận chiến này, chúng ta giao hoa cũng đã mất đi nhiều danh đệ tử, mà hồng hoang cũng chẳng biết đi đâu. Dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân cũng là bởi vì hồng hoang sinh tử không rõ mà thương tâm. Khá vậy không biết là chân thật vẫn là ảo giác, hắn thế nhưng tại hạ một giây liền nghe được hồng hoang thanh âm, trưởng môn. Sư phó. Mấy năm liên tục hoa cũng nghe tới rồi, liền cùng mặt khác cũng là nghe được hồng hoang thanh âm giao hoa cung đệ tử cùng xoay người lại. Là hồng hoang sư huynh Niên hoa lại nhìn kỹ, xác nhận thật là hồng hoang, liền cũng lập tức vây quanh đi lên. Đáng được ăn mừng không chỉ là hồng hoang còn sống, hơn nữa hắn còn chỉ là bị điểm thương. Cũng liền tinh thần Phật nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng một chúng giao hoa cung đệ tử lực chú ý thực mau lại từ hồng hoang trên người chuyển rời đến hắn phía sau một đám đến từ hồ tộc hồ yêu nhóm. Ngọc Hư Trường Môn Từ hồ yêu A huyền dẫn dắt hồ tộc lần này tiến đến, chính là vì trợ giúp giao hoa cung đệ tử, trợ bọn họ giúp một tay, chỉ là bọn hắn từ cửu khâu sơn lại đây khi, đang nhận được ma giáo đồ ngăn trở, cho nên bọn họ chính là hy sinh nhiều danh tộc nhân mới đến tới giao hoa sơn. Trường lão lần này tiến đến trưởng môn ngọc hư chân nhân cũng cùng hồ yêu A huyền đáp lễ, thả xem này hồ tộc trận thế, liền ngay sau đó hỏi. Hồ yêu A huyền cũng liền nói thẳng minh ý đồ đến, bùn tộc nghe nói quý phái muốn đến nay ngày đoạt lại giao hoa sơn, cho nên tộc của ta lúc này tiến đến, vốn là muốn trợ các vị. Nhưng lúc này xem ra, lại là đại sự đã thành. Khi bọn hắn tới giao hoa sơn, liền gặp bị thương hồng hoang, cũng liền tưởng tình hình chiến đấu không tốt. Nhưng từ trước đến nay đến giao hoa cung chủ điện trước, rồi lại kiến giải thượng có rất nhiều ma giáo đồ cùng yêu tộc sát chết, cũng liền bởi vậy thầm nghĩ, giao hoa cung đệ tử hẳn là thuận lợi mà đoạt lại giao hoa sơn. Tuy nói hồ yêu A huyền dẫn dắt hồ yêu nhất tộc cũng coi như không thượng là giúp giao hoa cung đệ tử vội, nhưng là chỉ bằng bọn họ lại là lúc này tiến đến, trưởng môn ngọc hư chân nhân đã là thập phần cảm kích. Ta giao hoa cung sát thật đã đoạt lại giao hoa sơn, đà tại trưởng lão. Hồ yêu A huyền cùng một chúng hồ yêu sau khi nghe xong, cũng là phi thường cao hứng, bởi vì bọn họ cùng giao hoa cùng kết minh, từ tư tâm đi lên nói, xác thật có lợi dụng chi nghi, nhưng bọn hắn cũng là thủ tín nhất tộc, cho nên chỉ cần giao hoa cùng giúp bọn hắn hồ tộc thoát ly ma giáo, kia bọn họ cũng vinh viễn sẽ không cùng chi là địch. Trường môn ngọc hư chân nhân ngược lại nhẹ giọng hỏi hồng hoang, nhưng có trở ngại. Hồng hoang trả lời không ngại, cũng hướng hồ yêu A huyền nói lần này còn muốn đa tạ trưởng lao cứu tại hạ. Hồng hoang dứt lời lại hướng hồ yêu A huyền hành lễ, nhưng người sau lại vội tránh đi, liền nói, việc này bình thường, đã là đồng minh, liền không cần tạ cái này. Trường môn ngọc hư chân nhân gật đầu, hắn thấy liền hồ tộc đều tới tương trợ, cũng liền thầm nghĩ mặt khắc cùng giao hoa cùng kết minh tiên môn hoặc yêu tộc cung ứng sẽ phái người mà đến, tuy nói lúc này chiến sự đã kết thúc, nhưng tổng muốn đích thân nên đón, lấy biểu cảm tạ chi ý. Người đi dưới chân núi nhìn xem, nếu có tiên môn tiến vào giao hoa sơn trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng Tống Hùng nói. Nhưng hắn nói không nói xong, một cổ lực lượng liền hướng về mọi người mà đến, đây là cổ yêu khí. này cổ yêu khí tương đương quỷ dị, tựa không chỉ có một con, mà là có rất nhiều. Lúc này Tống Tử chỉ tế ra Trấn yêu phụ, vốn là muốn lấy này sử dụng nó, làm này tự hành tiến đến lùng bắt này yêu khí nơi phát ra, nhưng hắn nháy mắt lại cảm giác không thích hợp. Bởi vì này tới là yêu khí không sai, nhưng lại không phải sống hơi thở. Này như thế nào cảm giác như thế kỳ quái. Nhiên hoa tuy cũng cảm giác được yêu khí, nhưng luôn là cảm thấy này yêu khí không giống bình thường, không phải nói này yêu tộc tu vi cao, mà là nó hơi thở đã làm người không cảm giác được nó sinh cơ, cũng chính là nó khả năng đã chết. A vài tên linh dược phong nữ đệ tử đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, theo sau liền lập tức tản ra. Đã xảy ra chuyện gì? Nam đệ tử nhóm cũng để sát vào vừa thấy Này! Đây là hồ yêu Một ngự thú phong nam đệ tử lấy kiếm đem hồ yêu sát chết phiên lại đây sau Liền cũng có chút bị dò nói Bên này động Tĩnh đã dẫn tới trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng hồ yêu A huyền chú ý Bọn họ cùng lại đây Nữ đệ tử nhóm liền cũng tùy theo nhường ra vị trí A dung Là A dung một hồ yêu nhận được này trên mặt đất hồ yêu sát chết Là hắn cùng tộc Một con danh gọi A Dung giống được Tiểu Hồ Yêu. Hồ Yêu nhóm thấy vậy đều rất là kích động, trưởng lão, này A Dung buồn không nên tại đây à, hắn đã chết, không phải là chúng ta kế hoạch bị ma quân đã biết đi. A Dung là cái không đủ 300 năm tu vi Tiểu Hồ Yêu, mà lần này tiến đến tương trợ giao hoa cùng, như hắn cái này tu vi Hồ Yêu là không cần theo tới, cho nên hắn đã xảy ra chuyện, này đó Hồ Yêu liền đều cho rằng định là ma quân việc làm. Là quân đã biết việc này sau muốn trừng phạt bọn họ. Hồ yêu A huyền là cái tuổi trẻ trưởng lão, cho nên gặp chuyện tổng sẽ không gợn sóng bất kinh. Hắn cũng trở nên không chấn định, bởi vì đem xác chết đưa tới giao hoa cùng. Chính là vì nhắc nhở bọn họ, cảnh kỳ bọn họ, nói hắn ma quân khuyên thành đã biết việc này. Liền xem bọn họ hồ tộc bước tiếp theo muốn làm như thế nào. Hồ yêu A huyền lấy run rảy tay đem này tiểu hồ yêu miệng mở ra. Hắn vốn định lấy yêu thuật đem hắn yêu đan hút ra tới nhưng kết quả lại là không thấy yêu đan. Hán tự mình lầm bẩm, liền yêu đan cũng chưa nếu có yêu đan, này tiểu hồ yêu có lẽ còn có thể cứu chữa, nhưng liền yêu đan cũng chưa, như vậy này tiểu hồ yêu lại là khẳng định cứu không được. trưởng lão, hiện giờ nên làm sao bây giờ? Cùng giao hoa cung liên minh cũng không biết là đối là sai, thả lúc này xem ra, này ma quân khuynh thành đã biết việc này, hơn nữa thực hiển nhiên, đã hòa cập yêu tộc lãnh địa nữ nhân cập hải tử. Cho nên bọn họ đã là cảm thấy sợ hãi. Trường môn ngọc hư chân nhân thấy vậy, liền cũng không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi này đó hồ yêu, rốt cuộc ma quân khuynh thành thủ đoạn tàn nhẫn, mà hết thể mầm thai họa đều là bởi vì bọn họ cùng giao hoa cùng kết minh dựng lên. Không biết có không làm phất hủ đang thử xem. Nhiên hoa thấy này tiểu hồ yêu liền yêu đan cũng chưa, liền cũng là có chút thương tâm, nhưng nàng thực mau nghĩ đến chính mình không phải còn có phất hủ đăng sao. Phật Hổ Đăng có khởi tử hồi sinh chi dùng, cho nên Niên Hoa là muốn thử xem xem có không làm nó cứu sống này tiểu hổ yêu. Thấy hổ yêu nhóm đều ở đánh giá này Phật Hổ Đăng, Trưởng môn Ngọc Hư chân nhân mới tiến tới giải thích nói, đây là mười khí chi nhất Phật Hổ Đăng, nó có thể xử vật chết sống lại, còn thỉnh trưởng lão làm nàng thử một lần. Hổ yêu a huyền nhận được Niên Hoa, cũng biết nàng trong tay có mười khí, liền liền lựa chọn tin tưởng nàng. "Hảo, vậy làm phiền cô nương" Nhiên hoa trịnh trọng gật đầu Nàng sử dụng phất hủ đăng Làm này phù với này tiểu hồ yêu trên đỉnh đầu Này phất hủ đăng quang bao trùm tại đây tiểu hồ yêu trên người Đại khái rằng cô có một khắp thời gian gì Như thế nào này yêu đan lại là đã trở lại Đại gia tận mắt nhìn thấy Ở tiểu hồ yêu trên người Một yêu đan từng bước hình thành Sau đó tự hành chậm rãi tới gần đến hắn bên miệng Tiếp theo liền đầu nhập tới rồi trong miệng của hắn Hồ yêu A huyền lại xem minh bạch, này không phải tiểu hồ yêu A dung yêu đan đã trở lại, mà là thông qua này phất hủ đang chi lực, lại lần nữa vì hắn ngưng kết một viên tân yêu đan. Đây là tân yêu đan tuy rằng là mắt thấy vì thật, nhưng hắn vẫn là có điểm không dám tin tưởng. A dung tỉnh ăn năn hối lôi yêu đan bị tiểu hồ yêu nuốt vào đi sau, không đến trong chốc lát, này tiểu hồ yêu A dung liền sốc lên mi mắt, trong mắt cũng tiếp theo lộc cọc vừa chuyển. Này phất hủ đang thật sự như vậy lợi hại. Này đó hồ yêu thấy tiểu hồ yêu a dung không chỉ tỉnh, lại còn có có thể ngồi dậy tới, cũng liền tất cả đều xem niên hoa ánh mắt đều không giống nhau, tràn ngập sùng bái cảm giác. Đa tạ cô nương cứu giúp, hồ yêu a huyền hướng niên hoa thành tâm nói lời cảm tạ. niên hoa cũng là khiêm tốn trả lời, đây là phất hủ đang chi lực, trưởng lão không cần khách khí. Nhưng cho dù phất hủ đang cứu trở về tiểu hồ yêu, bao gồm hồ yêu A huyền ở bên trong hồ yêu. Cũng đều vẫn là lòng còn sợ hãi, hơn nữa bởi vì lo lắng này lãnh địa nữ nhân cùng hài tử, liền vẫn là hướng trưởng môn Ngọc Hư chân nhân cáo tử, Ngọc Hư trưởng môn, việc này thay có biến, chúng ta còn phải về trước lánh địa nhìn xem. Trưởng môn Ngọc Hư chân nhân cũng không tiện lại lưu bọn họ, nhưng bởi vì việc này tuyệt đối cùng ma quân khuynh thành có quan hệ, cho nên muốn phái vài tên đệ tử cùng, cùng bọn họ trở về. Việc này đã đề cập đến ta phái không bằng khiến cho ta giao hoa cung đệ tử tùy trưởng lao trở về. Hồ Yêu A huyền biết trưởng môn ngọc hư chân nhân dụng ý, nhưng hắn lại cho rằng tốt nhất lúc này đừng làm này đó giao hoa cung đệ tử tham gia, bằng không thật tới rồi vắn nhất, ấn chứ ma quân khuynh thành cách làm, sẽ chỉ làm tình thế mở rộng, nhưng bọn họ đã quyết định cùng giao hoa cung liên minh ngày khởi, liền có này phân trong lòng chuẩn bị, cho nên nếu là việc đã đến nước này, cũng liền không thể lại đem giao hoa cung liên lụy tiến bảo. Đa tạ Ngọc Hư trưởng môn hảo ý, nhưng ta tưởng vẫn là đi về trước nhìn xem, nếu thật sự xảy ra chuyện, đến lúc đó lại làm phiền quý phái. Trưởng lao yên tâm, đã là đồng minh, tắc nhất định tương trợ. Tống Hồng cảm thấy này hồ tộc vẫn là rất thủ tín, cho nên nếu bọn họ nhất tộc thật bị ma quân khuynh thành phát hiện, thì hắn giao hoa cung đệ tử tắc nhất định sẽ đi tương trợ. Hồ Yêu A huyền gật gật đầu sau, liền dẫn theo một chúng tộc nhân rời đi giao hoa sơn. Nhưng trưởng môn ngọc hư chân nhân tuy là bị hồ yêu áo huyền cấp huyền chuyển từ chối, nhưng vẫn là phái hai gã thiên trú phong đệ tử đi theo bọn họ phía sau, nếu phát hiện hồ tộc lãnh địa đã xảy ra chuyện, tắc nhất định muốn trước tiên truyền âm trở về. Rồi sau đó trưởng môn ngọc hư chân nhân đầu tiên là an bài các phong các phái vài tên đệ tử trước tiên ở Giao Hoa Sơn bảo vệ cho các phong kết giới, lại hiệu lệnh còn lại Giao Hoa cung đệ tử trở về thần vực. Nghiên hoa trở giao hoa cung đệ tử nghe theo trưởng môn ngọc hư chân nhân chi lệ, bắt đầu hoặc ngự kiếm hoặc khống chế linh thú hướng thần vực bay đi. Giờ phút này, ở thần vực ly thương thượng thần Tẩm điện nội, vốn là nằm nghiêng trên giường ly thương thượng thần, lại là đột nhiên mở mắt ra, theo sau khỏe miệng rơ lên, đã trở lại. Mà từ ngoài điện cuối đầu mà nhập hầu thân giả, vốn là muốn bẩm báo với ly thương thượng thần, giao hoa cung đệ tử sắp trở lại thần vực tin tức, tôn thượng. Giao hoa cung đệ tử đã trọng đoạt giao hoa sơn, cũng đã hướng thần vực. Hồi là đã trở lại, nhưng thực mau lại phải đi ly thương thượng thần vừa mới khỏe miệng còn có ý cười, nhưng tự này hầu thần giả một bẩm báo sau, liền lại liền nói chuyện ngữ khí đều thay đổi. Tôn thượng này đó hầu thần giả còn không có như thế nào xem qua ly thương thượng thần cái dạng này, thoạt nhìn là có chút cô đơn ánh mắt, lại là nhìn về phía ngoài cửa sổ, cho nên các nàng đều không hề dám nói lời nói. Chỉ yên lặng mà đứng một bên. Thần vực nội náo nhiệt chỉ vì có Dao Hoa cung đệ tử tồn tại, mà bọn họ không còn nữa, nơi này liền lại sẽ thực mau khôi phục an tĩnh. Loại này biến hóa là Ly Thương Thượng Thần có khả năng đoán trước đến, chỉ là thói quen là một loại thực đáng sợ đồ vật. Thôi, thôi, Ly Thương trở lên thần tôn sư sống không biết bao lâu, tự xưng là loại chuyện này hẳn là xem thực đạm mới đúng. Quỷ Cốc vực sâu hiện tại như thế nào? Ly thương Thượng Thần trầm mặc hồi lâu, Cho nên đương hắn đột nhiên mở miệng hỏi chuyện khi, những cái đó hầu thần giả nhóm tựa hồ cũng chưa như thế nào phản ứng lại đây. Vừa mới kia tiến vào bẩm báo hầu thần giả liền tiến lên một bước cung kính đáp, kia ma giáo cũng không khắc thường, vẫn chưa thấy cái gì đại độc tính. Ly thương thượng thần xoay người, như tắm mình trong gió xuân cười, lại ngược lại chọc đến những cái đó hầu thần giả nhóm cũng không dám xem hắn. Hai mắt chứng kiến không nhất định vì chuẩn, người nói ma giáo chính là chỉ quỷ cốc vượt sâu phía dưới chỉ là nói gió lốc điện đi. Đúng vậy, tôn thượng. Hầu thần giả vừa thấy ly thương thượng thần như thế liền cho rằng là chính mình sai rồi. Quỷ cốc vực sâu phía trên đâu? Nơi đó chính là có các yêu tộc lãnh địa, nơi đó cũng là như nhau thường lui tới bình tĩnh. Này ly thương thượng thần dứt lời, nay hầu thần giả liền giống bị nói chúng rồi giống nhau, nàng đi điều tra tin tức thời điểm, sắc thật chỉ chú ý quỷ cốc vực sâu phía dưới gió lốc điện. Rốt cuộc ma quân khuynh thành chính là cư trú ở này, cho nên nàng định là sẽ chú ý nơi đó. Rốt cuộc nếu này ma quân khuynh thành có cái gì mệnh lệnh tắc nhất định sẽ từ nơi này truyền ra. Cho nên quỷ cốc vượt sâu phía trên các yêu tộc lãnh địa, nàng là thật sự không để ý nhiều, mà ly thương thượng thần lúc này nói, đó là nhắc nhở nàng, thỉnh thượng thần trách phạt. Nàng chủ động thừa nhận sai lầm. Kỳ thật ngươi làm cũng không sai. Tiêu đoạ tiên ý tưởng lại như thế nào sẽ vì người khác có khả năng nhìn thấu? Bất quá! Này hết thẻ tổng cũng muốn phát sinh. Ý trời thôi ly thương thượng thần nằm nghiêng trở lại giường sụp nói xong lời này sau, liền lại khép lại hai mắt. Mà hắn trong miệng quỷ cốc vượt sâu phía trên, vào giờ phút này các yêu tộc lãnh địa nội, đều là yêu tâm hoảng sợ. Bởi vì bọn họ đều nghe nói, ma quân khuynh thành ở hồ tộc lãnh địa nội thẩm vấn, làm cho cuối cùng có rất nhiều hồ yêu bị giết. Hơn nữa giải dược toàn bộ bị hủy, đây mới là lớn nhất trừng phạt. Đại nhân, chúng ta nhưng đều đối ma quân hắn trung thành và tận tâm a, sẽ không có cái gì xử đi. Một yêu tộc đem bọn họ món ngon rượu ngon đều phụng cho tới đây tuần tra ma giáo đồ, cũng tưởng lấy này hỏi thăm chút tin tức. Nay ma giáo đồ được cái này tuần tra mỹ kém, tất nhiên là thu không ít hối lộ, cho nên hắn lấy quán cũng liền mồm to mở ra, lập tức liền đem này uống rượu thừa một nửa. Hắn lung tung lao hạ miệng, kia hồ tộc an gan hồn mật gấu, dám cùng ma quân hắn lão nhân ra đối nghịch, đầu phục giao hoa cùng, này không, hiện giờ là được trừng phạt, không phát hiện những cái đó xác chết sao. Nghe nói còn phải dùng lấy luyện dược đâu. Đại nhân, chúng ta cũng không dám a, đại nhân. Hảo, lại không phải nói các ngươi. Chỉ cần các ngươi không học kia hồ tộc, lại như thế nào sẽ có việc ma giáo đồ kéo gian này yêu tộc suy ở hắn trên đùi tay. Tựa ngại dơ dường như sợ chụp liền đi rồi. Hư, đừng lên tiếng. Tránh ở này yêu tộc lãnh địa Hồ Ưa huyền đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, nàng che lại A huyền đệ đệ miệng, rồi sau đó lui kéo hắn xoay người liền đi. Hai người bọn họ thật vất vả mới ở tộc nhân hiểm hộ hạ trốn thoát, nhưng bọn hắn là chạy thoát, nhưng tộc nhân khác lại phần lớn không phải bị giết, chính là bị cầm tù lên, mà nàng tướng công A huyền còn chưa xuất hiện. Với điểm này thượng, nàng ý tưởng rất là ích kỷ. Bởi vì lúc này nếu hắn xuất hiện, tất ý nghĩa liền sẽ bị Ma Quân Khuynh thành cấp bắt lại. Á Huyền tỷ tỷ, ta sợ hãi. Đừng sợ, Á Huyền tỷ tỷ ở chỗ này, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng tỷ tỷ, ngàn vạn đừng nói ra bản thân là hồ tộc thân phận biết sao. Lúc này bọn họ ở khác yêu tộc trên lãnh địa, bởi vì đã giấu đi nguyên hình, cho nên liền ngoại hình tới nói, còn tạm thời không có bị người khác yêu tộc sở phát hiện. A Huyền đệ đệ gật gật đầu, tuy rằng hắn tuổi tác tiểu Nhưng là trong tộc biến cô hắn tất cả đều thấy, cho nên hắn muốn nghe A Huyền nói, mà A Huyền không có A Huyền ở bên người, liền không có chủ ý, nàng nghĩ tới đi Dao Hoa Sơn tìm A Huyền, nhưng lại không biết Dao Hoa Sơn hiện tại là cái gì tình huống, Giao Hoa cung đệ tử hiện giờ hay không thành công trọng đoạt Giao Hoa Sơn. Đây là nàng trong lòng vẫn luôn tưởng vấn đề. Nhưng nếu là như thế vẫn luôn chờ, A Huyền lại còn không xuất hiện nói. Kia nàng vẫn là đi một chuyến thần vực đi. Đã đã là đoạt lại giao hoa sơn, giao hoa cung mọi người ở cùng ly thương thượng thần bái biệt sau, liền bắt đầu từng người thu thập đồ vật, chuẩn bị trở về giao hoa sơn. Mà hồ yêu A huyển hai người, đi vào thần vực khi, vừa vặn đuổi kịp thời gian này, chỉ là đương nàng tưởng tiến vào thần vực, lại bị hầu thần giả cấp ngăn cản. Ta thật là có việc muốn tìm hà cô nương. Không phải, ra sao các chủ A huyển ở đi thần vực phía trước, đã là quyết định chủ ý trực tiếp đi tìm niên hoa. Lại thông qua Niên Hoa đi tìm Giao Hoa cùng trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân, bởi vì cứ như vậy, nàng liền cho rằng có thể dễ nói chuyện chút. Ngươi là yêu tộc, như thế nào sẽ tìm Giao Hoa cung đệ tử? Nay hầu thần giả hiển nhiên là không tin, tuy phía trước ở Niên Hoa kế nhiệm lễ khi, sắc thật có yêu tộc tiến đến, nhưng khi đó là đặc thù tình huống, tự nhiên không thể đánh đồng. Là, ta là hồ tộc, hồ tộc cùng Giao Hoa cung là đồng minh quan hệ, hiện giờ. Hiện giờ ta hồ tộc gặp nạn hồ yêu á huyển kỳ thật ở đối mặt hầu thần giả thời điểm cũng là tương đương phòng bị, cho nên nàng buồn không nghĩ nói quá nhiều, nhưng không có biện pháp, nàng vì có thể nhìn thấy niên hoa, mới có thể nói ra này đó. Nhưng này làm thủ vệ hầu thần giả vẫn là không thể đem hồ yêu á huyển bỏ vào đi, không thể, ngươi nếu còn không đi, tiểu tâm ta. thấy này hầu thần giả dơ lên kiếm tới, một non nốt thanh ẩm tuy là sợ hãi nhưng vẫn là sợ hãi mà hô lên thanh tới. Đừng đánh tỉ tỉ của ta. Hồ yêu A huyển sợ A huyền đệ đệ sẽ làm tức giận đến này hầu thần giả, liền lại chạy nhanh đem hắn kéo về đến phía sau che chở. Mà lúc này, vốn không nên tại đây thần vực kết giới xuất hiện ly thương thượng thần lại là xuất hiện, hơn nữa vẫn là tay cầm một cái hồ lô xuất hiện đột nhiên. Chuyện gì? Hắn nhìn chầm chầm hồ yêu A huyền đây là biết rõ cố hỏi. Hồ yêu A huyển thấy là ly thương thượng thần tới, liền lập tức hai mắt tỏa sáng. Tuy cũng không phải coi hắn vì cứu tinh, nhưng này thần vực đã là hắn địa bàn, như vậy chỉ cần hắn cho phép, kia nàng liền có thể đi vào. A huyền gặp qua thượng thần Hồ Yêu A huyền vừa nói vừa còn không quên đem A huyền đệ đệ cũng kéo lại đây, cũng cùng chi nhất cùng hướng ly thương thượng thần hành lễ. Nga, là người ly thương thượng thần hỷ uống rượu, mà nay ngày là giao hoa cung đệ tử trở về giao hoa sơn nhật tử, cho nên tuy nói hắn trên mặt có vẻ là dâu rịa, thơ ơ. Nhưng thực tế hiện giờ xem hắn uống rượu, liền rốt cuộc không chỉ là thích uống rượu như thế đơn giản đi. Thượng thần, A huyền lần này tiến đến, là bởi vì ta tộc nhân gặp nạn, tưởng thỉnh giao hoa cung ngọc hư trưởng môn hỗ trợ. A huyền nhịn như thế chút thiên buồn không nghĩ ở A huyền đệ đệ trước mặt rơi lệ, nhưng nàng nếu không phải bất lực, cũng liền sẽ không dễ dàng đi tìm giao hoa cung. Ly thương thượng thần đương nhiên biết nàng định là vì thế sự mà đến. Mà phía trước hắn hỏi hầu thần giả nói đó là cùng việc này có quan hệ, chỉ là hắn không nghĩ tới này hồ yêu á huyển thế nhưng sẽ đến này tìm Giao Hoa Cung người. ngươi hồ tộc cùng Giao Hoa Cung đã là đồng minh, người tới tìm bọn họ cũng là hẳn là, chỉ là hôm nay, lại là Giao Hoa Cung đệ tử Hồ Giao Hoa Sơn Nhật Tử, bản tôn nhưng không cam đoan bọn họ có rảnh gặp người. Ly thương thượng thần tuy rằng biết chính mình như vậy nói chuyện có chút không phúc hậu, nhưng là hắn hiện tại tâm tình cũng không tốt. Liền Tổng muốn tìm cá nhân đậu một đậu, mà vừa vặn Hồ Yêu A Huyển đụng phải đi lên. Hồ Yêu A Huyển lại chú ý cũng không phải Giao Hoa Cung đệ tử phải về Giao Hoa Sơn tin tức, mà là nàng thầm nghĩ, nếu Giao Hoa Cung đệ tử có thể trở về, nói cách khác Giao Hoa Sơn đã bị bọn họ sở đoạt lại. Giao Hoa Cung đã đoạt lại Giao Hoa Sơn. Ly thương thượng thần kỳ quái với Hồ Yêu A Huyển như vậy phản ứng, hắn hãy còn gật đầu, ngay sau đó liền cảm thấy không thú vị. Cho nên nói ngươi tới cũng không phải thời điểm. Con Thỉnh Thượng Thần cho phép Hạ Huyền đi vào. Hồ Ưu A Huyền vẫn là kiên định chính mình muốn đi tìm niên Hoa Tâm, cho nên vẫn là lại lấy thỉnh cầu ngữ khí cùng Ly Thương Thượng Thần nói. Ly Thương Thượng Thần lắc lắc hồ lô chung rượu, cảm giác được đã không dư thừa nhiều ít, liền tùy tay ném đi, này hồ lô liền không thấy bóng dáng. Vậy đến đây đi. Dù sao hắn cũng không uống rượu cũng liền quyết định mang theo này Hồ Yêu Á Huyển đi tìm Ngọc Hư chân Nhân. Á Huyển đa tạ thượng thần. Hồ Yêu Á Huyển lập tức hướng Ly thương thượng thần được rồi cái quỳ lệ chi lễ. Ly thương thượng thần nật nàng liếc mắt một cái, cũng chưa nói làm nàng đứng dậy, liền lập tức đi ở đằng trước. Mà Hồ Yêu Á Huyển thấy thế, liền lập tức lôi kéo Á huyền đệ đệ cũng chạy chậm vài bước theo đi lên. Ly thương thượng thần đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nói, các ngươi như thế chậm, có thể đi đến khi nào. Cũng thế, biến trở về nguyên hình đi. Thần bực kết giới ly giao hoa cung đệ tử sở cư nơi còn có một khoảng cách, cho nên ly thương thượng thần là làm A huyền hai người biến trở về nguyên hình. Như thế hắn liền có thể hạ mình ôm bọn họ cùng tiến đến. Hồ yêu A huyền nháy mắt liền minh bạch ly thương thượng thần ý tứ, nàng lắc mình biến hoa sau, liền biến trở về hồ yêu chân thân. Theo sau nàng cũng làm A huyền đệ đệ cũng biến trở về nguyên hình, hai chỉ hồ yêu nhảy tới ly thương thượng thần khuyệu tay chố. Làm thứ nhất tả một hưu ôm bọn họ. Không nghĩ tới ta ly thương cũng có ôm này hồ yêu là lúc ly thương thượng thần lầm bầm lầu bầu sau. Liền đang vân dựng lên, hướng giao hoa cung đệ tử sở cư chỗ mà đi. Hắn lập tức mang theo hồ yêu á huyển đi tìm trưởng môn ngọc hư chân nhân, cho nên người sau không biết. Liền hỏi nói, thượng thần, chúng ta là đi tìm gì các chủ sao? Gì các chủ? Nga! Ngươi là nói kia tiểu nha đầu ly thương thượng thần cảm thấy gì các chủ cái này xưng hô thật là mới mẻ, bởi vì niên hoa ở hắn trong vấn tượng, nhưng xa không đạt tới làm các chủ tiêu chuẩn. Hồ yêu á huyển gật đầu. Á huyển muốn đi tìm gì các chủ? Tiểu hồ yêu, ngươi cũng biết, có bản tôn ở, có thể so kia tiểu nha đầu có mặt mũi nhiều. Ly thương thượng thần xem này hồ yêu á huyển cục lốc bộ dáng, liền mới tâm tình hảo không ít. Hồ yêu á tuyển muốn là cái hiểu cái không gật đầu, nhưng nghĩ đến giao hoa cung mọi người, bao gồm trưởng môn ngọc hư chân nhân ở bên trong, ở nhìn thấy ly thương thượng thần khi cũng muốn hướng hắn hành lễ thời điểm, liền cũng cảm thấy tự hồ là mặt mũi của hắn muốn lớn hơn nữa nha, cho nên muốn cũng liền tùy hắn đi hảo. Mà trưởng môn ngọc hư chân nhân nhìn thấy đằng vân mà đến ly thương thượng thần, liền lập tức tiến lên đón chào, tuy nói lúc này mới bái biệt không bao lâu, nhưng giao hoa cung đối ly thương thượng thần. Đó là tràn ngập cảm kích chi tình. Gặp qua Thượng Thần. Thượng Thần đây là hắn thấy Ly Thương Thượng Thần tải hữu ôm một con hồ yêu, liền có chút sở không rõ ý đồ đến. Ly Thương Thượng Thần vung hồ yêu á huyển bọn họ, người sau lập tức xoay người biến đổi, hóa thành hình người. Ngọc Hư trường môn, ta hồ tộc gặp nạ, còn thỉnh ngài giúp giúp chúng ta. Hồ yêu á huyển lập tức thuyết minh ý đồ đến. Trường môn Ngọc Hư chân nhân thấy vậy liền cùng kia giống được tiểu hồ yêu sự liên hệ tới rồi cùng nhau. Chính là trưởng lão bọn họ sẽ ra chuyện nhưng phái đi đi theo thiên chú phong đệ tử lại là trở về bẩm báo nói, hồ yêu A huyền bọn họ đã an toàn về tới hồ tộc lãnh địa A. A huyền vẫn chưa nhìn đến A huyền, mà chúng ta hồ tộc. Đã là bị diệt tộc thai ương hồ yêu A huyền ngữ khí bi phẫn mà nói. Với lúc lúc này, Niên Hoa cùng Tống Tử chỉ đi vào trưởng môn ngọc hư chân nhân nơi này chuẩn bị đem chúng đệ tử đều thu thập song cấp bẩm báo cấp trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân. Nhưng gần nhất đến nơi này liền nghe được tin tức này, niên hoa cũng liền cả người giật mình ở tại chỗ. Tuy nói hồ tộc là yêu tộc, nhưng từ cửu khâu sơn bắt đầu, đã xem như ở sở hưu yêu tộc chung cùng tiên môn đệ tử nhất thân cận một chi yêu tộc, hướng chi hiện giờ lại cùng giao hoa cung đồng minh, cho nên nếu nói này tộc đang có ngập đầu họa thật đúng là gọi người cảm thán cùng tổn thức. Nhiên hoa đã là đã biết chuyện này, đó là tưởng trợ giúp hồ yêu á huyền, nhưng vấn đề là, tuy rằng hồ tộc lãnh địa hồ yêu chết chết bị câu cấm giam cầm, nhưng từ giao hoa sơn mà về hồ yêu á huyền một hàng lại là không thấy bóng dáng mà này trong đó lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hà cô nương, ngươi nhất định phải giúp giúp á huyền A Thấy là Nhiên hoa tới, hồ yêu á huyền liền lập tức chạy đến nàng trước mặt, cầu xin nói. Nhiên hoa hỏi á huyền. Muốn cho nàng lại lần nữa xác nhận, ngươi xác định không có nhìn đến á huyền một hàng. Bởi vì niên hoa biết nói, cũng cùng trở về bẩm báo tin tức thiên trú phong đệ tử theo như lời giống nhau, đã là nhìn đến này á huyền một hàng an toàn về tới hồ tộc lãnh địa. Hồ yêu A huyền lập tức liên tục lắc đầu, nàng phi thường xác nhận nói, cô nương, A huyền nhớ rất rõ ràng, cùng ngày ma của tới, rồi sau đó liền vẫn luôn thẩm vấn ta tộc nhân Ta cùng A huyền cũng là ở ta tộc nhân hiểm hộ hạ mới đến đã trốn thoát, mà thẳng đến kia một khắc, ta cũng vẫn chưa nhìn đến A huyền bọn họ thân ảnh. Nghe hồ yêu A huyền như thế khẳng định, niên hoa lại chỉ phải tin tưởng nàng, nhưng nếu là tin tưởng này A huyền nói, kia A huyền một hàng lại là đi đâu vậy? Đồng dạng nghi vấn trưởng môn ngọc hư chân nhân cũng có, cho nên hắn truyền lệnh với một người đệ tử, người đi đem kia hai gã đệ tử mang lại đây. Hắn là tưởng hỏi lại rõ ràng này hai gã đi theo hồ yêu áo huyền trở về thiên chú phong đệ tử, hay không thật là nhìn đến áo huyền một hàng thật sự về tới hồ tộc lãnh địa. Chỉ chốc lát sau, này hai gã thiên chú phong đệ tử bị mang theo lại đây, bọn họ hướng trưởng môn ngọc hư chân nhân hành lễ. Gặp qua trưởng môn, các người xác định đã là nhìn đến hồ tộc trưởng lão và tộc nhân một hàng về tới lãnh địa. Trưởng môn ngọc hư chân nhân hỏi lại một lần. Hai gã thiên chú phong đệ tử bị trưởng môn ngọc hư chân nhân như thế vừa hỏi sau, lại có vẻ có chút khăn trương, nhưng bọn họ biểu hiện như vậy thật sự là rất kỳ quái, cho nên trưởng môn ngọc hư chân nhân đã là trong lòng khả nghi, hắn đến gần bọn họ. Này hai gã thiên chú phong đệ tử thấy là giấu dếm đến không được, chỉ có thể là song song vùi đầu nhận sai, một ngày đúc phong đệ tử dẫn đầu nói ra, trưởng môn, đệ tử cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết là như thế nào trở về. Đệ tử cảm thấy chính mình tựa vừa mới mới thanh tỉnh lại. Một khắc danh Thiên Trú Phong đệ tử cũng là giống nhau tình huống, cũng liền túi đầu cam chịu. Ngươi cũng biết các ngươi sau khi trở về nói với ta cái gì? Trường Môn Ngọc Hư chân nhân ngay sau đó hỏi hai người, "Đệ tử, không biết hai người đều là lập đầu?" Trường Môn Ngọc Hư chân nhân thấy vậy đó là nhận định này hai gã Thiên Trú Phong đệ tử là bị người sở khống chế, đến nỗi là ai? Ứng liền cùng ma giáo thoát không được căn hệ Người đi thỉnh mai phong chủ lại đây Hắn là một người đệ tử đi thỉnh mai Lào ông lại đây nhìn xem này Hai gã thiên chú phong đệ tử tình huống Bất quá bọn họ sau khi trở về thần sắc cùng khí tức đều là bình thường Là liền hắn cũng chưa nhìn ra tới khắc thường Cho nên đây mới là kỳ quái nhất Mà hồ yêu á chuyển cái mũi giật giật Liền lập tức đối trưởng môn ngọc hư chân nhân nói Là hoa yêu mê hồn thuật Hồ yêu mị thuật cùng hoa yêu mê hồn thuật đều là tương đương lợi hại có thể mê hoặc cùng khống chế nhân tâm yêu thuật, cho nên hồ yêu á huyển đối này tương đương quen thuộc, nàng là vừa nghe liền xác định. niên hoa thầm nghĩ, như thế nào lại cùng kêu mê hồn thuật có quan hệ, này hoa yêu nhất tộc thật đúng là ma quân khuynh thành trước mặt đại hồng nhân A, thật đúng là cái gì sự đều cùng các nàng có quan hệ. Trường môn ngọc hư chân nhân cho rằng, nếu là này hai gã thiên chú phong đệ tử chúng mê hồn thuật, kia bị khống chế tâm thần cũng là có khả năng, cho nên bọn họ trở về bẩm báo khi mới có thể nói A Huyền chờ hồ yêu đã là về tới hồ tộc lãnh địa, cho nên hiện giờ xem ra, này tin tức đó là giả. Thị trưởng môn trách phạt, thỉnh sư phó trách phạt. Mỗi ngày Đúc Phong Phong chủ Mạc Hư chân nhân cũng tới, này hai gã thiên chú phong đệ tử cũng liền lập tức hướng trưởng môn Ngọc Hư chân nhân cùng Mạc Hư chân nhân trình phạt. Lần này cũng là các ngươi sơ suất quá, sau khi trở về ở nghĩ lại nhai tư quá đi. Trường môn Ngọc Hư chân nhân suy xét đến lúc này các đệ tử tâm tư có lẽ là nhất thời bị này trọng đoạt Giao Hoa Sơn mà biến sơ xảy đại ý. Hơn nữa này thực mau liền muốn trở về Giao Hoa Sơn cũng liền không ở lúc này trừng phạt. Chỉ phạt này hai người trở lại Giao Hoa Sơn nghĩ lại nhai diện bích tư quá. Là, trưởng môn, Phạm La bị phạt đến nghĩ lại nhai toàn xem như tiểu khiển trách mà thôi. Hai gã Thiên Trú Phong đệ tử sau khi nghe xong, liền lập tức lãnh phạt. Thiên Trú Phong phong chủ thấy hắn này hai gã nội môn đệ tử bởi vậy mà có chút mừng thầm, liền nghiêm túc nói: "Các người hai người chớ bỏ đi nghĩ lại nhai diện bích tư quá, còn cần phạt sao pháp quyết 500 biến?" Là, sư phó." Thấy này hai gã Thiên Trú Phong đệ tử gục xuống đầu lui xuống, Niên Hoa liền hỏi trưởng môn Ngọc Hư chân nhân: "Trưởng môn, nếu là chúng mê hồn thuật" Kia hai vị này sư huynh theo như lời nói liền đều không phải thật sự, mà này tiểu hồ yêu lại nói không thấy được bọn họ, có thể hay không là niên hoa là hoài nghi hồ yêu A huyền một hàng định là bị kêu ma quân khuynh thành cấp bắt lên, mà này hai gã thiên chú phong đệ tử vừa vặn thấy như vậy một màn, liền tưởng đi lên ngăn trở, nhưng lại vào. Lúc này chúng mê hồn thuật. Hồ yêu áo huyền cũng là sợ bị niên hoa truyền thuyết, rốt cuộc hiện tại các yêu tộc lãnh địa đã không có tuyệt đối an toàn địa phương. Cho nên nếu A huyền một hàng sắc thật còn ở này đó yêu tộc lãnh địa trôn tránh, như vậy bị ma quân khuynh thành nanh bước bắt được cũng là chuyện sớm hay muộn, bất quá có một việc, nàng cho rằng cũng thực mấu chốt, rốt cuộc A huyền cũng cùng nàng đề qua. Ngọc Hư trưởng môn, A huyền còn có một việc, tuy rằng còn không xác định, nhưng bởi vì A huyền đề qua, cho nên ta tổng cảm thấy hắn sẽ đi tìm nàng hồ yêu A huyền đã là tới cầu giao hoa cung, liền cho rằng cũng không có gì hảo dấu dếm. Nàng, nghiên hoa nghe ra hồ yêu á huyển trong miệng nàng hẳn là cái mấu chốt nhân vật, liền tiếp tục nghe hồ yêu á huyển nói, nàng đó là ta hồ tộc yêu thai, hiện giờ ma giáo ma hậu tần Thù Tần Thù là hồ tộc yêu thai, hơn nữa hiện tại lại có 10 khí chi nhất vân thủy kính nơi tay, cho nên nếu hồ tộc muốn thoát ly ma giáo, như vậy A huyển làm trưởng lão, cũng chắc chắn nghĩ đến nàng, không nói đến này tần Thù sẽ đứng nào một bên, nhưng nếu nàng là hồ tộc. Như vậy cho dù không giúp chính mình tộc nhân, cũng sẽ không hại bọn họ. Này hồ yêu A huyền định là như thế từng đi, nhưng nghiên hoa cho rằng này A huyền vẫn là không đủ hiểu biết tần thủ, tần thủ là cái chỉ nghĩ chính mình. ích lợi người, nếu hồ tộc vô ích với nàng, nàng cần gì phải trêu trọc phiền toái Ý của ngươi là, hắn có thể là đi tìm tần thủ, mà phi bị kia ma đầu bắt đi. A huyền cũng không rõ ràng lắm, nhưng hiện giờ quý phái đã là đoạt lại giao hoa sơn. Kìa A huyển liền cho rằng hắn hẳn là không có khả năng đi tìm kia yêu thai. Hồ yêu A huyền tuy trần chờ lời này có nên hay không nói, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra. niên hoa là nghe minh bạch này hồ yêu A huyển ý tứ. Cho nên hồ yêu chính là hồ yêu, luôn là rào hoạn, sẽ không một cái đường đi đến chết. Này hồ yêu A huyền cách làm, là suy nghĩ vạn nhất giao hoa cũng không thể thành công đoạt lại giao hoa sơn. Như vậy hắn còn có một cái lộ có thể đi, đó là đi tìm tần thủ tần thù thân phận đặc thù, có lẽ còn có thể giúp án. Mấy năm liên tục hoa đều nghe ra ý tứ này, húng chi là như tống tử trì đám người, nhưng người sau vẫn là thủ vững đồng minh đạo nghĩa, nhưng là không lập tức đi giúp này hồ tộc, lại không nhất định. Trường môn, đệ tử cho rằng việc này, chúng ta lại là có thể đi trước yêu thai kia thử một chút, nhưng muốn ở chúng ta trở lại ra hoa sơn lúc sau. Đã yêu cầu người, hồ yêu á huyển liền không thể có câu hán hận. Nàng biết nàng không nên đem cái gì đều nói ra, mà trưởng môn Ngọc hư chân nhân quyết định trở về Giao Hoa phía sau núi, lại xử lý việc này, cũng là tình lý bên trong. Biến trở về nguyên hình nàng cùng A Huyền đệ đệ A Hiên một đạo, chỉ có thể là trước tiên ở Niên Hoa hôn đấu bố Nội, đi theo một chúng Giao Hoa cùng đệ tử đi về trước Giao Hoa Sơn. Niên Hoa vô vô hồn bố, nhân bên trong trừ bỏ hai kiện 10 khí băng huyền tiễn cùng tay áo đèn ở ngoài, hiện giờ còn nhiều hai chỉ hồ yêu cũng liền tưởng lấy này phương thức, nhắc nhở một chút bọn họ, làm cho bọn họ nhất định không cần lộn xộn Rốt cuộc tuy nói lúc này ma giáo không có gì động, nhưng nếu có này đột phát sự kiện là ai cũng không thể bảo đảm. Đi thôi ly thương thượng thần nếu không phải nhân hồ yêu ác huyển, hắn cũng sẽ không vào lúc này chứng kiến ra hoa cung mọi người rời đi, cho nên người sau lại lại lần nữa hướng hắn cung kính mà bái, hắn cũng chỉ đến lặp lại nói câu đồng dạng lời nói. Thân vực đối với này đó giao hoa cung đệ tử tới nói, tuy là một cái chỗ tránh nạn, một cái quá độ thời kỳ chỗ ở, nhưng bởi vì bọn họ tại đây đoạn thời gian tu luyện pháp thuật, có thể thăng dài hoặc là lại như lâm cử cùng ngô hỉ nhi như vậy, trở thành mẫu thân, cho nên mọi người đều đã đối thần vực có cảm tình. Ở thân vực đã phát sinh sự tình, giống như hôm qua, mà niên hoa để ý, vẫn là bạch thư đi không từ giã. Nàng thấy ly thương thượng thần cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân nói nói mấy câu sau, liền liền chuẩn bị mang theo hầu thần giả nhóm xoay người liền đi, cho nên nàng kịp thời kêu trụ, thỉnh thượng thần dừng bước. Ly thương thượng thần xoay người, thấy là niên hoa, liền cười nói, tiểu nha đầu, chính là không bỏ được đi rồi. Hắn đương nhiên là nói giỡn, bởi vì liền hắn cũng không dự đoán được ở này đó giao hoa cung đệ tử trong ánh mắt, hắn lại là thấy được không tha cho nên hắn cho rằng làm này đó giao hoa cung đệ tử ở tại thần vực, cũng không xem như một kiện thực tao sự. niên hoa lắp đầu, tựa châm chức một chút nên như thế nào nói sau mới nói, đệ tử trước khi đi, còn muốn hỏi thượng thần một sự kiện. Tuy rằng trên thực tế nàng đã hỏi qua, nhưng lúc này đã là phải rời khỏi thần vực, như vậy nàng chỉ là tưởng lại xác nhận một chút. Ly thương thượng thần thấy niên hoa như vậy nghiêm túc bộ dáng, liền đã lớn ước nghi ngờ nói, Nhưng cho dù Niên Hoa vào giờ phút này hỏi lại, hắn trả lời cũng sẽ không đổi biến, bất quá, hắn có thể hơi chút lộ ra chút tin tức, cũng miễn cho Niên Hoa cả ngày nhân nghĩ việc này mà ảnh hưởng đến về sau tu luyện, là về sư phó của người sự đi. Này ly thương thượng thần quả nhiên là biết chuyện này, nhưng hắn phía trước hay không nói chính là lời nói thật, Niên Hoa lại cho rằng chưa chắc. Đúng vậy thượng thần, thỉnh nói cho đệ tử, sư phó của ta nàng. Đến tổt cùng đã xảy ra cái gì sự? Ly thương thượng thần Dũ My, Mi, khoe miệng vừa động sau, mới nói, ngươi chỉ cần biết ngươi sư phó còn sống liền là đủ rồi. Những lời này thật sự giống như đã từng quen biết, Niên Hoa truy vấn, nhưng sư phó của ta ở đâu đâu? Thượng thần, thỉnh thượng thần báo cho. Niên Hoa muốn đuổi theo thượng Ly thương thượng thần, lại bị hắn bên người hầu thần giả cấp ngăn cản. Mà Tống Tử Chi ở cùng thần vực nơi này, Tống Thị Tộc Nhân nói lời tạm biệt sau. Thấy Niên Hoa lại là ở truy vấn ly thương thượng thần, cũng liền tới tới rồi nàng phía sau. hắn tuy thấy Niên Hoa vẻ mặt không nghĩ ra bộ dáng, liền vẫn là nói, chúng ta đi thôi. Niên Hoa ngược lại sâu kín hỏi câu Tống Tử Trì, sư Minh còn tin tưởng, sư phó của ta nàng còn sống. Nguyên lai vẫn là vì việc này, Tống Tử chỉ tự Niên Hoa hỏi ra lời này sau, liền biết nàng vẫn là hoài nghi bạch thư đi không tử dã là có nguyên nhân khác. Trên đời này có rất nhiều sự tình là nói không rõ, bạch các chủ nếu là như thế làm, ngươi liền chỉ có thể tin tưởng nàng. Niên hoa lẩm bẩm ngữ này nói không rõ ba chữ. Tuy rằng mỗi người đều có chính mình lý do, nhưng là bạch thư ở niên hoa trong lòng, chính là cùng tiện nghi cha mẹ bọn họ giống nhau quan trọng, bởi vì bọn họ đều là trên thế giới này đối nàng người tốt ra, cho nên nàng có thể nào không thèm để ý. Hùng chi ly thương thượng thần nói nàng còn sống, không phải sao. Tống Tử Chi thấy tống hồng hướng hắn mây tay, bởi vì giao hoa cung những người khác đều đã chuẩn bị xuất phát, tựa hồ liền chờ hắn cùng Niên Hoa. Niên Hoa nhìn mắt Tống Tử Chi, lại thấy hắn phía sau cách đó không xa giao hoa cung mọi người đã là chờ xuất phát, liền cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật gật đầu. ân Nàng đi theo Tống Tử Chi phía sau, cuối cùng xoay người nhìn mắt này thần vực cung điện, liền tiếp tục về phía trước đi đến. Hai gã hầu thần giả vì giao hoa cung mọi người mở ra thần vực kết giới, trưởng môn ngọc hư chân nhân chờ hướng các nàng trí tạ sau, liền bắt đầu hoặc ngự kiếm hoặc ngự thú rời đi thần vực. Lại nói tiếp, niên hoa bụng giống như đột nhiên lớn lên, phía trước còn không phải thực rõ ràng, nhưng hiện tại đã là làm người vừa thấy liền biết là thai phụ. Mà ấn mô hỉ nhi nói tới nói, có lẽ là bởi vì niên hoa hoài chính là song sinh tử duyên cớ, này trong bụng có hai cái tiểu gia hỏa. Đương nhiên liền cùng nàng cùng Lâm Cử tình huống đều không giống nhau. niên hoa vẫn là không có ngự kiếm, nàng ngồi ở Ngô Hỷ Nhi phía sau. Nhưng nàng xem Nô Hỷ Nhi một tay ôm nữ nhi, một tay lôi kéo dây cương khống chế linh thú nai còn lại là rất là nguy hiểm. Hỉ Nhi, ngươi như vậy được không? Ngươi trong tay còn ôm hài tử nha. Ngô Hỷ Nhi nghe xong niên hoa lời này, liền đột nhiên cười sáng sảng, ngươi là lo lắng ta cùng hài tử đâu, vẫn là lo lắng chính ngươi nha. Yên tâm Hảo đây chính là ta nay con tự sẽ không có việc gì niên hoa tức giận mà liếc mắt Ngô Hỷ nhi bất quá có mộ dung cảnh một đường đi theo nàng tin tưởng nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện mới đúng Hảo ngươi mau chú ý phía trước đi Ngô Hỷ Nhi còn tưởng quay đầu cùng niên hoa tiếp tục nói chuyện người sau liền chỉ phải làm nàng mau chút quay lại đi nay dọc theo đường đi ra hoa cung một hàng cũng không gặp được cái gì lực cản Bọn họ chỉ lấy ngày thường tốc độ hướng giao hoa sơn phương hướng mà đi, đây cũng là nhân suy xét đến tựa niên hoa, lâm cử mấy người duyên cớ, cho nên tới rồi chẳng vạng, bọn họ ly giao hoa sơn còn có một chặng đường. Đại gia ở chỗ này dừng lại đi, bởi vì lúc này giao hoa cung một hàng xem như cái đại đội ngũ, bởi vậy liền tính là tìm được khách điếm, cũng nên không thể đủ đem giao hoa cung tất cả mọi người cất chứa, hơn nữa cũng không hảo tách ra hai cái khách điếm trụ cho nên liền cũng chỉ có thể tạm chấp nhận ăn ngủ ngoài trời một đêm. Trường môn, liền tử ta cùng mộ dung sư đệ đi thiết chí kết giới đi. Tuy một đường an toàn, nhưng bọn hắn cũng không thể thiếu cảnh giác. Tống hồng cùng mộ dung cảnh chủ động gánh vác khởi tại đây ăn ngủ ngoài trời chung quanh thiết trí một cái bảo hộ kết giới, mà sau đó còn cần có ít nhất vài tên đệ tử ở kết giới chung quanh thủ, rốt cuộc chuyến này nhân viên đông đảo. Trường môn ngọc hư chân nhân gật đầu, đãi tống hồng hai người đi rồi. Hắn liền cùng bên cạnh Mạc Hư Chân Nhân chờ bốn phong phong chủ nói, liền ở vừa ly khai thần vực khi, kia ma giáo lại có động tĩnh. Kia ma đầu lại muốn ra cái gì yêu thiêu thần? Mai lão ông nghe thế tin tức cũng không cảm giác được kỳ quái, nhưng Trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân vì sao hiện tại mới nói, đây mới là hắn sở chú ý. Kia Trinh Lạc đã chết. Trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân thở dài một tiếng sau nói, cái kia ma y Trinh Lạc, nàng như thế nào sẽ chết? Thầm am thiếu chút nữa đem người này đã quên, nhưng bởi vì nàng là lầm cử mẫu thân, cho nên chỉ cần ngọc hư chân nhân nhắc tới, hắn liền nhớ ra rồi. Có thể là không có giá trị lợi dụng đi. Mai lão ông biết ma giáo bên trong chính là có không ít ma y kia, mà này ma y kia trinh lạc phía trước sở dĩ còn có thể bị ma quân khuynh thành lợi dụng, cũng là vì cổ độc duyên cớ. Ma y kia trinh lạc chết, ở giao hoa cung nội, cũng chỉ có số ít người biết. Nhiên hoa cũng là từ tống tử trí nơi đó đã biết tin tức này, bọn họ đều muốn giấu trụ lâm cử, nhưng lâm cử lại không biết từ đâu dân cư chúng cũng biết được tin tức này. Nhưng bởi vì ma y trinh rừng ở giao hoa cung thật sự là không quan trọng gì, cho nên cho dù lâm cử tâm tình phức tạp, nhưng ở giao hoa cung đông đảo đệ tử vui sưng dưới, này lâm cử chi tử tựa hồ tựa như thư tịch lật qua một tờ, thực mau liền thành qua đi thức, đã là trở về giao hoa sơn. Có giao hoa cung đệ tử cũng liền kiến nghị hay không muốn quảng cáo thiên hạ, rốt cuộc này giao hoa cung là số một số hai tiên môn, mà lần này có thể trở về, cũng coi như là khó được làm chiến thắng ma giáo một cái điển phạm ví dụ. Chỉ là này một kiến nghị, lại bị trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân phản đối. Bất quá niên hoa ngẫm lại cũng là, hiện giờ này chúc mừng sự, tự hồ không nên vào lúc này nhắc tới mà trưởng môn ngọc hư chân nhân tâm tư ước chừng tất cả đều đặt ở xuống tay trọng trấn giao hoa cung thượng, thả giao hoa cung bị ma giáo đồ cùng yêu tộc chiếm cứ lâu ngày, này nơi nơi lộn xộn còn thật yêu cầu nhân thủ cùng thời gian sửa sang lại một phen. Các phong đệ tử đương nhiên liền phụ trách các phong sửa sang lại công tác, nhưng bởi vì phía trước giao hoa sơn bị ma giáo đồ cùng yêu tộc chiếm cư sau, rất nhiều đệ tử nếu không liền chết chết, thường thường, nếu không liền dứt khoát tởi giao hoa cung đệ tử quần áo trở về tới rồi phàm giới, bởi vậy người này tay sắc thật là không đủ. Cho nên như ngự thú phong thầm am cũng ở cùng trưởng môn ngọc hư chân nhân thương lượng, hay không muốn cho những cái đó trở lại phàm giới đệ tử đều truyền triệu hồi tới. Trưởng môn ngọc hư chân nhân cũng ở nghiêm túc suy xét việc này, rốt cuộc rất nhiều giao hoa cung đệ tử đều là ở rơi vào đường cùng mới trở lại phàm giới, mà giao hoa cung cũng đúng là yêu cầu nhân thủ là lúc. Cho nên trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân cũng cho rằng cái này kiến nghị có thể thực hành, toại phái vài tên dịch cơ phong đệ tử xuống núi đi đem này đó đệ tử truyền triệu hồi tới. Liên tục mấy ngày, toàn bộ giao hoa cung trên giới đều là nhất phái bận rộn không khí, các phong đệ tử đều ở nỗ lực sửa sang lại các điện các phòng, tuy rằng là mệt đều hiển nhiên đều là mệnh cũng vui sướng. Nhưng cũng không phải toàn bộ người đều như thế. Dì sư mội! Lâm cử đã không phải lần đầu tiên thấy niên hoa quét quét chấm đất liền phát khởi ngốc tới, tọa nhẹ giọng hô thanh niên hoa. Niên hoa hoàn hồn, tựa che dấu cười, ta bên này đều không sai biệt lắm, lâm cử sư tỉ, nhưng còn có địa phương khác muốn quét tức sao. Nàng cùng lâm cử nói chuyện khi, lại là một bộ cái gì sự đều không có bộ dáng. Lâm cử vốn là nhân trinh lạc chết mà mấy ngày không được thoải mái, nhưng cũng may bởi vì bận rộn, nàng cũng có thể tạm thời quên mất. Có lẽ là tâm cảnh tương tự, lâm cử ngược lại có thể đoán được niên hoa như vậy bộ dáng, có thể là cùng bạch thư có quan hệ. Di sư muội có thể tưởng tượng đi cầm các cẩm các hiện giờ chỉ còn lại có đổ nát thê lương, hơn nữa cửa động đã bị đổ. Dụ trưởng môn ngọc hư chân nhân nói tới nói, này cầm các nơi đã là không an toàn, cũng đã làm đệ tử đem nơi đầy phong. Niên hoa gật gật đầu nói, ơn, rốt cuộc nơi đó là sư phó của ta vẫn luôn vướng bận địa phương. Ta đã là đã trở lại, liền nên đi hảo hảo. Lâm cử cũng là như suy tư gì nói, kỳ thật trưởng môn chi ý, cũng không phải không cho ngươi đi, chỉ là hiện giờ ngươi thân mình chính là càng thêm trọng, cho nên là sợ ngươi. niên hoa đoạt lâm cử nửa câu sau, ta biết đến, lâm cử sư tỷ Lâm cử thấy niên hoa như vậy bộ dáng, liền cũng không hảo lại nói cái gì, mà đột nhiên ngoài cửa sổ chuyển đến minh loan điệu tiếng tê ước. niên hoa lúc này mới dơ lên vẻ tươi cười. Là Minh Loan Điểu, ta đi ra ngoài nhìn xem. Minh Loan Điểu tuy cùng Nhiên Hoa cùng Tống Tử chỉ có huyết Minh quan hệ, nhưng chúng nó luôn là không chịu ước thúc, đều có tự tại quán, cho nên ở trở về giao hoa sơn trên đường khi, Nhiên Hoa tuy vẫn chưa nhìn đến Minh Loan Điểu vợ chồng đi theo, nhưng bởi vì hiểu biết bọn họ tính nết, cũng liền cũng không lo lắng. Lâm Cử thấy Nhiên Hoa ba bước làm hai bước ra nhà ở, liền cũng tiếp tục hãy còn thu thập đồ vật. Ở ngoài phòng... Niên hoa quả nhiên thấy minh loan điểu vợ chồng đúng là cho nhau mổ lông chim, bọn họ dương dương tự đắc bộ dáng, thật là làm niên hoa hảo sinh hâm mộ, nàng đến gần chúng nó, này đối minh loan điểu vợ chồng liền túi đầu xuống nên đón niên hoa. Niên hoa vướt ve bọn họ, cảm thụ được này mượt mà lông chim, mà này đối minh loan điểu vợ chồng lại đột nhiên tách ra, tựa phải cho niên hoa một kinh hỷ. Hoa, đã trường như thế lớn minh loan điểu vợ chồng có tiểu chim non. Đây là niên hoa sáng sớm liền biết, nhưng nguyên tưởng rằng này tiểu chim non hẳn là vẫn là lúc còn rất nhỏ, ở niên hoa lúc này xem ra, lại là so trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều, cho nên niên hoa lúc này mới kêu sợ hãi một tiếng. Lâm Cử nghe được niên hoa tiếng kêu, liền cho rằng là phát sinh cái gì sự, tội lập tức ra nhà ở gì sư muội, là đã xảy ra chuyện gì sao. Nhưng năm đó hoa xoay người đối mặt Lâm Cử khi, người sau lại có chút buồn cười. Bởi vì lúc này niên hoa lại là ôm một con thực phì thực phỉ tiểu chim non. Lâm cử sư tỉ ngươi xem, này tiểu chim non đều trường như thế lớn. Lâm cử cũng đi qua, sơ sơ tiểu chim non, đây chính là Minh Loan Điểu, đương nhiên liền lớn lên mau chút, hơn nữa xem này chỉ tiểu chim non lông chim ánh sáng, sợ là bởi vì nó cha mẹ đã vì cao dai linh thú, cho nên mới sẽ biến như thế. Cao dai! Ngươi là nói này đối minh loan điểu đã là cao dai linh thú. Niên hoa có chút không dám tin tưởng, bởi vì nàng cùng tống tử chỉ cũng chưa như thế nào cùng này đối minh loan điểu cùng tu luyện quá, bất quá nàng cùng kia tư sắc thật đã là từng người thăng dai, mà này đối minh loan điểu vợ chồng cùng bọn họ có huyết minh quan hệ, cho nên chúng nó bởi vậy mà thăng dai nói cũng là bình thường. Lâm Cử gật đầu, Niên hoa đương nhiên là thật cao hứng, đã có thể ở nàng ôm tiểu chim non không buông tay thời điểm. Này đối minh loan điểu vợ chồng lại đột nhiên ngửa mặt lên trời trường minh, rồi sau đó liền dương cánh bay đi. Này chuyện như thế nào a Hải tử đều không cần liền đi rồi. Lớn lớn bé bé, các ngươi hải tử còn ở chỗ này nha. Lâm cử lôi kéo niên hoa, dì sư muội, chúng nó là muốn cho ngươi tự mình chăn nuôi này tiểu chim non. Niên hoa lúc này mới hiểu được, nguyên là như vậy a nàng đốt ve tiểu chim non, lầm bẩm ngươi xem đi. Ngươi cha mẹ lại là bỏ xuống ngươi đi chơi. Này Minh loan điểu lại là đến cao dài tu vi, liền chỉ phải tiếp tục tu luyện, bởi vì cao dài lúc sau, độ kiếp sẽ càng thêm khó khăn, bởi vậy bọn họ là sợ không thể chú ý tiểu chim non, mới muốn cho Niên Hoa thay chăn nuôi Lâm Cử biết cái này tình huống, nhưng xem Niên Hoa cuối cùng là cười, liền cũng không có nói Minh, kia ngự thú phong hiện giờ nhưng có rất nhiều chăn nuôi dùng lồng sát, dì sư mọi người có thể đi trước tuyển một cái. Niên hoa ngấm lại cũng đúng vậy nay chỉ tiểu chim non nếu là lớn lên thực mau, cũng liền không thể vẫn luôn đem nó dưỡng ở trong phòng. Hơn nữa có ngự thú phong đệ tử ở, cũng liền có thể thỉnh bọn họ hỗ trợ chăm sóc một chút tiểu chim non. ân ta đã biết. Vật nhỏ, ta phải vì ngươi khởi cái gì tên hào đâu. Niên hoa điểm điểm này tiểu chim non cái chán. Sao không hỏi một chút tử cầm sư huynh đã nhiều ngày tống tử trì cùng tống hồng hai người đều rất bận. Cũng liền không có trở lại chính mình chỗ ở, cho nên Lâm cử biết được, liền tưởng nhân cơ hội này, cổ động một chút Niên Hoa, làm nàng chủ động đi tìm Tống Tử Trì. Tuy có Lâm cử cổ động, nhưng Niên Hoa lại cho rằng không thể ở ba ngày đi tìm Tống Tử Trì, rốt cuộc người sau là ở trường môn Ngọc Hư chân nhân chỗ đó, hơn nữa thương thảo sự tình nhất định cùng hồ tộc có quan hệ. Nhưng này bận rộn luôn có hạ màn thời điểm. Lúc chẳng bạn, Tống Tử Trì về tới Thiên Chú Phong Sơn Quốc. Mà lúc này Niên Hoa cũng vừa vừa vận thu thập xong, đúng là ngồi xuống, hay còn vì chính mình đổ ly trà. Sư huynh Niên Hoa thấy Tống Tử Chi đẩy cửa mà nhập, liền thực tự nhiên mà vì hắn cũng đổ ly trà. Tống Tử Chi thuận tay tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch đồng thời, lại thấy được ở trên bàn có một đoàn lông xù xù đồ vật. Niên Hoa đúng là muốn mở miệng chuẩn bị cùng Tống Tử Chi nói này tiểu chim non sự, mà lúc này thấy hắn thấy được, liền đem này tiểu chim non ôm ở trong lòng ngực. Tiến đến Tống Tử Trì trước mặt. Hôm nay Minh Loan Điểu tới, nhưng chúng nó ném xuống này tiểu chim non liền lại đi rồi. Lâm Cử Sư Thị nói, chúng nó định là muốn cho ta chăn nuôi này tiểu chim non, cho nên mới sẽ như vậy. Tống Tử Trì đối với chăn nuôi tiểu chim non không có gì nghị, rốt cuộc Minh Loan Điểu cùng hắn cùng Nhiên Hoa đều có huyết minh quan hệ. Nó hội trưởng thức mau, người tốt nhất vẫn là đem nó đưa đến Ngự Thú Phong đi. Ngự Thú Phong hiện giờ linh thú không nhiều lắm. Cho nên chăn nuôi này tiểu chim non hẳn là không thành vấn đề. Niên Hoa gật đầu, Lâm Cử sư tỷ cũng là như thế nói, ta cũng tính toán ngày mai đi Ngự thu Phong, trước tìm hỷ Nhi hỏi một chút. Bởi vì nàng không phải Ngự Thú Phong đệ tử, tất nhiên là muốn tìm cá nhân hỏi một chút, mà Ngô hỷ Nhi chính là người này, cho nên Niên Hoa liền tính toán ngày mai sáng sớm liền đi tìm nàng. Tống Chi đứng dậy, vốn là muốn bản thân đi lấy tấm giẻ quần áo, Niên Hoa lại sớm đã chuẩn bị tốt. Sư Minh, ta đi đưa cho người đi. Này giống như là niên hoa lần đầu tiên như thế làm, cho nên Tống Tử chỉ nhìn về phía niên hoa, nhưng cũng chỉ là ngẩn ra một chút, liền tiếp tục tiếp nhận niên hoa truyền đạt quần áo, lại chuyển tới bình phong sau. Mà bình phong sau thùng gỗ nội, quả nhiên đã là bị hảo nước ấm. Ra sao sự? Như thế như vậy ân cần phục vụ, Tống Tử chỉ không nói sợ hãi, chính là trong lòng khả nghi luôn là có cho nên hắn biên thoát ý thì xăm liền như thế hỏi. niên hoa tự hỏi chính mình cũng không phải làm thực rõ ràng a nhưng nàng xác thật cũng có chuyện muốn hỏi Tống Tử chỉ mà chuyện này đi, nàng cũng là thế lâm cử hỏi. Sư Minh, trưởng môn nhưng có nói khi nào đi thăm dò kia tần thủ? Còn chưa định ra, như thế nào? Người muốn đi? Nếu niên hoa muốn đi, nhưng lại sợ chính mình nhân là có thân mình mà trưởng môn ngọc hư chân nhân không cho nàng đi nói cho nên mới sẽ như thế cầu hắn cũng là tự nhiên. Niên hoa đáp ứng rồi lâm cử, vậy cũng không thể nói rõ là giúp nàng hỏi, cho nên nàng chỉ thừa nhận là chính mình hỏi. Ấn, lần này chính là nhân hồ tộc sự mới đi tìm kia yêu thai, cho nên ngươi đi, cũng là vô dụng. Vì sao vô dụng, kia tần thủ chính là từ nhỏ cùng ta quen biết, nếu ta hỏi nàng, khả năng nàng cũng sẽ nói cho ta niên hoa tuy là ở dùng theo lý cố gắng ngựa khí, Nhưng nói đến mặt sau luôn là biến hư rất nhiều, bởi vì nàng mục đích xác thật cũng không phải vì đi gặp tần thủ, mà là đi tìm trinh lạc sát chết. Thấy Tống Tử chỉ vẫn chưa trả lời, Niên Hoa lại nhẹ giọng mà hô thanh, sư minh. Nhưng đợi trong chốc lát, vẫn là không người trả lời. Thôi, vốn dĩ lần này đi thăm dò tần thủ, Niên Hoa cũng cho rằng là định không có khả năng mang theo nàng hoặc là lâm cử đi, cho nên lâm cử nếu là thật muốn đi, liền chỉ phải trộm mà đi. Niên hoa đem này tiểu chim non thả lại đến nàng lâm thời vì nàng làm tiểu trong hổ sau đó liền lầm bẩm. Sư huynh, ta muốn vì này tiểu chim non lấy cái tên, ngươi nói lấy cái gì hảo đâu. Nó cha mẹ, một cái kêu đại đại, một cái kêu nho nhỏ, tia nó kêu lớn nhỏ. Đúng rồi, cũng không biết nó là giống được vẫn là giống cái niên hoa hay còn nói chuyện, còn nghĩ nên như thế nào phân biệt này tiểu chim non là nam hay là nữ vấn đề. Uy, sư mình, Ngươi đang ngài sao?" Niên Hoa thấy bình phong kia một bên Tống Tử Chỉ vẫn là không có bất luận cái gì đáp lại, liền lại hô một tiếng, nhưng bên trong là bất luận cái gì động tĩnh đều không có, lúc này mới làm Niên Hoa cảnh giác lên. Tống Tử Chỉ trên người cổ độc tuy nói đã là không thường phát tác, nhưng bởi vì trên người hắn lúc này chính là kiểu mới cổ độc, cho nên Niên Hoa cũng không xác định hắn hay không liền hoàn toàn không có việc gì. Nàng thấy Tống Tử Trì không có bất luận cái gì động tĩnh cũng không có bất luận cái gì đáp lại, liền tới gần bình phong, ra nói, sư minh, ngươi không sao chứ? Không được, niên Hoa quyết định muốn vòng qua bình phong đi xem Tống Tử Trì đến tuột cùng như thế nào. Ta vào được An niên Hoa nhắm hai mắt, thật là vớt vòng qua bình phong. niên Hoa tuy nói là nhắm hai mắt, nhưng bởi vì muốn tìm được Tống Tử Trì cụ thể vị trí, nàng cũng chỉ đến mê mắt, nhưng lại vẫn là lấy một tay ngăn trở. Nàng thấy vậy khi Tống Tử chỉ trần trùi phía sau lưng ngồi ở thùng gỗ, liền liền nói, Sư Minh, ngươi tốt xấu cũng ra tiếng A. Ngươi đã là không có việc gì, ta liền. Nhưng Niên Hoa thủ đoạn đột nhiên bị giữ chặt, mà này lôi kéo nàng tay chủ nhân lại là dùng sức một xả, Niên Hoa liền đi tới Tống Tử chỉ trước mặt. Ngươi kỳ thật không phải đi tìm kia yêu thai, đúng không? Tuy rằng hai người đã có phu thê chi thật, nhưng Niên Hoa vẫn là lập tức nhắm mắt, Bởi vì nàng biết hiện tại chính là đối mặt tống tử chỉ đứng, cho nên cũng sợ thấy được cái gì không nên xem đồ vật. Ta chính là đi tìm tần thù A dứt lời, nàng liền tưởng lập tức xoay người ra bình phong. Nhưng niên hoa căn bản tránh thoát không được tống tử trì tay, mà bởi vì niên hoa cùng người sau lẫn nhau lôi kéo. Cho nên mặt sau đã phát sinh sự tình, đã là khiến cho niên hoa tương đương hối hận vì sao phải tiến vào xem tống tử chỉ A không sai, nàng chân vừa trợn. Lại là rớt tới rồi thùng gỗ nội. Niên hoa lập tức trồi lên mặt nước, lấy tay quất vào mặt, hai mắt trợn tròn nhìn Tống Tử Trì, Sư Minh, ngươi, đang tắm chung Tống Tử Trì, này hắc ti áo tràng, như thế lại vì hắn ra tăng rồi vài phần mị hoạ cảm. Hắn vừa mới xác thật là ở trong mắt, nhưng ở niên hoa vòng qua bình phong tiến vào khi, hắn cũng đã mở mắt ra. Ngươi đi gió lốc điện mục đích, nên không phải là vì kêu ma y trình là đi. Nghiên hoa đã nhiều ngày đều cùng lâm cử ở bên nhau, mà lâm cử bởi vì ma y chính là chết, vẫn luôn là không được thoải mái, cho nên tống tử chỉ có thể đoán được, tử cũng không cần kỳ quái. Nghiên hoa thấy tống tử chỉ lại là như vậy chậm dãi, có chứa xâm lược tính tới gần nàng, nàng lại chỉ phải lui ra phía sau, nhưng đến nàng lui không thể lui là lúc, liền chỉ có thể túi đầu, đôi tay tưởng ngăn cản trụ tống tử chỉ mà tiếp cận, nhưng lại không dám đụng vào chạm được thân thể hắn. Không đúng không đúng nàng vội lắc đầu phủ nhận nói. Nếu không phải, ta liền không cần mang ngươi đi Tống Tử Trì nói ra nói, với Niên Hoa mà nói, quả thực xem như quên co. Niên Hoa ngơ ngẩn, cái gì? Ngươi có thể mang ta đi. Tống Tử Trì cũng không để ý Niên Hoa tại đây, hắn lấy đôi tay vốc khởi thủy tới, lại đem này thủy tưới lên mặt. Rồi sau đó mới nói, trưởng môn đã đem việc này giao dư ta, ta tất nhiên là nhưng an bài đệ tử một đạo tiên đến. Liên Hoa Cao hừ nói, "Thật sự, kia sư huynh cũng đem ta mang lên đi." Nàng tựa hồ đã quên mất chính mình còn ở cùng Tống Tử Trì cộng tám giữa. Ngày đó là như thế nào từ thùng gỗ ra tới? Liên Hoa tựa hồ cũng không quá nhớ rõ, chỉ ước chừng nhớ lại, có lẽ là sau lại nàng chờ Tống Tử Trì đáp lời, mà này tư nhưng vẫn chờ mắt, cũng liền không đáp nàng, cho nên nàng là chờ chờ liền ngủ rồi. Nhưng hiện tại nghĩ đến, Tống Tử Trì phía trước cùng nàng lời nói Thật đúng là cất giấu thâm ý bởi vì trưởng môn ngọc hư chân nhân là làm hắn mang theo vài tên đệ tử đi hướng gió lốc điện, vì hộ tộc việc mà đi thử tần thủ, nhưng thực tế hắn đi nói, lại là mục đích cũng không chỉ tại đây, bằng không cũng sẽ không nói, nếu nàng là vì ma y trinh lạc mà đi, hắn mới bằng lòng mang nàng đi. Nhưng vô luận như thế nào, niên hoa lúc này đã là cùng tống tử trì một đạo ngự kiếm, bởi vì có hậu giả ở, cho nên nàng liền có thể trước tiên hảo hảo ngẫm lại. Như thế nào mới có thể tìm được ma y trinh lạc sát chết, cũng đem nàng mang về. Nhưng Niên Hoa bản tính như ý tựa hồ muốn gọi luận số, bởi vì Tống Tử Trì ở quỷ quốc vực sâu phía trên liền đem nàng gông, lúc đó Niên Hoa còn tưởng rằng là đã xảy ra cái gì sự, xảy ra chuyện gì. Nàng hỏi, ngươi liền ở chỗ này chờ. Tống Tử Trì rứt lời, liền cùng vài tên cùng tiến đến Thiên Chú Phong đệ tử sử cái ánh mắt. Người sau đã là dẫn đầu ngự kiếm hướng quỷ cốc vực sâu phía dưới mà đi. niên hoa không nghĩ tới tống tử trì chịu mang nàng tới, lại là chỉ làm nàng đại ở quỷ cốc vực sâu phía trên, lại không cho nàng đi xuống. Sư Minh, lâm cử sư tỷ giao dư chuyện của ta, ta cũng muốn cho nên nàng cũng là nhất định phải đi. Ma y trinh lạc sát chết đã không ở gió lốc điện. Tống tử trì đã được đến xác thực tin tức, cho nên mới sẽ như thế chắc chắn nói. niên hoa cảm thấy kỳ quái bởi vì nàng bị nhốt ở gió lốc điện khi, cũng có thể nhìn đến một ít bị trừng phạt đến chết ma giáo đồ cùng yêu tộc, bọn họ xác chết đương nhiên sẽ không tùy tiện ném thả đều sẽ phân phối đến một cái chuyên môn phụ trách bộ môn, làm này tiến thêm một bước xử lý, tỷ như lợi dụng này đó xác chết dùng để luyện dược hoặc là thu thập này yêu đàn, cho nên ma y trinh lạc hẳn là cũng không ngoại lệ đi, nàng chết ứng còn chưa vượt qua một tháng, như thế nào liền không ở. Gió lốc điện, kia nàng hiện tại ở đâu? niên hoa truy vấn một câu. Người tới đây mục đích, đó là muốn mang nàng rời đi tùy y vung tay áo, tống tử chỉ liền vì niên hoa hình thành một cái bảo hộ kết giới, ta sẽ mang nàng ra tới. Dứt lời, hắn xoay người liền ngự kiếm hạ quỷ cốc vực sâu. Sư huynh nếu đều không cho nàng đi xuống, kia hắn cần gì phải mang nàng tới? niên hoa cảm thấy bực mình, liền đá đá dưới chân đá, nàng đẩy đẩy kết giới. Tuy cho rằng nếu là làm nàng bài trừ, hẳn là cũng không phải việc khó, nhưng tống tử trì đều như thế nói, cũng liền chứng minh hắn đã có kế hoạch, kia nàng nếu là lại đúng tay nói, cũng rất có thể sẽ phá hư cái này kế hoạch, cho nên nghiên hoa vẫn là ngoan ngoãn mà ngồi xuống, thôi, nghiên hoa chống đỡ mặt ngạch, nghiêng đầu, nghĩ vẫn là chờ đi. Lại nói tống tử trì bên kia, trừ bỏ hắn ở ngoài, còn lại thiên chú phong đệ tử đều đi hướng tần thù nơi tầm điện mà duy độc hắn lại là một người đi trước cửu trong tháp. Nếu là niên hoa tới đây, liền sẽ nhớ rõ lúc ấy 10 khí chi nhất tụ phương đỉnh đó là đặt ở cửu trọng tháp, mà cửu trọng tháp kỳ thật chính là cái tụ tập yêu lực địa phương, cũng có thể nói do lốc điện nhân có nó, mới có quần quận không ngừng lực lượng, bởi vậy nếu là tu vi giống nhau người tu đạo đi vào này, là căn bản không thể phát huy pháp thuật, liền như ngay lúc đó niên hoa giống nhau. Niên hoa rơi xuống cửu trọng tháp tiêm, Thế vậy khi này cửu trọng tháp tuy là chỉ nghiên lặng trạng thái, nhưng hiển nhiên này lực lượng đã là đang không ngừng mà ra bên ngoài phát tán, cho nên nhu cầu cấp bách muốn bên ngoài yêu lực bổ sung tiến vào Mà ở cửu trọng tháp Hạ Đoan, rất nhiều ma giáo đồ chính đem một ít yêu tộc sát chết vận hướng nơi này, đang chuẩn bị ngã vào đến một cái đại lò luyện. Cái này công tác giống như một cái dây truyền sản xuất, nhưng cho dù là ma giáo đồ cũng có yêu cầu nghỉ ngơi thời điểm, Mà lúc này mấy cái ma giáo đồ liền ước hẹn ngừng lại, bởi vì bọn họ biết này đại lò luyện một chốc không có uy thực cũng hoàn toàn không sẽ đình chỉ vận chuyển. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế, mới cho Tống Tử chỉ cơ hội. Ma uy ở ma giáo tới nói, cũng coi như là cái có chút địa vị cương vị, cho nên ma uy cũng giống nhau, ma giáo đồ cùng yêu tộc lại không giống nhau. Bởi vậy ma uy trinh là xác chết cho dù là bị đưa đến nơi này, cũng sẽ cùng bọn họ tách ra. Tông tử Chi thực mô liền đem mục tiêu định ở một khối quan tài thượng, thấy những cái đó ma giáo đổ rời đi, hắn liền đẩy ra quan tài, liền thấy có tam cụ sát chết. Này tam cụ sát chết đều là ma y yể, mà trong đó một khối chính là ma y hề trinh lạc. Tông tử Chi lấy pháp thuật đem nàng nâng ra, rồi sau đó trước đem nàng giấu kín đến một chô vách đá lúc sau, lại đem một khối yêu tộc sát chết để vào đến quan tài nội, như thế lúc sau, hắn lại truyền âm với mặt khác thiên chú phong đệ tử vài tên thiên chú phong đệ tử cũng truyền âm trở về, nói là bọn họ ở tầm thù tầm điện nội cũng không thấy tầm thù ở, nhưng lại ở nàng tầm điện nội phát hiện rất nhiều hồ yêu lông tóc. Nếu này lông tóc là tầm thù cũng tất nhiên là có khả năng, nhưng hồ yêu nếu là rất lông tóc, liền đã nói lên hắn đúng là bị thương là lúc, hoặc là càng sâu là không coi yêu đan cho nên đã là trước khi chết mới có như thế tình huống phát sinh. Tông tử chỉ có điều hoài nghi, còn là nghị truyền âm cấp mấy ngày này đúc phong đệ tử, làm cho bọn họ trước lại đây cửu trọng tháp đem này ma y y trinh lạc mang đi lại nói. Nương nương, ngại như thế nào tới? Lúc này, những cái đó đúng là vụng trộm lười ma giáo đồ lại đột nhiên đồng thời đánh cái giật mình, bọn họ tất cả đều đột nhiên đứng lên, chỉ vì tần thù tới. Tần thù như thế nào sẽ đến nơi này? Tông tử chi kỳ quái, nhưng thực mau tần thù liền nói cho hắn đáp án. Ma quân khi nào sẽ đến? Hồi nương nương, tiểu nhân nghe tả sứ đại nhân nói, ma quân một lát liền lại đây. Tân Thu gật gật đầu, Hảo, này mấy chỉ hồ yêu, các người đều thu hảo, cần phải muốn ở ma quân trước mặt nói, đây là ta đưa tới, biết không? Nàng tùy tay vào qua, này trên mặt đất liền xuất hiện mấy chỉ hồ yêu sắp chết. Là là, tiểu nhân đã biết. Này đó ma giáo đổ vội túi người gật đầu trả lời. Tân Thu vừa muốn đi. Lại tựa nhớ lại cái gì, dưng bước nói, đúng rồi, đừng nói buồn nương nương không nhắc nhở các ngươi, cái kia trinh lạc, các ngươi cần phải xem trọng. Là, nương nương xin yên tâm. Ma giáo đổ nhóm đều biết này ma ý hề trinh lạc, cho nên bọn họ đặc biệt chú ý kia quan tài, bọn họ lướt mắt, thấy tâm, cụ sát chết một khối đều không ít, liền cho rằng hết thể bình thường. Lâm cử gật gật đầu, mới mang theo yêu nô nhóm rời đi. Nguyên là như thế. Tống tử chỉ thấy được này hồ yêu A huyền sát chết, hơn nữa thiên chú phong đệ tử truyền âm nói ở tần thù tầm điện nội phát hiện có hồ yêu lông tóc, liền biết này hồ yêu a huyền một hàng quả nhiên là đi tìm tần thù, nhưng đến nỗi này tần thù vì sao phải giết hại cùng tộc, tống tử chỉ nhìn này đại lo luyện, đã là đoán được một vài ma giáo đồ nhóm tiếp tục một cái tiếp theo một cái đem này đó yêu tộc sát chết đẩy vào lò luyện, mà bọn họ tự cho là đã đem ma y trinh lạc sát chết cũng đẩy đi xuống. Nhưng kỳ thật đã bị Tống Tử Trì đám người mang đi. Tống Tử Trì đám người trở lại giao hoa phía sau núi, đó là trước tiên đi đem việc này bẩm báo cho trưởng môn ngọc hư chân nhân. Mà ở Thiên Chú Phong Sơn Quốc Nhiên Hoa cũng đã là đã biết Tống Tử Trì đã trở về tin tức, nàng muốn là muốn chờ Tống Tử Trì trở về hỏi lại, nhưng ở hôn đấu bố nội hồ yêu A huyển lại hiển nhiên đã chờ không kịp. Hôn đấu bố đúng là động lợi hại, cô nương. Cô nương xin cho ta ra tới hồ yêu A huyển hô. Nhiên hoa đành phải đem hôn đấu bố cải bỏ, như thế Hồ Yêu A huyền liền mang theo Hồ Yêu A huyền đệ đệ A hiên cùng xuất hiện. Bọn họ vốn là lấy nguyên hình kỳ người, nhưng bởi vì Hồ Yêu A huyền nghĩ lấy hình người nói, liền có thể cùng Nhiên hoa nói chuyện phương tiện chút. Cô nương chính là có A huyền bọn họ tin tức. Hồ Yêu A huyền vội vàng hỏi, bởi vì nàng ở hôn đấu bố nội cũng đã là nghe được vừa mới Nhiên hoa cùng lâm cử lời nói. Nhiên hoa lắc lắc đầu. Sư huynh bọn họ xác thật đã trở lại, nhưng hồ yêu trưởng lao tin tức, ta bên này còn không biết. Hồ yêu A huyển đợi mấy ngày này, thật sự là sốt ruột, nàng bức thiết mà muốn biết này A Huyền lúc này rốt cuộc ở đâu. Hơn nữa nàng cho rằng, ít nhất cũng muốn biết đối phương đến tuột cùng sống hay chết. Cô nương có không mang A huyển đi gặp Ngọc Hư trưởng môn? Nàng nghĩ đến Tống Tử chỉ định là đã đem tin tức bẩm báo giao hoa cùng trưởng môn Ngọc Hư trân nhân. Cho nên Hồ Yêu A Quyển muốn đi Giao Hoa cùng chủ điện, tự mình đi hỏi trưởng môn Ngọc Hư Trân Nhân, mà về phương diện khác nàng cũng là muốn biết, tại đây giới tình huống Giao Hoa Cung sẽ như thế nào làm, là sẽ giúp bọn hắn hồ tộc, vẫn là sẽ khoanh tay đứng nhìn. Niên Hoa cũng hiểu biết Hồ Yêu A Quyển tâm tình, nhưng lúc này Giao Hoa Cung chủ điện, cho dù nàng đã là cẩm các các chủ thân phận cũng không nhất định có thể tiến, rốt cuộc này thương thảo chính là Hồ Tộc việc, việc này tuy khả đại khả tiểu nhưng vẫn muốn coi trăng giao hoa cung như thế nào làm. Lúc này liền tính ngươi ta cùng đi, cũng không nhất định có thể vào nội, vẫn là chờ ta sư huynh trở về hỏi lại hắn đi. Hồ yêu á huyển cũng không tưởng niên hoa khó làm, cũng cũng chỉ có thể ước chế ở muốn lập tức đi hướng giao hoa cung chủ điện xúc động. niên hoa thấy này hồ yêu á huyển không có tiếp tục kiên trì, liền đem bàn thượng một ít nô hỉ nhi mang đến điểm tâm đẩy cho bọn họ, này điểm tâm ế ẩm, thực hợp nàng ăn uống. Đã có thể không biết loại đồ vật này, này hồ yêu á huyền, đặc biệt là bên người nàng tiểu hồ yêu á huyền hay không thích ăn. Tới, ăn đi. Tiểu hồ yêu á Hiên trải qua này ra ra, cũng chính là lao trưởng lão cùng hắn ca ca hồ yêu á huyền sự tình đã xảy ra lúc sau, cũng liền trở nên đối vô luận là người vẫn là yêu ma đều có vẻ phi thường cẩn thận, hắn tựa hồ hiểu chuyện rất nhiều, cũng không hề làm cái gì nghịch ngậm gây sự sự. Tỷ như giống hiện tại này đó người khác cho đồ ăn, hắn đều phải hỏi trước quá hồ yêu á huyền, ta có thể ăn sao? Nếu là ở trước kia, hắn là trộm tới liền ăn, căn bản sẽ không có như thế nhiều tâm nhãn. Hồ yêu á huyền cũng biết hồ tộc liên tiếp đã xảy ra những việc này sau, này a Hiên đã là biến nhát gan rất nhiều. Andy đã cùng A huyền thành thân, như vậy hắn đệ đệ liền cũng thành nàng á huyền đệ đệ, cho nên nếu A huyền bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện, Nàng cũng sẽ nhất định liều chết bảo vệ tốt A Hiên. Nhiên hoa thấy vậy cũng là thở dài một tiếng, các nàng ba người đều đang đợi tống tử trì, mà người sau lúc này đã là đem lần này đi gió lốc thi đình thăm tần thù sự tình bẩm báo cho trưởng môn ngọc hư chân nhân. Trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng mạc hư chân nhân chờ bốn phong phong chủ đều nhìn nhau liếc mắt một cái sau, mới nói, này yêu thai đã là liền tộc nhân đều không buông tha sao. Này yêu thai sợ là vì củng cố chính mình ở ma giáo địa vị, mới làm này hồ yêu A huyền một hàng đều thành nàng trong tay công cụ đi tống hồng hãy còn phân tích nói. Cho nên này đó hồ yêu là chính mình đi tìm yêu thai, cũng chính là tự tìm tử lộ. Linh dược phong phong chủ mai là ông đối tần thù đã không có kia ngày xưa sư đồ chi tình, rốt cuộc này tần thù đã phi bị tần thù, hơn nữa bao gồm việc này ở bên trong đủ loại làm. Đều biểu hiện nàng đã đã quên làm tiên môn đệ tử sở nên có đức hạnh, bất quá nàng bản chất chính là yêu tộc, bởi vậy mai là ông cũng không cảm thấy có cái gì đáng tiếc. Trường môn Ngọc Hư chân Nhân cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là này hồ yêu á huyền một hàng thật sự như hồ yêu á huyền theo như lời, chỉ vì tìm kiếm đường ra mới tìm thần thủ. Cho nên bọn họ cũng bởi vậy mà chúng kế, cũng vì thế đáp thượng cánh mạng. Trường môn Việc này chúng ta hay không muốn dịch cơ phong phong chủ hoa hư chân nhân thầm nghĩ, nếu là từ đồng minh đạo nghĩa tới nói, xác thật là phải vì hồ tộc xuất đầu, nhưng nếu từ toàn bộ tiên môn mà nói, lại tựa hồ cũng không thích hợp vì việc này mà cùng ma giáo lại lần nữa giao chiến, rốt cuộc bọn họ cũng vừa mới đoạt lại giao hoa sơn. Đương nhiên không thể. Canh giữ ở ngoài điện giao hoa cung đệ tử cũng chưa tới kịp bẩm báo, thanh âm này chủ nhân liền đi nhanh mà vào. Tông tử chỉ đám người xoay người, thấy người tới lại là thẩm gia ra chủ thẩm tiêu cùng trọng âm đảo đảo chủ thạch liêu sinh. Nhưng bọn họ hai người vì sao sẽ với lúc này tới đâu? Hơn nữa vừa tới liền là cực lực phản đối việc này, cho nên bọn họ là đã biết hồ tộc đã gặp diệt tộc việc. Ngọc Hư trưởng môn, việc này đã là này hồ tộc bên trong việc, chúng ta tiên môn đó là không ứng nhúng tay đi. Tự giao hoa cung đệ tử trở lại giao hoa phía sau núi. Này bao gồm thẩm gia ở bên trong tiên môn thế gia, liền đã là được đến tin tức, thậm chí là niên hoa mang về hồ yêu á huyền đến giao hoa sơn, bọn họ cũng đều đã biết, cũng liền tự không cần phải nói này hồ tộc bị giết. Thẩm gia chủ, thạch đạo chủ, nhị vị lúc này tiến đến, chính là vì này hồ tộc việc. Thẩm tiêu cùng thạch liếu sinh vừa tới liền nói này hồ yêu á huyền một hàng bị giết sự, bởi vậy trưởng môn ngọc hư chân nhân cũng không quanh coi lòng vòng, chỉ lập tức hỏi. Này hồ tộc cùng chúng ta thật là đồng minh, nhưng lần này mầm thai họa lại là nhân bọn họ tự thân dựng lên, cho nên ta cũng cho rằng, nếu lấy tiên môn ra mặt nhúng tay, nói vậy lại muốn tái sinh mầm thai họa. Thạch liêu sinh cùng thẩm tiêu so sánh với, nhưng thật ra tâm bình khí hòa nhiều, rốt cuộc giao hoa cũng từng đã cứu hắn nữ nhi thạch Dục hơn nữa ở hồ tộc một truyền thượng, hắn thật cũng không phải nhất định phải cùng thẩm tiêu nhất trí. Chỉ là thẩm tiêu đột nhiên vì hắn con nuôi thẩm thanh đường cầu thú thạch dụ, mà hắn cũng cảm thấy thẩm thanh đường tuy không phải người tu đạo, nhưng cũng là dáng vẻ đường đường, cho nên hắn tưởng đáp ứng việc hôn nhân này, mà lần này tiến đến giao hoa cung. Cũng là muốn hỏi một chút thạch dục chính mình ý tứ. Trường môn ngọc hư chân nhân trầm ngâm trong chốc lát, nghĩ lúc này xác thật không nên cùng ma giáo lại đối chiến, nhưng việc này rồi lại đề cập đến tần thủ, bất quá hắn đã đem việc này toàn giao cho Tống tử chỉ Cũng liền còn muốn hỏi hỏi hắn ý tứ. từ cầm, việc này ngươi cho rằng nên như thế nào xử lý? Đệ tử cho rằng, việc này chúng ta không cần nhúng tay. Tống Hồng sau khi nghe xong, lại một bộ không nghĩ tới Tống Tử Trì cũng sẽ như thế nói bộ dáng. Tử cầm, nếu chúng ta mặc kệ, kia này mặt khác cùng ta giao hoa cùng kết minh yêu tộc sẽ như thế nào tưởng? Hồng Sư Minh, ta nói không nhúng tay, là nói cũng không cần chúng ta nhúng tay. Sẽ tự có người bởi vậy mà có động tác. Kêu tần thù mục đích rõ ràng, chính là vì ma quân Khuynh Thành mới có thể đem hồ yêu A huyền một hằng giết. Nếu là như thế, cũng đã nói lên này ma quân Khuynh Thành cũng không cảm kích. Tuy hồ tộc phản bội ma giáo, nhưng này lại cũng không đại biểu nó không có giá trị lợi dụng. Cho nên tống tử chỉ là muốn nhìn này ma quân Khuynh Thành sẽ đối như thế nào đối tần thù. Có người. Đó là người nào. Tống Hồng Sắc không biết Tống Tử chỉ nói người nào đến tụt cùng chỉ chính là ai. Mà quân khuynh thành. Hồ Yêu A huyển vẫn luôn ở thiên chú phong sân cốc, thả lại nhiều năm hoa nhịn. Tất nhiên là không có khả năng tùy ý đi ra ngoài. Chỉ là Tống Tử chỉ sợ mang về tới tin tức lại là giao hoa cung sẽ không có sở hành động. Này tin tức khiến cho Hồ Yêu A huyển rốt cuộc nhịn không được. Nhưng kia do lốc điện là cái cực kỳ nguy hiểm nơi. Nàng liền tính muốn đi cũng nhất định không thể mang lên A huyền đệ đệ A Hiên Ngươi liền ở chỗ này chờ tỷ tỷ, tỷ tỷ thực mau liền sẽ trở về. A Hiên liền không thể đi sao? Hồ yêu A Hiên rốt cuộc tuổi con nhỏ, hơn nữa hiện tại hắn cũng chỉ có thể tin tưởng cùng ỷ lại với A huyền, cho nên tất nhiên là một khắc cũng không chịu rời đi nàng. A huyền ngươi nghe ta nói, nơi đó tương đương nguy hiểm, ngươi thật sự không thể theo tới. Ngươi yên tâm, ta nhất định thực mau trở về tới, hảo sao? Hồ yêu A huyển hống hắn nói, hồ yêu A Hiên tuy rằng là nếu máu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi hồ yêu A huyển. Hồ yêu A huyển sờ sờ A Hiên đầu dưa, tiếp tục cùng hắn nói, trong lúc này, nếu có người hỏi ngươi A huyển tỷ tỷ đi đâu vậy, ngươi liền nói là thân thể không khỏe, trên rừng nằm, biết không. Niên hoa không hề đem hai người đặt ở hôn đấu bố nội, nhân nàng sở cư chú nhà ở nội còn có rất nhiều phòng, cũng liền thu thập một gian phòng. Làm hồ yêu A huyển cùng A Hiên cùng nhau trụ, bởi vậy cái này lý do, cũng liền tự nhiên có thể nói quá khứ. Tiểu hồ yêu A Hiên ngoan ngoan gật đầu, nhưng hắn bởi vì cảm thấy niên hoa đối hắn khá tốt, liền lại hỏi, nếu là kia A đệ tỉ tỉ hỏi đâu. Người cũng muốn như thế nói, biết sao. Hồ yêu A huyển tuy cho rằng này cầu người việc, bị cầu giả cũng không có nghĩa vụ nhất định đi hỗ trợ, nhưng giao hoa cũng không làm, lại đã khiến cho nàng tương đương tâm lệnh. Cũng liền đối niên hoa đều không quá tin. Tiểu hồ yêu A Hiên cái hiểu cái không gật gật đầu. Hồ yêu A huyền đem A Hiên ôm trở lại giường ngồi song song, liền buông mảnh chướng Nàng trước khi đi nhìn mắt A Hiên sau, mới cũng không quay đầu lại mà đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này đúng là cái không tồi thời cơ, tuy là ban ngày, nhưng bởi vì niên hoa đã bắt đầu càng thêm thích ngủ, cho nên hồ yêu A Huyển thấy ở phòng trong niên hoa đúng là ngủ mà chính hàm cũng liền thừa cơ biến trở về nguyên hình chạy ra thiên chú phong sân quốc. Muốn ra giao hoa sơn, liền nhất định phải trải qua các phong kết giới. Bất quá ở cái này thời gian đoạn, lại có chút đặc biệt, chỉ vì giao hoa cung các đệ tử chính đến trưởng môn ngọc hư chân nhân chi lệnh, yêu cầu mau chóng sửa sang lại hảo các phong công việc, cho nên vì tránh cho lãng phí này bài trừ kết giới thời gian, này các phong cũng liền tạm thời không có thiết trí kết giới, cho nên này một thời gian. Cũng chỉ là hai gã đệ tử thủ kết giới, thẳng đến giao hoa sơn thượng hạ đều sửa sang lại thỏa đáng, mới có thể một lần nữa bắt đầu thiết trí. Kể từ đó, đương nhiên liền đối hồ yêu a huyền trốn đi có lợi, bởi vì nếu là xông vào kết giới nói, này hồ yêu a huyền định là muốn tiêu hao đại lượng yêu lực. Từ Thiên Chú Phong đến Ngự Thú Phong, lại đến Linh Dược Phòng, hồ yêu a huyền đều có thể thấy lục tục có áo xám đệ tử tiên đến. Về cái này, nàng cũng nghe Niên Hoa nói qua, Nói là phía trước này đó áo xám đệ tử nhân Giao Hoa Sơn bị ma giáo cấp lấy xong mà bị bắt rời đi Giao Hoa cùng, mà lúc này, đã là Giao Hoa Sơn bị đoạt lại, trưởng môn Ngọc Hư chân nhân cũng khiến cho nội môn đệ tử xuống núi đi đem này đó áo xám đệ tử triệu hồi. nay đó áo xám đệ tử phải về tới cũng hoàn toàn không có thể tùy ý nói hồi liền hồi, mà cần thiết muốn từng người một lần nữa đăng ký, lại làm này đó nội môn đệ tử cùng phía trước quyển sách đối lập, Nếu hai bên đều thẩm tra đối chiếu thượng, này áo xám đệ tử mới có thể trở về giao hoa cung. Hồ Yêu A huyển gặp người như thế nhiều, liền nhắc nhở chính mình muốn càng thêm cẩn thận. Bất quá hiển nhiên này đó áo xám đệ tử tâm tư đều không ở ngắm phong cảnh thượng, bọn họ chuyên trú với xếp hàng cùng đăng ký, cũng liền căn bản không phát hiện ở bọn họ bên cạnh nhanh chóng mà qua Hồ Yêu A huyển. Lại trải qua linh dược phong dược điền sau, tránh thoát hai gã đóng giữ kết giới linh dược phong nữ đệ tử. Liền liền tính chính thức ra Giao Hoa Sơn, tới phòng giới. Kỳ thật Hồ Yêu A Huyển cũng nghĩ tới, hay không nên đi về trước cửu Khâu Sơn nhìn xem, rốt cuộc tự bọn họ Hồ Tộc quyết định muốn thoát Li Ma Giáo sau, bên ngoài thượng bọn họ lãnh địa là ở quỷ cốc vực sâu phía trên, nhưng thực tế lãnh địa lại là ở cửu Khâu Sơn phía trên, bởi vậy nơi này còn có Hồ Yêu, mà Hồ Yêu A Huyển tưởng chính là, lấy nàng sức của một người có lẽ không đủ, còn cần tập hợp mặt khác Hồ Tộc lực lượng, Nhưng lần này đi gió lốc điện cũng là nàng một người ý tứ, hơn nữa ở tộc nhân cơ hồ bị giết tuyệt dưới tình huống, nàng liền không thể đem này còn thừa tộc nhân cũng liên lụy, cho nên lần này mạo hiểm, nàng quyết định một người đi. Hồ Yêu A huyển tự cho là thẳng đến rời đi giao hoa phía sau núi còn xem như hết thể thuận lợi, chỉ là nàng cũng không biết, cho dù giao hoa cung đệ tử không giành với nàng, nhưng này giao hoa sơn trung quanh tiên môn đệ tử, như thầm ra. Trọng âm nào chờ cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Này hồ yêu như thế nào ra ra hoa sơn. thẩm tử Ngọc thấy này tra tới, liền đã là đi theo hắn hồi quá thầm ra một chuyến, mà hiện tại vừa vận là nàng từ thầm ra trở về, lại là vừa lúc thấy hồ yêu á huyển từ linh dược phong ra tới. Chẳng lẽ là vì hồ tộc sự. thẩm tử Ngọc không có lập tức đi bắt này hồ yêu á huyển, ngược lại là đi theo nàng, xem nàng đi hướng phương hướng thật là quỷ quốc vực sâu phương hướng. Thầm tử Ngọc đem này tin tức truyền âm trở về thẩm gia, nhưng muốn định đồng thời truyền âm với Giao Hoa Cung khi, nàng lại băn khoăn đến một chút, việc này trưởng môn Ngọc Hư chân Nhân cùng Tống Tử Chi đều tỏ vẻ không cần đúng tay, mà người sau còn nói phải đợi ma quân khuynh thành xử trí, cho nên này hồ yêu á quyển kỳ thật là có đi hay không ma giáo đều là giống nhau kết quả đi. thẩm tử Ngọc không hề đi theo hồ yêu á quyển, chỉ xoay người chuẩn bị trở về Giao Hoa Cung. Nhưng nàng liền như thế xoay người trong nháy mắt lại phát hiện hồ yêu á huyền sau lưng có một màu bạc vật thể đi theo nàng. thẩm tử Ngọc lại nhìn kỹ thanh, lại phát hiện đây là một con mũi tên. Mũi tên. thẩm tử Ngọc đang nghĩ ngợi tới như thế nào sẽ có mũi tên đi theo này hồ yêu á huyển thời điểm. Nàng mang theo trên người tụ phương đỉnh lại đã có độc tính. Chẳng lẽ là băng huyền tiễn? Nhiên hoa băng huyền tiễn bốn là có thể ở vô chủ nhân tình huống dưới tự hành sử dụng. Nhưng phía trước bởi vì niên hoa còn không quen thuộc băng huyền tiễn, cũng liền đặc biệt chú ý khống chế băng huyền tiễn, cho nên nó có thể tự hành sử dụng, chỉ có thể thuyết minh niên hoa hiện giờ đã hoàn toàn tín nhiệm nàng cái này mười khí. Nguyên là như thế, chắc không được nàng như thế yên tâm. Mười khí vốn là đối yêu tộc tương đương mẫn cảm, hơn nữa này hồ yêu á huyền còn cùng này băng huyền tiễn cùng phát hủ đăng ở hôn đấu bố nội ở chung như thế mấy ngày. Cho nên đã là thập phần quen thuộc hồ yêu á huyền hơi thở, hơn nữa Niên Hoa cố ý làm Băng Huyền Tiễn coi chừng hồ yêu á huyền hai người, bởi vậy Băng Huyền Tiễn cùng Niên Hoa tâm ý tương thông, này hồ yêu á huyền một đào tẩu, nó liền liền theo kịp. Lại nói Niên Hoa vừa mới liền bưng một chồng điểm tâm đi cấp hồ yêu á huyền hai người ăn, chỉ là đẩy cửa ra sau, lại chỉ nhìn đến trên giường mảnh trướng bị thả xuống dưới. Chuyện như thế nào? Niên Hoa đến gần giường, vốn là muốn một tay xốc lên, A đệ tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta ngủ A hiên ấn hồ yêu A huyển sở công đạo nói. Ngủ. Chẳng lẽ là thân thể không thoải mái, niên hoa chỉ phải biên xoay người biên nói, ta đem này điểm tâm đặt ở nơi này là Các người niên hoa vốn định nói làm hồ yêu A huyển hai người mau chút ăn, nhưng lại phát hiện treo ở nơi này băng huyền tiễn, rõ ràng là có tự hành sử dụng quá dấu hiệu. Niên hoa đi nhanh lại lần nữa đi hướng giường một hiên mảnh trướng. Quả nhiên thấy chỉ có Hồ Yêu A Hiên ngồi ở giường. Nhiên Hoa suy đoán, này Hồ Yêu A Huyển nếu là rời đi ra Hoa Sơn, như vậy nàng cũng chỉ biết đi một chỗ, kia đó là quỷ cốc vực sâu hạ gió lốc điện. Tuy rằng nàng lúc này đuổi theo cũng có thể đã không kịp, nhưng nàng cho rằng vô luận như thế nào vẫn là đến đi một chuyến. Mà Hồ Yêu A huyền lúc này, đã là thuận lợi mà về tới quỷ cốc vực sâu, nơi này các yêu tộc lãnh địa chung quanh vẫn là có rất nhiều ma giáo đồ tuần tra. Mà hồ yêu á huyển sớm, có chuẩn bị, muốn tránh đi này đó ma giáo đồ kỳ thật cũng không khó, nhưng lại muốn tạm thời đem nàng hồ yêu hơi thở thu hồi. Thừa dịp ma giáo đồ nhóm ở đề ra nghi vấn một khả nghi yêu tộc, hồ yêu á huyển là nhanh trong trốn rồi qua đi, rồi sau đó từ quỷ cốc vực sâu phía trên mẹ xuống. nay quỷ cốc vực sâu phía dưới, hồ yêu á huyển không phải không có tới quá, nhưng trước vài lần tới đều là bởi vì có nhiệm vụ trong người. Thả đều là hồ tộc trưởng lão làm nàng đi, mà lần này lại là nàng chính mình muốn tới, cũng coi như nhiên muốn càng vì cẩn thận. Căn thư Tống Tử trì mang về tới tin tức, Hồ yêu A huyền một hàng đã là đã chết, Thả vẫn là kinh kia yêu thai tần thủ tay mà chết, cho nên Hồ yêu Á huyền tới đây, gần nhất là tìm A huyền bọn họ sắp chết, thứ hai còn lại là muốn đi hỏi một chút này tần thủ, hỏi nàng vì sao phải hại chính mình cùng tộc. Hồ Ưu Á huyền cũng không biết tần thủ tâm địa Nhưng muốn hỏi thăm lại là dễ dàng, nàng chỉ cần lắc mình biến hóa, học vừa mới trải qua kia hai gã yêu nô bộ ráng mà biến, hai vị tỷ tỷ thả từ từ. Nàng ngay sau đó ở phía sau đuổi theo này hai gã yêu nô. Hai gã yêu nô xoay người, trên dưới đánh giá này hồ yêu á huyền sau, lại phát hiện nàng lạ mặt thực. Ngươi là mới tới hay sao? Hồ yêu á huyền mỉm cười gật đầu, vị này tỉ tỉ, ta thật là mới tới mới vừa bị phái đến ma hậu nương nương kia hầu hạ, nhưng ta không biết nương nương tẩm điện ở đâu. Con thỉnh tỷ tỷ báo cho. Này hai gạ yêu nô cảm thấy kỳ quái, bởi vì gió lốc điện yêu nô nhóm, trước nay đều này đầy đây lão mang thân, cho nên tựa hồ yêu á huyền như vậy là mới tới, lại là không ai giận rát, cũng liền thực sự sẽ làm người khả nghi. Không ai mang ngươi tới sao? Hồ yêu a huyền cũng là cơ linh, tựa ngây thơ không biết mà trả lời, có là có. Nhưng là vị kia lãnh ta lại đây tỉ tỉ chỉ đem ta đưa tới nơi này liền đi rồi, chúng ta lúc ấy là gặp một vị yêu tộc đại ca, sau đó nàng liền Hai gã yêu nô sau khi nghe xong quả nhiên là ái muội mà nhìn nhỏ cười. Này yêu tộc Tắc Phong bưu hãn, tuy là rõ như ban ngày, nhưng chỉ cần là hứng thú tới, liền liền sẽ không quản khi nào chỗ nào, cho nên này hai gã yêu nô tất nhiên là đều hiểu, cũng liền cùng hồ yêu á truyền nói, việc này ngươi về sau đều sẽ gặp được liền không cần đại kinh tiểu quái, là muốn đi ma hậu nương nương chỗ đó. Chúng ta mang người đi cũng là giống nhau. Hồ yêu á quyển vội nói tạ, đa tạ hai vị tỷ tỷ Hai gã yêu nô tuy không phải tần thủ tẩm điện người, nhưng là ma hậu cung điện ở gió lốc trong điện chính là không người không biết. Hơn nữa thấy hồ yêu á quyển về sau đó là ma hậu tẩm điện nội người. Này hai gã yêu nô cũng là nghĩ làm hồ yêu á quyển thừa các nàng tình, rốt cuộc làm tốt quan hệ cũng sẽ với các nàng có lợi cũng liền vui vẻ lãnh hồ yêu á huyển đi hướng tần thủ tầm điện. Nặng, nơi này là được. Hai gã yêu nô mang theo hồ yêu A huyển đi vào một cung điện trước nói. Hồ yêu á huyển hướng các nàng nói lời cảm tạ, chờ các nàng đi xa sau, mới lại nhìn mắt này cung điện. Này cung điện chung quanh cũng có rất nhiều ma giáo đồ gác, nhưng bọn hắn thấy hồ yêu á huyển là yêu nô trang điểm, liền cũng không như thế nào hoài nghi nàng, chỉ khiến cho nàng đi vào. Hồ yêu á huyển thật cẩn thận mà đi tới. Nàng quan sát đến chung quanh, phát hiện này cung điện tuy ràng đại, nhưng là bên trong lại không phong cái gì đồ vợ, cũng liền có vẻ càng thêm trống trải. Đi như thế lâu, chính là lười biếng đi. Lại hướng trong đi, liền chuyển ra một phen thanh âm, hồ yêu á quyển không dám đáp ứng, chỉ vòng qua hiểu rõ bình phòng, thấy một nữ tử đang ở vớt ve một mặt gương. Tần thù sai xử yêu nô đi lấy chút vải vóc trở về, này gió lốc trong điện yêu phi sở quần áo nhưng dùng yêu thuật tự do biến hóa, nhưng là tần thù hiện giờ trừ bỏ tu luyện Vân Thủy Kính liền liền không khác sự nhưng làm, cũng liền tưởng chính mình làm chút quần áo, cũng này đây này tống cổ thời gian. Còn không qua tới, nàng vẫn túi đầu, nhìn Vân Thủy Kính, cho nên còn vẫn chưa phát hiện người tới căn bản không phải nàng yêu nô, mà là hồ yêu á huyển. Hồ yêu á huyển đến gần chút, thấy này nữ tử chính là tần thù liền ước chế không được tức giận nói, tần thù. A huyền bọn họ chính là người giết. Tân Thu đột nhiên dương mắt, thấy trước mặt đứng một thân tư thước tha nữ tử, mà vừa lúc lúc này hồ yêu A huyền trên người hồ tộc hơi thở không hề bị che giấu, người là kia chỉ hồ yêu. Tân Thu là gặp qua hồ yêu A huyền, nhưng lúc ấy lại không khiến cho nàng bao lớn chú ý, bất quá lúc này tái kiến nàng, đã là làm nàng nhớ lại đây là kia chỉ bị niên hoa đã cứu hồ yêu, hơn nữa này hồ yêu còn giúp quá giao hoa cùng tìm kiếm quá cổ trùng. Chính là ta, Tần Thù, ta hỏi lại một lần, A huyền cùng tộc nhân khác có phải hay không ngươi giết? Hồ yêu A huyền lại lần nữa chất vấn Tần Thù, nhưng người sau vẫn là hoàn toàn một bộ lưỡi biếng bộ dáng. Tần Thù thấy rõ hồ yêu A huyền tới nơi này mục đích, nàng là tới hương sư vấn tội sao? Nhưng này không phải thực buồn cười sao? Hồ tộc phản bội ma giáo, việc này đã bị ma quân biết, bọn họ đến từ đầu lưới, ta cũng chỉ là vừa lúc đem bọn họ đều bắt lên. Hồ yêu A huyển tựa không dám tin tưởng lắc lắc đầu, tần thủ, ngươi chính là hồ tộc A, như thế nào có thể. Nhưng hồ yêu A huyển chưa nói xong, liền bị tần thủ đánh gãy, cái gì hồ tộc? Thật là chê cười đâu, ngươi cho rằng ta không biết sao. Nếu ta không phải yêu thai, nếu không phải ta còn có giá trị lợi dụng, các ngươi sẽ như thế đại ta sao? Ấn, hồ tộc, ma giáo, thậm chí là giao hoa cùng, tần thủ chính mình kỳ thật rất rõ ràng. Chỉ là sau lại nàng lựa chọn ma giáo, bởi vì ma quân khuynh thành có thể cho nàng mớn. Thấy hồ yêu A huyển giống bị nàng theo như lời nói cấp ngăn chặn, tần thù liền đông nhiên phá lên cười. Ha! Cái kia A huyền thật đúng là tự cho là đúng, còn nói cái gì chỉ cần ta giúp bọn hắn, như vậy hắn là có thể mang ta rời đi ma giáo. Nhưng ngươi biết sao? Tần thù mặt ở hồ yêu A huyển trước mặt càng ngày càng gần, ta tần thù. Căn bản không nghĩ... Rời đi ma giáo. Rời đi ma giáo bốn chữ bị nàng cố ý thả chầm mà nói. Hồ yêu á huyển vốn là cho rằng tần thù người này cũng không đơn giản, nhưng nàng là không thể tưởng được, nàng nếu đã biết chính mình là hồ tộc, lại còn sẽ đi hại cùng tộc người. Tân thù, ngươi cho rằng ngươi ở ma giáo, trở thành ma hậu, đó là an toàn sao. Nàng dương mắt nhìn Tân thù. Tân thù vốn là đắc ý mà đáng cười, nhưng bị hồ yêu á huyển như thế vừa nói sau. Lại khiến cho này tươi cười tựa thu liêm không ít, ta hiện giờ là ma hậu, mà ngươi hồ tộc chính là bị ma quân hạ lệnh muốn bắt bắt, như thế nào, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi giao cho hắn sao. Hồ yêu A huyền đã là xác nhận A huyền chi tử đó là này tần thù việc làm, hơn nữa kỳ thật nàng vừa mới đã là ở trong tối tự quan sát tần thù trong tay gương, này gương bất đồng với những cái đó bình thường gương, thả nàng vừa mới bị nó sở chiếu, lại là lập tức hiện ra nguyên hình. Thêm chi nàng nghe nói giao hoa cung 10 khí trung sắc có một kiện 10 khí không thấy, cho nên này không thấy 10 khí hẳn là chính là này gương, cũng chính là Vân Thủy Kính. Hồ Yêu A chuyển lấy định rồi chú ý, tội nói, lần này ta tới, chính là vì xác nhận việc này, nhưng ngươi dám bắt ta sao, ngươi sẽ không sợ, ta đem chuyện của ngươi đều nói cho ma quân. Tân Thù phía trước sắc cùng hồ tộc tiếp xúc quá, hơn nữa ngay lúc đó hồ yêu trưởng lao từng muốn nàng trở lại hồ tộc, Tuy rằng nàng cuối cùng đều không có trở về, nhưng đa nghi ma quân khuynh thành có lẽ liền sẽ không như thế suy nghĩ. Cho nên tần thù trừng to hồ yêu A quyển, người dám Hồ yêu á quyển thấy tần thù lúc này lực chú ý cũng không ở vân thủy kính thượng, liền trước dùng ra một kế yêu thuật, lại sấn tần thù tránh nẽ thời điểm, đem vân thủy kính bắt được tay. Trường môn ngọc hư chân nhân này thể muốn bắt được ma giáo nội quỷ quyết tâm, thân là ngoại môn đệ tử hà tầm đã xem như kiến thức tới rồi. Nhưng những cái đó ma giáo đồ cùng yêu tộc nhóm cũng không ngốc ra, bọn họ chẳng lẽ liền nhìn không ra giao hoa cung làm như thế dụng ý ở đâu. Người còn không mau đi. Bạch thương nguyên bản là muốn đi theo giao hoa cung nội môn đệ tử mà đi, chỉ là thấy hà tầm muốn đem trên cây sát chết lộng xuống dưới, mới lại trở về ngăn cản hắn. Hà tầm tuy phía trước bởi vì tăng tử chi đau, mà một lần muốn rời đi giao hoa cung, nhưng là lại nghĩ đến hiện giờ không chỉ là giao hoa cung. Chính là toàn bộ tiên môn cũng đã bị ma giáo toàn diện xâm nhập, mà bọn họ này đó ngoại môn đệ tử tuy có thể xuống núi tránh nẽ, nhưng nếu là toàn bộ tiên môn bại, phàm giới cũng sớm hay muộn sẽ tao hương. Ta cũng đi. Hà Tầm tuy không biết giao hoa cung bước tiếp theo kế hoạch đến tổt cùng là cái gì, nhưng hắn lúc này lại muốn đi theo Bạch Thư, xem có không vì giao hoa cung ra một phân lực. Bạch Thư lấy dự tán, đêm này đó đã nhiễm độc xác chết đều xử lý xong sau. Liên liếc mắt hà tầm, ngươi liền tính đi Cũng làm không được cái gì Hà tầm vốn là nhân bạch thư Những lời này mà có chút sinh khí Nhưng chờ này cổ tức giận sau khi đi qua Lại phát giác kỳ thật bạch thư nói cũng không sai Là, ta chỉ là cái sẽ loại dược thảo ngoại môn đệ tử Nhưng là ta cũng có thể như linh dược phong sư tỷ nhóm giống nhau Vì bị thương các đệ tử chưa thương Hà tầm vẫn là kiên trì muốn đi Bạch thư nhìn chầm chầm hắn này nghiêm túc ánh mắt liền đột nhiên cảm thấy người này thật đúng làng ốc, rốt cuộc nàng hiện tại biết nói tình huống là, Giao Hoa cũng rất có thể muốn cùng ma giáo một trận chiến, hơn nữa này Hà Tầm cũng sẽ không cái gì pháp thuật, nhiều nhất cũng chỉ là sẽ chút dùng để phòng thủ dùng chút tài mọn mà thôi, bởi vậy hắn nếu đi, này không thể nghi ngờ là đi chịu chết. Hà Tầm thấy Bạch Thư chỉ là lập tức đi phía trước đi, lại không để ý tới hắn, liền lại hô câu, tiên tử nếu nói ta đi vô dụng, kia tiên tử người đầu, Ngươi cũng không phải là giao hoa cung đệ tử. Ở có đi hay không, có không đi vấn đề thượng, Hà Tâm cho rằng Bạch Thư là người sau, mới là cái kia không nên đi người. Bạch Thư dừng lại bước chân, tưởng bác bỏ Hà Tâm nói, rồi lại lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ còn thấp thấp mà tiếng thở dài. Muốn đi nói, còn không qua tới. Hà Tâm thấy Bạch Thư một bộ chuẩn bị ngự kiếm bộ dáng, liền biết hắn lời này cuối cùng là thấy hiệu quả. Hắn chạy qua đi vội tạ nói, đà tạ tiên tử. Bạch Thư tức giận mà nói, đi lên đi nàng là biết tuy rằng ngoại môn đệ tử cũng có thể tu luyện kiếm thuật, nhưng có thể dự đoán được tựa hà tầm loại này một lòng một dạ chỉ nghiên cứu gieo trồng dược thảo người là tuyệt đối học không được ngự kiếm, cho nên nàng cũng chỉ có thể cùng hắn một đạo mà đi. Hà Tâm cũng không phải đối ngự kiếm chuyện này có bóng ma, chỉ là hắn sắc có tu luyện qua kiếm thuật, nhưng bởi vì học tổng so mặt khác ngoại môn đệ tử muốn chậm cho nên bị thường xuyên cười nhạo, mới có thể làm cho chính mình có chút đánh mất tin tưởng. Bạch Thư thấy hắn nửa ngày không thượng, liền nói, không đi liền nói. Ta đi ta đi Hà tầm nắm xong quyền, giống như tự cấp chính mình cố lên giống nhau, hắn trước thử một chân bước lên kiếm, nhưng bởi vì vẫn là cảm giác không tìm được này cân bằng điểm, lại đem này bước lên đi chân cấp thả xuống dưới. Bạch Thư nhưng không cho rằng giờ này khắc này là cái có thể chờ Hà tầm chậm giải thích hướng thời điểm. Cho nên nàng một phen giữ chặt hạ tầm, lại làm cái tiểu pháp thuật, làm hắn cùng nàng chi gian hợp với cái lôi kéo khóa, liền liền bắt đầu ngự kiếm mà bay. Bạch, bạch tiên tử, ngươi có thể hay không? Chậm, chậm một chút. Bạch thư bằng mau tốc độ ở ngự kiếm, hơn nữa này độ cao, cũng không trách hạ tầm hiện tại là biên đón phong biên nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Nhân gió mạnh mà rơ lên và táo bạch thư, cũng không có vì sao tìm lời nói mà biến chậm tốc độ. Bởi vì nàng muốn nhanh cùng giao hoa cung đệ tử hội hợp, cũng cũng chỉ nói, đứng vững vàng. Hà Tâm không phải nữ tử, đương nhiên không được kêu sợ hãi liên tục, chỉ là đương hắn tới mục đích địa khi, này rơi xuống hạ, hắn cả người đã là cảm giác chính mình giống muốn hồn đều bay đi. Bạch tiên tử hồng hoang thấy là bạch thư cũng tới, nhưng lại xem này phía sau, lại phát hiện còn có một người. Như thế nào ngoại môn đệ tử cũng tới, không phải đều xuống núi sau. Không chỉ là hồng hoang, chính là mặt khác tại đây tập kết nội môn đệ tử nhóm thấy hà tầm trên người này một tịch đột ngột áo xám, cũng liền đem lực chú ý đều đặt ở hắn trên người. Hắn vừa mới ở trên đường gặp chúng độc sát chết, cho nên ta liền đem hắn mang đến. Bạch thư này đem hà tầm mang đến lý do, thực sự sẽ không làm người hoài nghi, bởi vì hồng hoang bọn họ cũng đều gặp này đó sát chết, hơn nữa bọn họ phát hiện này sát chết sở xuất hiện địa điểm cũng không phải tùy ý mà là có tích có thể tìm ra, cho nên hạ tầm đường đến đem tình huống này thuyết minh rõ ràng. Hồng hoang gật đầu, cũng không có vì sao tìm tại đây mà không nói chuyện nữa, hắn tiếp tục nói, trưởng môn một lát liền đến, lần này này ma giáo quay phá, đã có tiên môn ngộ hại, cho nên ta giao hoa cung tất không thể ngồi xem mặc kệ. Bạch thư gật đầu, mà Hà tầm sau khi nghe xong liền thầm nghĩ, quả nhiên lần này tiên môn cùng ma giáo tất có đại chiến. Hắn chỉ hy vọng không cần họa cập phòng giới, ngẫm lại hắn cha mẹ, thế tử cùng hài tử, hà tâm đã là hạ quyết tâm muốn đem ma giáo ngăn ở tiên môn trong vòng. Tiên tử, các chủ lúc này còn ở cầm các. Lúc này ở giao hoa trên núi, tuy còn có giao hoa cung đệ tử tại đây, nhưng bởi vì đại đa số đệ tử đã là dốc toàn bộ lực lượng, hơn nơi trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng bốn phong phong chủ trong chốc lát cũng sẽ đến, cho nên này giao hoa sơn có thể nói là đã không có gì người. Bởi vậy này bạch thư sư phó cẩm các các chủ nếu còn ở nơi đó, hồng hoang là cảm thấy khả năng sẽ không quá an toàn. Bạch thư cũng không biết nên nói hồng hoang là nhiều lo lắng vẫn là đem nàng sư phó tu vi xem nhẹ. Bất quá nếu nàng biết nàng sư phó sẽ bởi vậy thứ đại chiến mà đi về coi tiên nói, bạch thư cũng định sẽ không vào lúc này làm như thế ý tưởng. Nhưng kia cũng là lời phía sau, mà hiện tại nàng còn lại là tự tin mà trả lời, hồng hoang sư huynh không cần lo lắng. Không nói đến ta cẩm các nội đã là che kín trận pháp, chính là sư phó của ta tu vi, chỉ là kẻ hèn mấy chỉ tiểu yêu, đương nhiên là không. Đáng sợ hãi. Hồng hoang biết rõ này bạch thư là cái tương đương lãnh ngạo người, cũng liền không kỳ quái nàng sẽ nói ra lời này, bất quả nếu là cẩm các không có việc gì đương nhiên là tốt, bởi vì cẩm các như thế nào nói đều ở giao hoa trên núi, càng là cùng giao hoa cùng quan hệ chặt chẽ, bởi vậy hồng hoang hướng này nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Di sư đệ hồng hoang kêu hà tầm lại đây, hắn thấy người sau tựa hồ tương đương để ý chung quanh những cái đó nội môn đệ tử nhóm đánh giá hắn ánh mắt, cho nên hắn vẫn luôn chỉ là cuối đầu. Hà tầm thấy bạch thư tránh ra vị trí, cũng cùng hồng hoang một đạo nhìn hắn, liền cũng liền đi nhanh vài bước lại đây. Hồng hoang sư huynh hắn chưa đi đến giao hoa cùng trước liền đã là gặp qua hồng hoang, hồng hoang nhưng nói là hắn bái nhập giao hoa cùng dẫn được người cho nên hà tầm đối hắn tất nhiên là tôn kính. Di sư đệ, lần này ta giao hoa cung cùng ma giáo tất có một trận chiến, ngay cả như vậy, ngươi cũng muốn lưu lại sao? Hồng hoang cùng hà tầm ăn ngay nói thật, hắn muốn cho hà tầm nghị kỹ này trong đó lợi hại quan hệ, rốt cuộc tựa hắn một cái cơ hội là sẽ không pháp thuật ngoại môn đệ tử tới nói, có lẽ về nhà là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hà tầm lại không như hồng hoang suy nghĩ như vậy trả lời, chỉ kiên định nói, Ta biết hồng hoàng sư huynh ý tứ, nhưng vì bảo hộ người nhà, ta cũng muốn cùng đại gia cùng nhau đối kháng ma giáo. thần thù kinh ngạc với hồ yêu A huyển thế nhưng sẽ cướp đoạt nàng vân thủy kính, lấy tới. Nàng tự tin với chính mình tu vi chẳng lẽ còn so bất quá một con tiểu hồ yêu, tọa chỉ là vươn tay tới. Hồ yêu A huyển hận tần thù, nếu nàng không phải hồ tộc còn hảo, nhưng cố tình nàng là hung thủ lại là hồ tộc. Này vân thủy kính là mười khí chi nhất. Như thế nào có thể rơi xuống ngươi yêu thai tay? Vân Thủy Kính đã chọn ta là chủ. Thôi, cùng ngươi vô nghĩa cũng vô ích, còn không đem nó trả lại cho ta. Tần Thù đã là ở chuẩn bị sẵn sàng, nếu này hồ yêu á quyển vẫn là không chịu đem Vân Thủy Kính trả lại, nàng liền nhất định làm này yêu đan giết hết. Hồ yêu á quyển thấy Tần Thù như thế khẩn trương, liền tâm sinh một kế, nàng hóa thành nguyên hình chạy ra tầm điện, Tần Thù đương đến đuổi theo. Nơi này chính là gió lốc điện. Là ma giáo địa bàn, tần thù cũng không tin hồ yêu á huyển có thể như vậy chạy thoát, nhưng bởi vì vân thủy kính dễ thoái, nàng là sợ vạn nhất truy thật chặt, này hồ yêu á huyển sẽ sinh ra cùng lắm thì cá chết phá ý niệm. Hiện giờ ngươi hồ tộc chính là bị ma quân bắt giữ, ngươi nếu là đem vân thủy kính trả lại cho ta, ta liền không cùng ngươi so đo, còn có thể bảo ngươi an toàn đi ra ngoài. Nhưng hồ yêu á huyển lại là cười nhạo, ta đã tới, liền không sợ chết. Cho nên tần thù chiêu này đối nàng tới nói là vô dụ Người Người cái này đáng chết hồ yêu Tần thù thấy này hồ yêu á huyển mềm cứng đều không ăn Cũng liền rốt cuộc nhịn không được động thủ Nàng hiện giờ dùng càng có rất nhiều yêu thuật mà không phải tiên môn pháp thuật Cho nên nếu là yêu thuật Hồ yêu á huyển còn còn có thể cùng nàng qua cái mới chiêu Bất quá đã là ở gió lốc điện phạm vi Tự nhiên ma giáo đồ cùng yêu tộc đông đảo Hơn nữa này đuổi theo hồ yêu á huyển đường sự lại là Tần Thù, cho nên này đó ma giáo đồ cùng yêu tộc nhóm cũng liền không cần người kê đã là tất cả đều đuổi theo qua đi. Tần Thù nhưng không sợ sẽ làm ma quân khuynh thành biết, bởi vì này Vân Thủy Kính cũng là bị ma quân khuynh thành sở tương đương coi trọng. Mau đem này hồ yêu trục tới, nàng đoạt đi rồi Vân Thủy Kính. Tần Thù chỉ huy ma giáo đồ cùng yêu tộc nhóm, làm cho bọn họ chạy nhanh đuổi theo thượng này hồ yêu á huyển. Nương nương. Hồ Ưu Á huyền đã là đoán trước đến sẽ có này kết quả, cho nên thấy phía sau đen như mực một mảnh ma giáo đồ cùng yêu tộc đội theo, cũng hoàn toàn không hoảng loạn, ngược lại là mặt lộ vẻ chấn định chi sắc, có lẽ nàng lúc này đã là vô dục vô cầu. Đoại đột nhiên dừng lại cũng xoay người, "Các ngươi liền như thế muốn Vân Thủy Kính, kia hảo à, ta cho các ngươi." Dương Tần Thù làm hại sợ sự tình cuối cùng là đã xảy ra, thấy này Hồ Ưu Á thật là đem Vân Thủy Kính bỏ xuống, Nàng liền lập tức bay qua đi, ý đồ đem này Vân Thủy Kính tiếp được. Ma giáo đổ cùng yêu tộc nhóm giống như chậm nửa nhịp, nhưng bọn hắn cũng thực mau phản ứng lại đây. Bọn họ là muốn đi tiếp được này Vân Thủy Kính, nhưng bất đắc dĩ này Vân Thủy Kính lại là vứt tới rồi cùng bọn họ tương phản phương hướng. Mà nghiên hoa vừa tới liền nhìn thấy chính là cái này tình huống, nàng tới phương hướng, vừa vận chính là Vân Thủy Kính vứt tới phương hướng, cho nên nghiên hoa xem như lầm đánh chính, như thế tùy ý một tiếp. Liên tiếp được Vân Thủy Kính. Nhưng nàng kỳ thật là nhận được mới biết được trong tay sở nắm chính là Vân Thủy Kính. Vân Thủy Kính. Nàng trưng lớn mắt. Ha cô nương ngươi đi mau. A huyền Niên hoa đem Vân Thủy Kính để vào đến hôn đấu bố nội. Tái kiến hồ yêu A huyện đã này đầy sức của một người tới cùng số lượng đông đảo ma giáo đổ cùng yêu tộc chém giết. Cái này A huyền như thế nào như thế lô mang A. Niên hoa chỉ phải cũng gia nhập đến thằng nhãi này sắp giữa. Nàng có cổ gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật kính Nhi, cho nên liền có thể thực mau tìm được rồi đã là vết thương chồng chất lại còn tại chiến đấu hồ yêu á tuyển. Đi mau. Nàng kéo hồ yêu á tuyển một phen, sau đó lấy pháp thuật đem này từ này đó ma giáo đổ cùng yêu tộc đưa ra. Tân Thu chú ý lực chỉ ở vân thủy kính trên người, nàng vừa rồi một lòng quả thực giống như này vân thủy kính giống nhau, ở nó từ trên cao đi xuống rơi xuống thời điểm, liền sợ nó sẽ bởi vậy mà toái nhưng là cuối cùng lại là bị niên hoa tiếp được, mà này cũng không phải cái gì tốt kết quả. Bất quá lúc này có đông đảo ma giáo đồ cùng yêu tộc vây quanh niên hoa, thần thu ở bên nhìn, đó là trong lòng sảng khoái thực, nghĩ khiến cho nàng như thế một thi nhị mệnh cũng là không tồi. Nhưng niên hoa tu vi đã là tới rồi kết đăng kỳ, tuy nói ngày gần đây bởi vì hoài hài tử, cho nên có chút sơ với tu luyện, nhưng trên người nàng còn có 10 khí băng huyền tiễn cùng phát hủ đang nơi tay. Tự cũng là không sợ, bởi vậy tần thù ý tưởng này chắc chắn muốn tan biến. Như thế nào, còn tới sao? niên hoa che chở bụng, tuy rằng không như thế nào bị thương, nhưng đã là kiệt sức. Này đàn đồ vô dụng. Tần thù thấy này ngã trên mặt đất, đều mau thành tiểu sơn đôi ma giáo đồ cùng yêu tộc sát chết. Đó là nghiến răng nghiến lợi, nàng không nghĩ tới này. niên hoa hoài hài tử, lại còn có thể ngao đến bây giờ, thả thoạt nhìn cũng không có như thế nào bị thương. Đây mới là làm nàng nhất bực bội. A đệ muội muội người tu vi chính là đại tiến bộ tần thù từ ma giáo đồ cùng yêu tộc phía sau đi lên trước, âm âm cười nói. Nhiên hoa lấy kiếm trong đất, biết nàng lời này có chuyện, liền thở hồn hển khẩu khí sau liền cười một chút. Đúng vậy, ta mạng lớn thực, thả có băng huyền tiễn cùng phất hủ đang tương trợ, nếu như thế ta còn đã chết, chẳng phải là thật mất mặt. Tân thù hứ một tiếng, bắt đầu ngoài cười nhưng trong không cười. Ngươi đã có băng huyền tiễn cùng phất hủ đăng, kêu cần gì phải như thế lòng tham. Ta Vân Thủy Kính, ngươi có thể trả ta đi. Niên hoa trở tay cầm kiếm, đem ý đồ ở sau người đánh lén nàng ma giáo đồ nhất kiếm xuyên tim, nàng lại rút ra kiếm tới. Đối với tần thù nói, Vân Thủy Kính chỉ thuộc về những cái đó giáp tâm chính, tu chính đạo người, cho nên. Ngươi không xứng đương nó chủ nhân. Ngươi chỉ cần biết, Vân Thủy Kính đã chọn ta là chủ, đây là sự thật. Tần Thù bắt đầu sử dụng Vân Thủy Kính, nàng tưởng lấy này làm Vân Thủy Kính tự hành trở lại nàng trong tay. Nhưng hôn đấu bố tựa thu được Niên Hoa tín hiệu, chính là không đông ra, bởi vậy Vân Thủy Kính cũng không thể ra tới. Niên Hoa vô vô hôn đấu bố, giống như ở khen nó giống nhau, rồi sau đó liền nhướng mày nhìn mắt Tần Thù. Người Tần Thù cầm kiếm, trực tiếp hướng Niên Hoa bộ tới. Niên Hoa nhưng không sợ Tần Thù, trước kiếp nhưng thật ra xem ở nàng tam thúc hạ võ mặt núi thượng. Rất nhiều thời điểm đều không cùng tần thù so đo, nhưng hiện tại, nàng nhưng không cần lại băn khoăn bất luận kẻ nào, cũng liền đồng thời chấp khởi kiếm tới, ngang nhau xử băng huyền tiễn, làm này ở bên phụ trợ nàng. Đánh giáp lá cà gian, niên hoa có thể cảm giác được tần thù tu vi cũng có đề cao, chỉ là nàng hiện tại đã không hề người tu đạo hơi thở đang nói, ngược lại là bởi vì sau lại đã là bắt đầu tu luyện yêu thuật, cho nên này toàn thân hồ yêu hơi thở càng thêm nồng hậu. Tần thù vẫn là đánh không lại Niên Hoa, nàng bị người sau bước lui vài bước, Niên Hoa thấy vậy định là muốn thừa thắng truy kích, nhưng nàng muốn ra tay, lại bị một người từ phía sau ngăn lại. Sư Minh Tống Tử Chi ở Thiên Chu Phong trong Sơn Cốc cũng không thấy Niên Hoa bóng dáng, hơn nữa liền kia hồ yêu á chuyển cũng không thấy, liền cho rằng các nàng định là đi hướng quỷ cốc vực sâu hạ gió lốc điện. Trở về Tống Tử Chi lôi kéo Niên Hoa, làm nàng cùng hắn một đạo ngự kiếm mà đi. Tần thù đương nhiên muốn đuổi theo đi lên, nhưng này trên người lại bị một cổ lực lượng cấp vây khốn. Mạ quân! Cô nương ngươi không sao chứ? Nguyên lai Tống Tử chỉ ở đi vào quỷ cốc vực sâu phía trên khi, liền nhìn thấy hồ yêu á huyển đúng là chuẩn bị muốn lại đi xuống, chỉ là cũng bị Tống Tử chi ngăn cản, nhưng nàng cũng không có cư như vậy rời đi, chỉ ở chỗ này chờ niên hoa hai người trở về. Niên hoa thấy hồ yêu á huyển lại là còn ở nơi này, liền nói. Ngươi như thế nào còn không đi? Cần biết nơi này còn là quỷ cốc vực sâu phạm vi, mà ma giáo đổ đã đem yêu tộc các lánh địa sở vây quanh, cho nên hồ yêu á quyển tại đây, là một chút đều không an toàn, nàng hẳn là mau chóng trở lại giao hoa sơn mới đúng. Cô nương, ta chỉ là. Thôi, chúng ta vẫn là đi nhanh đi. Nghiên hoa biết lâm cử không đổi theo nguyên nhân, rất có thể là bởi vì này phía sau ma quân khuynh thành. Chỉ là này người sau vì sao phải ngăn chờ nàng, không cho nàng đuổi theo. Nhiên hoa thật là trong lòng có nghi, bất quá hiện tại hẳn là trước rời đi này quỷ cốc vượt sâu lại nói. Hồ yêu A huyển còn không có tìm được A huyền sát chết, vốn là không nghĩ đi. Nhưng hôm nay nàng hành tung đã bị ma quân khuynh thành phát hiện, cho nên chỉ phải từ bỏ cái này ý niệm. Nàng trước biến trở về nguyên hình, rồi sau đó nhảy vào đến Nhiên hoa hôn đấu bố nội. Tiếp theo tống tử chỉ cùng Nhiên hoa cùng nhau ngự kiếm. Dọc theo đường đi cũng cũng không có nhìn đến ma giáo đồ cùng yêu tộc tới truy, cho nên bọn họ thực mau liền về tới giao hoa sơn. Giao hoa cung nội cũng không cái gì khác thường, các phong đệ tử thấy là niên hoa cùng tống tử chỉ cũng cũng không có ở bọn họ trên người dừng lại quá nhiều ánh mắt. Niên hoa thấy vậy liền thầm nghĩ, khả năng nàng đi gió lốc điện khi, còn không có bị những người khác phát hiện, cho nên đại gia mới có thể như nhau thường lui tới. Niên hoa ngó trái ngó phải. Cái gọi là có tật giật mình, nàng lúc này đó là như vậy một bộ dáng. Tông tử chi ở bên ngật mắt nàng, vốn là muốn nói ra nói rồi lại là lời nói đến bên miệng lại chưa nói ra tới. Chỉ là kia hồ yêu a huyển đi gió lốc điện mục đích thật là làm người khả nghi, bởi vì hắn tự giác ứng không phải vì Vân Thủy Kính. Vẫn là trước đem Vân Thủy Kính giao cho trưởng môn đi. Nhiên hoa gật đầu, nàng vốn định lập tức đi tìm trưởng môn ngọc hư chân nhân, nhưng sau lại ngấm lại. Lại cảm thấy từ chính mình đi giao nói, khả năng sẽ có điều không ổn, rốt cuộc này Vân Thủy Kính nếu ở tay nàng thượng, trưởng môn ngọc hư chân nhân cùng bốn phong phong chủ lại sẽ dò hỏi nàng một phen lời nói. Sư Minh, vẫn là người đi giao đi. Làm Tông Tử chỉ đi ứng xem như tương đối thỏa đáng. Tông Tử chỉ biết niên hoa băn khoăn, liền tiếp nhận Vân Thủy Kính. Người đi về trước sân cốc, đến nỗi này tiểu hồ yêu hắn túi đầu nhìn mắt niên hoa trên eo hôn đấu bố liếc mắt một cái. Ta biết, ta sẽ cùng nàng nói. Niên hoa ước chừng đoán được Tống Tử Trì ý tứ, bởi vì hồ yêu á huyển như vậy độc sấm gió lốc điện, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ, hơn nữa làm không tốt, không chỉ nàng bởi vậy yêu đàn tẫn hủy, chính là giao hoa cùng, khả năng lại không thể không cùng ma giao tai chiến. Tống Tử Trì thấy niên hoa gật đầu, liền xoay người ngự kiếm bay ra thiên chú phong sân cốc, chuẩn bị đi tìm trưởng môn ngọc hư chân nhân, làm này trước đem vân thủy kính bảo vệ lại tới. Nhiên hoa chuẩn bị trở lại trong phòng Mà lúc này cửa này lại trước mở ra Nương Các ngươi không phải từ thần vực trở lại Giao hoa phía sau núi Nhiên hoa tiện nghi cha mẹ cùng tam thúc Liền nói vẫn là trở về hà gia thôn Nhìn xem tình huống Rốt cuộc này liền xem như tới rồi giao hoa sơn Cũng tổng không phải bọn họ ra Cho nên bọn họ đương nhiên là phải về nhà Chỉ là niên hoa lại là Vào lúc này gặp được tiện nghi nương Cũng liền đi nhanh vài bước qua đi Cũng trong miệng đã nói, nương, không phải là trong nhà có sự đi. Trường môn ngọc hư chân nhân đã nhận lời nàng tiện nghi cha mẹ cùng tam thúc đều có thể tùy thời tới giao hoa cung nhưng nếu là không có việc gì nói, nghiên hoa nhưng không cho rằng bọn họ sẽ lên núi tới cũng chỉ vì xem nàng. Phi phi, nói cái gì lời nói a trong nhà chính là rất tốt. Như thế nào ta tới chỗ này, ngươi là không cao hứng vẫn là như thế nào tích. Tiện nghi nương miệng vẫn là rất lợi hại. Một hai câu lời nói khiến cho niên hoa hồi có chút nói lắp. Cái? Cái gì a Nương lời này nói. Ta không phải lo lắng các ngươi sao? Hà võ gửi thư nói, hà ra thôn tình huống hiện tại hảo chút, tuy rằng phía trước toàn bộ thôn đã bị ma giáo đồ cùng yêu tộc trà đạp đều không thành bộ ráng, nhưng bởi vì người trong thôn đều lục tục đã trở lại, cho nên chỉ cần đồng tâm hiệp lực đi sửa chữa sửa sang lại, tổng cũng sẽ khôi phục thành nguyên dạng. Ta là cùng ngươi tam thúc cùng nhau tới, cha ngươi cùng đệ đệ đều ở nhà. Tiện nghi nương là nghĩ đến xem niên hoa, đương nhiên cũng là bởi vì nàng mang thai duyên cớ, cho nên thừa dịp hà võ tới giao hoa cùng, cũng liền theo tới. Nhưng niên hoa lại có chút không phản ứng lại đây, tam thúc. Như thế nào tam thúc tới giao hoa cung người tam thúc à, hiện giờ chính là hiếu học thực, tự tại thần vực được mấy quyển tu đạo thư tịch sau, liền luôn là không ra nhà ở, hắn hôm nay lên núi cũng là nói gặp nạn để muốn thỉnh giáo. Vừa nói khởi Hà võ, tiện nghi nương liền cũng là bất đắc dĩ mà chỉ còn lấp đầu. Thỉnh giáo. niên hoa biết hà võ không có khả năng là đã bái mộ danh giao hoa cung đệ tử vi sư, chỉ là nếu có thể làm hắn hỏi gì đáp nấy người, cũng cũng chỉ có mấy người kia đi, thì như tựa tống tử chỉ kia tư, tống hồng, hồng hoang, hoặc là mộ dung cảnh. niên hoa kéo tiện nghi nương tay, liền đi liền nói, hảo đi. Chỉ cần tăm thuốc. Vui vẻ liền hảo lạc. Tưởng tượng đến phía trước hạ võ đối tần thù về điểm này chấp nghiệm. Niên hoa thật cho rằng hắn lúc này trạng thái vẫn là không tồi. Ít nhất có việc nhưng làm cũng liền sẽ không miên man suy nghĩ. Người trong phòng có một hài tử. Đứa nhỏ này là ai à? Tiện nghi nương liền đem hôm nay đúc phong sơn cốc coi như là nhà mình giống nhau. Tự nhiên nơi nào đều phải nhìn xem. Cũng liền phát hiện kia hồ yêu á hiên. Niên hoa cũng không gặp nàng. Rốt cuộc này yêu ma quỷ quái, nàng đã là gặp qua không ít. Nga, là chỉ tiểu hồ yêu, têu A Hiên. A. Hồ yêu, nó. Như thế nào ở nguyên nơi này A Tiện nghi nương biết niên hoa cùng tống tử chỉ cũng có dưỡng như là minh loan điểu như vậy linh thú, nhưng là đó là điều, lại không có hóa thành người, mà này hồ yêu lại có thể ở nguyên hình cùng người chi gian tự do thay đổi, cho nên vẫn là không thể tiếp thu cùng với cùng tồn tại dưới một mái hiên. Nghiên hoa vốn định tiến phòng liền đem hồ yêu á huyển thả ra, nhưng thấy tiện nghi nương lại là như vậy kháng cự, cũng liền nghĩ vẫn là chờ nàng không ở thời điểm, mới đem hồ yêu á huyển thả ra đi. Nàng đỡ tiện nghi nương ngồi xuống sau, ngay ngoài phòng liền có người kêu nghiên hoa, á đệ. Nghiên hoa hướng ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, thấy là ngô hỉ nhi tới. Hỉ nhi, vào đi. Nghiên hoa cùng với vây vây tay. Ta không đi vào, ta tới liền muốn hỏi ngươi. Người đi ngự thú phong sao? Nô Hỷ Nhi lúc này cưới ở linh thú mai còn trên người, hơn nữa nàng nhân muốn chạy đến ngự thú phong, cũng liền không đi vào. Ngự thú phong? Nhiên hoa hậu chi hậu giác, mới nhớ tới nàng sắc thật muốn đi ngự thú phong, nhân phải vì tiểu chim non dự định một cái lồng sắt dùng để chăn nuôi nó. Hảo, chính là ta nương ở A. Đi thôi đi thôi, ta chờ ngươi tam thúc sau khi trở về liền muốn xuống núi. Thiện Nghi Nương nói, "Nian Hoa gật đầu, vì thế hướng Ngô Hỉ Nhi hô, "Vậy ngươi chờ ta trong chốc lát." Ngô Hỉ Nhi cũng không biết hoa Thiện Nghi Nương tới, cũng liền chưa tiến vào chào hỏi, chỉ thúc giục nói, "Nhanh lên nga, Ngự thú phong bên kia đã bắt đầu phân phối, "Chúng ta nếu là đi chậm, này danh ngạch liền không có." Nian Hoa trở lại chính mình phòng, nâng lên tiểu chim non sau, liền lập tức chạy ra nhà ở, nàng ngự kiếm mà thượng, cùng Ngô Hỉ Nhi mặt đối mặt nói, "Chúng ta đi." Nô Hỷ Nhi là lần đầu tiên nhìn thấy này tiểu chim non, đúng là thẳng hô hảo đáng yêu thời điểm. Niên hoa đã là bay đến nàng đằng trước, Hỉ Nhi, nhanh lên. Nàng xoay người thúc giục Nô Hỷ Nhi. Nô Hỷ Nhi biết Niên hoa vội vàng, liền cũng làm linh thú mai con ra tốc. Nàng thực mau cũng cùng Niên hoa chạy song song với, hai người cùng bay đi ngự thú phong, mà lúc này nơi này đã là chen đầy ra hoa cùng các phong đệ tử. Đại gia đừng tễ này Ngự Thú Phong lần này mở ra đặt trước lồng sát, hiển nhiên cũng là không đủ nhân thủ, cho nên vài tên phụ trách việc này Ngự Thú Phong đệ tử thấy Ngô Hỷ Nhi khoan thai tới muộn, liền làm nàng chạy nhanh lại đây hỗ trợ. a đệ, ngươi muốn đi trước đăng ký, sau đó sẽ có người mang ngươi đi tuyển lồng sát, lúc sau. Ngươi mau đi đi, dù sao mặt sau cũng sẽ có người mang theo. Nghiên hoa đẩy Ngô Hỷ Nhi một phen, Bởi vì xem này phía sau kia vài tên ngự thú phong đệ tử hiển nhiên sắc mặt đã là càng thêm khó coi, cho nên niên hoa liền làm nàng chạy nhanh qua đi. Nô hỉ nhi cũng tự biết vốn chính là đến muộn, cũng liền không thể cùng niên hoa nói quá nhiều, bất quá này dự định lồng sắt lưu trình cũng không phức tạp, chỉ là lần này tình huống đặc thù, nhân là giao hoa cùng các đệ tử trở về giao hoa phía sau núi lần đầu tiên dự định lồng sát, cho nên người này quá nhiều có lẽ đến phiên Niên Hoa còn có một đoạn thời gian. Hành, vậy ngươi chính mình nhìn làm đi, ta đi. Niên Hoa vầy vây tay, vì làm ngô hỉ nhi yên tâm. Lúc sau nàng lót góc chân, rũa trường cổ nhìn xung quanh, thấy bên kia sắc có ngự thú phong đệ tử ở làm đăng ký, cũng liền đi qua. Thật đúng là thật nhiều người à, Niên Hoa sợ sẽ tệ đến nàng trong tay tiểu chim non, cũng liền trước đem nó phóng tới hôn đấu bố nội. Người đi theo ta tuy rằng người là rất nhiều, Nhưng này vài tên phụ trách đăng ký ngự thú phong đệ tử vẫn là có thể đem khống hảo toàn trường, một người hỏi chuyện, một người đăng ký, còn thường một người tắc đem này đăng ký tốt đệ tử dẫn đường đến mặt khác tiếp nhận đệ tử trong tay, làm hắn dẫn người đi tuyển lồng sát. Nhiên hoa xem này đó đệ tử, đều cùng nàng giống nhau, cũng đều mang theo linh thú mà đến. Đương nhiên này linh thú có đại như hổ báo, cũng có tiểu như chim sẻ, bất quá tự nàng bái nhập giao hoa cung sau. Này ngự thú phong tựa hồ cũng không giống hôm nay như vậy, lại là trừ bỏ ngự thú phong đệ tử ở ngoài, mặt khác phong môn đệ tử cũng bắt đầu ham thích với chăn nuôi linh thú. Tiếp theo vị, sư tỷ đến người niên hoa đúng là nghị sự, cho nên cũng không biết được đã đến nàng, nhưng còn hảo phía sau có một người non nớt dịch cơ phong đệ tử chạm chạm nàng, nhắc nhở nàng tiến lên một bước. Niên hoa ở giao hoa cùng đã là bị tuyệt đại bộ phận đệ tử sở nhận thức, Này trong đó trừ bỏ tống tử chỉ nhân tô ở ngoài, vốn nhờ là nàng trong tay co băng huyền tiễn cùng phát hủ đăng hai kiện mười khí duyên cớ, cho nên cũng liền không kỳ quái này đăng ký đệ tử vừa thấy người tới là niên hoa, cũng ngay cả ngựa khí đều thay đổi. Nguyên là gì sư tỷ ngươi cũng muốn tới đăng ký sao. Nhưng tên này đệ tử cũng không thể làm quá mức rõ ràng, liền tính là cười ân cần, khá vậy chỉ có thể là một vừa hai phải. Đúng vậy, hiện tại nhưng còn có. Niên Hoa tự biết người như thế nhiều, hơn nữa vừa mới liền nàng thoáng nhìn, bên kia đặt lồng sắt địa phương, dường như đã không không ít, hiển nhiên là đại bộ phận lồng sắt đã là có chủ. Tên này đệ tử đầu tiên là túi đầu trong danh sách thượng từ thượng đi xuống xem, thấy xác thật đều lấp đầy, nhưng hắn vẫn là ngẩn đầu hỏi, "Xin hỏi gì sư tỷ linh thú là hơi đại lồng sắt xác thật đã không có, nhưng điểm nhỏ lại vẫn phải có, cho nên này đệ tử mới có thể hỏi nhiều một câu." Niên Hoa đáp: Là Minh Loan Điểu nàng sợ nàng hình dung không đủ chuẩn xác, cũng liền từ hôn đấu bố nội đào ra tới, tựa như vậy đại. Lúc này, không chỉ là tên này phụ trách đăng ký ngự thú phong đệ tử, chính là ở này phía sau bài đội các phong đệ tử đều là sôi nổi bắt đầu nghị luận, như là lại là Minh Loan Điểu. Này Minh Loan Điểu nghe nói chỉ có ở vô cực sơn mới có nói, tuy rằng Minh Loan Điểu đều không phải là là hiếm thấy linh thú, nhưng là bởi vì này đó đệ tử phần lớn chưa thấy qua. Cũng liền tất cả đều tế lại đây đều nghĩ đến xem một cái ai đừng tế đừng tế còn lại hai gã ngự thú phong đệ tử lập tức qua đi ngăn lại này đó ở niên hoa phía sau liều mạng đi phía trước tế các phong đệ tử đây là Minh Loan Điểu chim non ta nghe nói loại này linh thú lớn lên từ mau Tuy rằng bây giờ còn có lồng s sát nhưng hơi đại đều đã có chủ liền không biết những cái đó tiểu nhân lồngs sát gì sư Tỉ còn muốn đâu tên này ngự thú phong đệ tử ăn ngay nói thật Tuy không chăn nuôi quá minh loan điểu, nhưng loại này linh thu ở trong sách cũng là thường có đề cập, cho nên hắn hiểu biết này linh thú sinh trưởng tốc độ, cũng liền như thế cùng Niên Hoa nói. Niên Hoa biết này đại lồng xác định là phi thường đoạn tay, cho nên hiện tại chỉ còn một ít, nàng là có chút do dự đến tột cùng muốn hay không. Không biết nếu ta đem này tiểu chim non phóng tới nơi này chăn nuôi nói, đại nó lớn, có không vì lại vì nó đổi cái lồng xác. Tựa loại tình huống này... Ngự thú phong đệ tử là lại quen thuộc bất quá, hơn nữa cuối cùng nếu là này linh thú đại liền lồng sắt đều trang không được, liền chỉ có thể đem nó lấy kết giới vây khốn, cho nên niên hoa vấn đề này kỳ thật thực hảo giải quyết. Có thể, niên hoa suy xét hạ, cảm thấy này tiểu chim non vẫn là muốn phóng tới lồng sắt dưỡng sẽ tương đối hảo, cho nên cuối cùng vẫn là quyết định, hảo, ta đây dự định một cái tiểu lồng sắt đi. Tên này ngự thú phong đệ tử gắt đầu. Mà hắn cũng không cần hỏi lại cái gì, chỉ lập tức đem đâu ra đệ, minh loan điểu một con, lồng sắt vì tiểu, cuối cùng lại đăng ký một chút ngày liền liền có thể làm niên Hoa đi tuyển lồng sát. Hảo, gì sư tỷ ngươi đã đăng ký xong, vị sư đệ này sẽ mang ngươi đi nhận lánh lồng sát. Phụ trách đăng ký đệ tử chỉ chỉ bên cạnh hắn sở đứng một khắc danh đệ tử, làm người sau vì niên Hoa dẫn đường. Đà tạ, niên Hoa cùng này ngự thú phong đệ tử mỉm cười nói tạ sao Liên đi theo một khắc danh đệ tử đi tuyển lồng sắt. Kỳ thật này tiểu lồng sắt tuy nói là tiểu nhân kích cỡ, nhưng ở niên hoa xem ra, này ít nhất cao 3m, khoan 2m kích cỡ đã là đủ lớn. Di sư tỷ, ngươi xem cái này như thế nào? Kỳ thật vì sao phải tuyển lồng sắt đâu? Bởi vì mỗi cái lồng sắt đều không giống nhau, nó có thuộc tính, cũng đều có tương ứng một bộ pháp quyết đi chăn nuôi cùng quản lý trong lồng linh thú. Mà Minh Loan điều thuộc tính Là thủy cung hỏa xong thuộc tính, bởi vậy tên này đệ tử mới có thể để cử cái này lồng sắt cấp niên hoa. Niên hoa có thể nhìn ra này lồng sắt thuộc tính là vi thủy cung hỏa, bởi vậy nó còn man thích hợp minh luôn điệu Hảo, liền phải cái này. Năm đó hoa chỉ định cái này lồng sắt sau, tên này ngự thú phong đệ tử liền sẽ đem niên hoa cùng nàng trong tay tiểu chim non hơi thở chuyển tới lồng sắt chung này trong lồng ngay sau đó triển khai một khối gương. Này trong gương nhiều năm hoa cùng tiểu chim non bộ dáng rồi sau đó lại biến mất vô tung. Di sư tỷ hiện giờ này lồng sắt đó là của ngươi. Tốt, đà tạ. niên hoa cùng này ngự thú phong đệ tử gật đầu nói tạ sau, liền mở ra này lồng sắt, tựa nhìn này tiểu chim non nói, như thế nào, ngươi thích trừ nơi này. niên hoa trở lại chính mình phòng, nâng lên tiểu chim non sau, liền lập tức chạy ra nhà ở, nàng ngự kiếm mà thượng.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 Rồi sau đó lại biến mất vô tung Di sư tỷ Hiện giờ này lồng sắt đó là của ngươi Tốt, đa tạ Niên hoa cùng này ngự thú phong đệ tử gật đầu nói tạ sau liền mở ra này lồng sắt Tựa nhìn này tiểu chim nó nói Như thế nào, ngươi thích trừ nơi này Dự định lồng sắt sự cuối cùng là hoàn thành Niên hoa trở lại thiên chú phong sơn có khi Tiện nghi nương đã không còn nữa Nghĩ đến hẳn là cùng kia hà võ xuống núi về nhà đi Niên hoa trở lại trong phòng, đầu tiên là lệ thường làm băng huyền tiên cùng phát hủ đang tự hành tu luyện, sau đó mới ngồi xuống. Nàng nuốt ve bụng, phát hiện này hiện giờ tuy chỉ có 6 tháng, nhưng này bụng lại đại tửa hồ sắp sinh. Thiểu gia hỏa, các ngươi chính là nghĩ ra được. Tuy rằng niên hoa thân mình thoạt nhìn là mập mạp rất nhiều, nhưng thực tế nàng cảm giác lại là không có ảnh hưởng nàng nhiều ít, chỉ là như tống tử trì đám người, đều tự nhiên mà vậy mà muốn đặc biệt chiếu cố nàng mà thôi. Nói tống tử trì này tư cũng đi pha lâu, như thế nào còn không trở lại. Giao hoa cung chủ điện liền ở thiên chú phong phía trên, cho nên nếu chỉ là đem vân thủy kính giao dư trưởng môn ngọc hư chân nhân, như vậy này hơn nữa một đi một về, hẳn là không cần hoa bao nhiêu thời gian mới đúng. Chẳng lẽ lại có nhiệm vụ? Giao hoa sơn đệ tử mới vừa hồi giao hoa cung, đương nhiên liền có rất nhiều việc cần hoàn thành, húng chi là tống tử trì, hẳn nếu không phải truy nàng đến gió lốc điện. Chỉ sợ cũng là mỗi ngày đều phải hướng chủ điện chạy đi. niên hoa đã đợi không được tống tử trì trở về, liền muốn đi giường đả tọa đã có thể vào lúc này, băng huyền tiễn cùng phất hủ đang đột nhiên lại tự hành bay đi ra ngoài. niên hoa thấy thế, biên là lập tức đuổi theo, chẳng lẽ là có yêu tộc xâm nhập. Nàng cái thứ nhất phản ứng đó là cái này. niên hoa ngự kiếm theo đi lên, mà này băng huyền tiễn cùng phất hủ đang vẫn luôn là hướng giao hoa cùng chủ điện phương hướng mà đi. Á đệ Ngô Hỷ Nhi thấy song ngư hoàn khấu ngọc bội từ nàng trong lòng ngược bay ra, liền cũng khống chế linh thú noài con theo tới. Dì sư muội Mà lâm cử tình huống cũng không sai biệt lắm. niên hoa thấy Ngô Hỷ Nhi cùng lâm cử cũng tới, hơn nữa liền vừa mới cùng nàng chen vào mà qua, còn không phải là song ngư hoàn khấu ngọc bội cùng hồn thư sao. Cho nên nàng hai tình huống hẳn là cùng nàng giống nhau. Chính là có yêu tộc xâm nhập. Nô Hỷ Nhi đã đối song ngư hoàn khấu Ngọc Bội càng ngày càng quen thuộc, mà mười khí trước nay đều đối yêu tộc tương đương mẫn cảm, cho nên nó đổi tới. Nô Hỷ Nhi cũng nghĩ đến không phải là nhân cảm ứng được yêu khí đi. Các phong đóng giữ kết giới đệ tử đều vẫn chưa phát hiện dị thường, cho nên hẳn là cùng yêu tộc không quan hệ. Lâm Cử đã là trước tiên đi xem xét các phong kết giới, phát hiện hết thể như thường, nhưng thật ra những cái đó đóng giữ kết giới đệ tử vừa thấy Lâm Cử tới còn tưởng rằng là đã xảy ra cái gì sự? Chẳng lẽ là nhân mười khí tương hút? niên hoa nghi ngờ nói, bởi vì nàng nghĩ đến vân thủy kính giờ phút này còn không phải là ở chủ điện nội sao. Chúng ta vẫn là đi trước chủ điện chỗ đó nhìn xem đi. Lâm cử đề nghị được đến niên hoa cùng Nô Hỷ Nhi phụ họa Mà ở Thiên Chu Phong chủ điện, quả nhiên như niên hoa sở đoán như vậy, trừ bỏ các nàng ba người ở ngoài, thẩm tử Ngọc cùng Thạch Dục đều tới. Nếu là lại bao gồm nguyên bản liền ở chủ điện hướng trưởng môn ngọc hư chân nhân bẩm báo công việc tống tử trì cùng mộ dung cảnh, này 10 khí chủ nhân đều cơ hồ tới tể. Như thế nào sẽ như vậy? Nô Hỷ Nhi thấy song ngư hoàn khấu ngọc bội gần nhất đến nơi đây sau liền không ngừng cùng mặt khác 10 khí giống nhau, chỉ vây quanh ở một hộp phía trên đảo quanh. Niên hoa cũng nhìn thấy này hộp nó bị đặt ở chủ điện trung ương, mà trưởng môn ngọc hư chân nhân đúng là đứng ở nó bên cạnh. Hơn nữa người sau thoạt nhìn sắc mặt như thường, cũng không nhân nhìn đến băng huyền tiễn chờ 10 khí lại là vây quanh này hộp đảo quanh mà cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ Vân Thủy Kính liền đặt ở này hộp? Nếu là như thế, còn lại 10 khí nhân Vân Thủy Kính mà đến, đảo cũng liền không kỳ quái. Trường môn ngọc hư chân nhân thấy niên hoa đám người tới, liền liền nói nói, đại gia đừng lo lắng, 10 khí sở dĩ tể tụ chủ điện, là bởi vì Vân Thủy Kính đã trở về. Vân Thủy Kính Lâm Cử đám người đều là kinh ngạc, bởi vì các nàng đều biết Vân Thủy Kính đã chọn tần thù là chủ. Hơn nữa hiện tại Giao Hoa Cung đệ tử mới vừa hồi Giao Hoa Sơn, cũng liền bao gồm trưởng môn Ngọc Hư Chân Nhân ở bên trong, cũng đều cho rằng vẫn là chức để điều chỉnh tu luyện là chủ, tạm thời đều không thể trêu trọc ma giáo cho thỏa đáng, cho nên đã không có đệ tử đi trêu trọc. Này Vân Thủy Kính là như thế nào trở về? Vân Thủy Kính tại đây hộp. Mộ Dung Cảnh vốn là không cảm giác được trung quanh có yêu khí, hơn nữa 10 khí sở tụ tập ở bên nhau lực lượng là có thể làm người chỉ cần thoáng tiếp cận liền có thể cảm giác được, cho nên 10 khí có như vậy biểu hiện, mộ dung cảnh liền cho rằng định là 10 khí tương hút gây ra. Trường Môn Ngọc hư chân nhân gật đầu, hiện giờ này Vân Thủy Kính trở về, nhưng bởi vì nó cùng kia yêu thai ở chung nhiều ngày, cho nên yêu khí nồng đậm. Ta hiện giờ sở làm, đó là đem này Vân Thủy Kính lấy pháp thuật bảo vệ đầu tiên là đem yêu khí áp chế. niên hoa đám người sau khi nghe xong, đều hiểu do gật đầu. niên hoa lấy pháp thuật sử dụng băng huyền tiễn cùng Phất Hủ Đăng, làm này trở lại tay nàng chung, mà tựa ngô hỉ nhi lâm cử đám người, cũng là cùng nàng giống nhau cách làm. Nhưng liền như các nàng giống nhau, nay Vân Thủy Kính cùng Tần Thù đều kết làm huyết minh quan hệ, cho nên nếu như làm Vân Thủy Kính một lần nữa cho chủ, trừ phi là Tần Thù vô lực sử dụng, đã có thể lúc này mà nói hẳn là không có khả năng đi. Ngọc Hư trưởng Môn, đã là Vân Thủy Kính đã về, chúng ta sao không thừa thắng sông lên, đem kia thuốc linh cũng đoạt lại, thấy Thẩm Tử Ngọc Ngự kiếm hướng giao hoa cung chủ điện mà đi, vốn là ở Ngự thú phong ở tạm thẩm tiêu cũng là đi theo sau đó, chứ không nói này Vân Thủy Kính là như thế nào trở về, chính là hắn hiện tại cái này kiến nghị, hắn cho rằng là được không? Thẩm gia chủ, này thuốc linh dù sao cũng là ở kia ma đầu trong tay, Hơn nữa, thúc linh bất đồng với mặt khác 10 khí, thả ta giao hoa cung đệ tử mới vừa hồi giao hoa sơn không lâu, cho nên ta cho rằng việc này trưởng môn Ngọc Hư chân nhân biết, cho dù này đây ly thương thượng thần pháp lực đi tẩy sạch thúc linh trên người yêu khí, cũng là yêu cầu thời gian cùng tinh lực, hơn nữa cuối cùng còn không nhất định có thể thành công, cho nên hắn cho rằng ở 10 khí sự tìnhượng, đường không thể nóng vội. Ngọc Hư trưởng môn chính là ban khoan quý phái đệ tử Khi thật ta thẩm ra sớm cùng mặt khác tiên môn thảo luận quá việc này, ngươi yên tâm, nếu thật muốn tấn công gió lốc điện, chúng ta nhất định cùng các ngươi một đạo. Thẩm tiêu trong lòng đều có một bản cờ, nhưng lại muốn giao hòa cùng trước hạ. kia thúc linh là trừ tần thù ở ngoài cái thứ hai bất lợi nhân tố, đây là trưởng môn ngọc hư chân nhân sở biết rõ, chỉ là nếu lúc này lại đi tấn công ma giáo, này hiển nhiên sẽ bất lợi với giao hòa cùng. Thẩm ra chủ nói không tồi, Nhưng ta cho rằng cho dù muốn tấn công ma giáo, lại cũng không ở lúc này. Ngọc hư trưởng môn, kỳ thật kia ma y đi trinh lạc vì sao mà chết, tin tưởng ngươi cũng là biết đến. Thẩm tiêu đột nhiên sâu kín mà nói. Như thế nào này thẩm tiêu cũng biết kia trinh lạc đã chết. Trưởng môn ngọc hư chân nhân trong lòng có điều dao động, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, chỉ nói kia ma y đi trinh lạc vốn là bị ma giáo đuổi bắt nhiều năm. Không sai. Nhưng này trinh lạc nhưng vẫn phụ trách luyện chế cổ độc, mà nàng sở dĩ có thể trở lại ma giáo, cũng là vì nguyên nhân này, nhưng lúc này kêu ma đầu lại đem nàng giết, này trong đó nguyên do, không phải nhân cùng cổ độc có quan hệ sao. Thẩm tiêu cũng không tin, nếu là này giao hoa cung trưởng môn ngọc hư chân nhân biết được này trinh lạc xác nhân cổ độc mà chết, hắn này giao hoa cung liền sẽ không lo lắng, rốt cuộc ở lần đó tiên ma đại chiến trung, tiên môn còn kém điểm bởi vậy mà bạn.